mời các bạn cùng nghe phần 3 của chuyện con dâu nhà giàu chuyện audio được chia sẻ bởi cô Úc đọc truyện com chương chín quán 3 chu thiến cúi đầu mặt nóng bừng cô chưa bao giờ bị quẫn bách như lúc này cô vô cùng hối hận sao lại muốn xen vào việc của người khác xem người ta náo nhiệt là được rồi giờ mọi người đều nhìn mình làm trò cười Cô lén ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện tất cả mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt ái muội, bởi vì đều là người trẻ tuổi nên rất ồn ào, có người còn đứng lên ghế gào. "Trương Bân, có phải người ta thầm mến cậu không?" Bốn phía cười ầm, Chu Thiến vừa xấu hổ vừa quẫn, trong lòng thầm mắng Trương Bân đến tỷ lần, chỉ là nhìn cậu ta mấy lần thôi sao? Có cần làm cô xấu hổ như vậy không? Nhưng nhất thời cũng không nói nên lời. Trương Bân đối diện có vẻ không buông tha cho cô tiếp tục nói. sao vậy cậu thực sự không có gì để nói với mình bốn phía lại cười ầm ồn ào nói người ta xấu hổ đó chu thiến vất vả lắm mới ngẩng đầu vừa định tùy tiện nói gì đó cho qua chuyện thì lại nghe tiểu mạt ở bên tức giận nói cậu nhìn người thế nào thế không có mắt à nếu không biết nhìn thì lấy tất mà bịt mắt lại đàn ông nói năng lỗ mãng với con gái tôi thấy cậu chỉ là dạng trêu đùa lăng nhăng thôi Bốn phía đầu tiên là im lặng đến quái lạ, sau đó một trận cười nổi lên có người còn vỗ vỗ bàn ầm ý, vẻ mặt Trương Bân như ăn phải ruồi. chu Thiến thì ai oán nhìn tiểu mạt cậu thực sự đang giúp mình sao? Tiểu mặt nhìn Trương Bân, vẻ mặt hung tợn như người phụ nữ tranh chua. Sao, tôi nói sai à, hơn nữa ai nhìn cậu cậu nghĩ cậu là Mỹ Nam sao, nhìn như cây xào trúc quá để cao bản thân rồi đấy. chu Thiến ở bên nhìn tiểu mạt trong lòng cảm động vô cùng. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cô bị bắt nạt thì tiểu mặt còn tức giận hơn bản thân bị bắt nạt, sau đó sẽ ra mặt cho cô. Cũng không biết là vì sao, có lẽ cô ấy nghĩ rằng mình không có mẹ nên mới đặc biệt bảo vệ mình. Trong lòng cô có suy nghĩ, bản thân có người bạn như vậy thật là phúc trời ban. Trương Bân nhíu mày, lấy tay dụi mắt, vẻ mặt xấu hổ. Những người còn lại nhân cơ hội nói, Trương Bân, hôm nay đã phải bàn sắt rồi. Trương Bân bất đắc dĩ cười cười, sau đó nói với Chu Thiến. Được rồi coi như tôi sai Sau đó nhìn nhìn tiểu mặt tiểu mặt trừng mắt nhìn lại Nhìn cái gì chưa thấy mỹ nữ bao giờ à Trương Bân vuốt mũi vẻ mặt như chợt hiểu ra điều gì À thì ra mỹ nữ là như vậy Nói rồi gật đầu bỏ đi Tiểu mặt thức đến giận sôi người Chỉ vào anh ta tay run run cả nửa ngày mới nói được một câu Đồ xào chúc anh có ý gì Trương Bân đã ngồi về vị trí của mình Không trả lời cô mà chỉ cười cười nhìn cô Tiểu mặt tức giận đến thiếu chút nữa muốn lật bàn. Cũng may chu thiến vội đè cô lại, dịu dàng an ủi mấy câu thì tiểu mặt mới bớt cơn tức. chu thiến đột nhiên cảm thấy có ánh mắt lạnh băng nhìn mình, cô quay đầu lại đã thấy hồ dai dai nhìn mình đầy địch ý, thấy chu thiến nhìn thì vội quay đi. Trong lòng chu thiến nghi ngờ. Đến lúc này thì thầy Trương Cường vào sau đó nói với bọn họ một tin. Ngày mai là buổi kiểm tra đầu tiên về những gì đã học. Trong nửa năm tới, mỗi tuần đều có bài kiểm tra, 10 học sinh đứng đầu sẽ được làm trợ lý bên cạnh các thầy. Các học sinh không thông qua thì không được thực tập năm sau phải học lại từ đầu. Những lời này khiến mọi người không đùa giỡn nổi, vẻ mặt nghiêm túc lại. Mọi người đều biết nếu được làm trợ lý bên cạnh các thầy thì sẽ học được rất nhiều, cơ hội được giữ lại cũng lớn hơn nhiều. Đây là điều ai cũng mong muốn. Hôm nay, mọi người đều trở nên nghiêm túc khác thường, sau khi học xong cũng không gây rối, đều ngồi tại chỗ chăm chú đọc sách chuẩn bị mai kiểm tra. Buổi chiều thực hành cũng chăm chú luyện tập hơn hẳn. Trong bốn người Chu Thiến, Triệu Viện Viện là chăm chỉ nhất. Cô và Lý San đều ở ký túc xá của trường. Lý San nói, buổi tối đều vẽ đến đêm khuya, đến khi vẽ vừa ý thì mới nghỉ ngơi. Chu Thiến luôn cảm thấy bọn họ học phác họa không cần học vẽ cho giỏi mà chỉ cần học được kiến thức cơ bản để ứng dụng cho trang điểm. sao triệu viện viện lại tập trung sự chú ý vào việc vẽ vời này khiến chu thiến cảm thấy có chút rối loạn cô nói suy nghĩ của mình với triệu viện viện triệu viện viện không nói gì chỉ gật gật đầu đêm đó lúc tiểu mặt cùng chu thiến làm ở quán bar nói đến chuyện này tiểu mặt nói lúc ấy mình thấy triệu viện viện không tin cậu lắm thì phải chu thiến vừa đặt rượu và chén lên bàn vừa nói đó cũng chỉ là suy nghĩ của mình không chắc chắn là đúng mình chỉ không muốn thấy cô ấy lãng phí sức lực thôi Dọn bàn xong, cô nói với Tiểu Mạt, để mình mang ly đi cho. Được cẩn thận, gặp phải thằng điên muốn cậu uống rượu thì cứ mắng đi, đừng khách khí. Chu Thiến cười cười, biết rồi, Tiểu Mạt lo lắng vậy cũng có lý do. Hai người vừa đi làm được mấy ngày, bởi vì Chu Thiến xinh đẹp lúc mang rượu cho khách hay bị khách giữ lại làm khó. Đặc biệt có ngày có tên tiểu quỷ cư cố ép cô còn nói cợt nhà uống một chén thì cho 100 tệ, hôn một cái thì được 500 tệ khiến Chu Thiến tức giận hát rượu vào mặt hắn ta. Nếu không vì còn muốn làm việc thì cô đã đập cả chai rượu vào đầu hắn ta rồi. Lúc đó tên kia rất tức giận còn định đánh cô, may mà quản lý tới kịp nói hộ còn hứa sẽ bồi thường cho bọn họ một chai rượu thì mới xong việc. Sau đó ông chủ tức giận, mắng cô còn đòi trừ tiền lương của cô. Hai cô khăng khăng xin nghỉ. Về nhà chu tiến lại có chút hối hận dù sao việc ban đêm cũng không dễ kiếm hơn nữa giờ bọn họ làm ở quán ba lành mạnh đó tiền công cũng cao nếu đến quán khác làm gặp phải chuyện khó xử hơn thì càng phiền toái. Nhưng kỳ lạ là hôm sau quản lý lại chủ động gọi điện cho cô. Thái độ thay đổi đến 180 độ thừa nhận chuyện hôm qua anh ta xử lý không đúng sẽ không trừ tiền lương của hai người còn mời hai người quay về làm tiếp. Hai cô ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ. Hai người thậm chí còn đùa đùa nói chẳng lẽ vì mình làm việc quá tốt. Sau khi hai người quay lại quán bar thì dần phát hiện thái độ của quản lý với hai người rất khách khí, hơn nữa đều chỉ giao việc nhẹ, phục vụ khách lịch sự, không xảy ra chuyện như trước nữa. Chu Thiến mang rượu đến phòng rồi còn được năm 50 tệ, trong lòng thật vui mừng nhưng cũng thấy buồn cười. Trước kia ở Triệu gia, 5000 năm vạn cũng chẳng là gì, giờ chỉ vì 50 tệ mà vui vẻ như vật, đúng là tiền mình làm ra thật quý giá. đi ra cô gặp nhân viên tạp vụ tiểu lý, tiểu lý thấy cô thì vẫy vẫy cô lại, chu thiến đi tới tiểu lý cười thần bí, đoán xem vừa rồi mình nghe được khách nói gì, vẻ mặt chu thiến nghi hoặc, tiểu lý tiếp tục nói, kẻ từng vô lễ với cậu đó, nhớ không, mấy hôm trước hắn ta bị người đánh gãy tay đó. Chu thiến lắp bắp kinh hãi, đồng thời trong lòng cảm thấy thoải mái, nhất định là làm chuyện xấu nhiều nên bị kẻ xác đánh. Chu thiến cao hứng nói với cậu Cảm ơn cậu nói chuyện này cho tôi biết mai tôi có bài thi, đêm nay phải về sớm, mai sẽ mời cậu một bữa. Tiểu Lý cười đồng ý, tan tầm trên đường về nhà chu thiến và tiểu mặt nhắc đến chuyện này. Tiểu mặt nghe xong cũng thật vui vẻ, hô to, báo ứng, báo ứng, sao còn nói, mình thấy gần đây mọi việc của bọn mình thật thuận lợi có phải vì vận ma đã đến không? Một câu nói vô tâm của tiểu mặt lại làm cho chu thiến suy nghĩ trong lòng dâng lên một suy nghĩ khác. Cô thoáng dừng bước. Tiểu mặt đi trước thấy cô không theo kịp thì quay đầu lại kinh ngạc nói. Sao thế, Chu thiến lắc đầu còn chưa kịp nói gì thì chợt nghe phía sau có tiếng gọi khẽ. Tiểu lâm, giọng nói này từng vô cùng quen thuộc nhưng giờ lại như chùy sắt đánh vào tim cô khiến cô vội xoay người đi. chương 97 Triệu Hy Thành trong bóng tối. Triệu Hy Thành ngồi trong xe nhìn con đường nhỏ u tĩnh phía trước. Dưới đèn đường, bóng cây xung quanh lay động có đôi khi sẽ có một hai người đi qua rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Triệu Hy thành nhìn đồng hồ, đã bắt đầu sang ngày mới, trong lòng có chút lo lắng vì cô vẫn chưa về. Đã muộn thế này, hai cô gái đi đêm rất nguy hiểm. Xem ra phải bảo ông chủ quán ba cho bọn họ nghỉ sớm mới được. Càng nghĩ càng nôn nóng, anh đẩy cửa xe, xuống xe rồi tựa vào đó, khoanh tay trước ngực, hai mắt nhìn về phía cuối đường. Đêm nay không trăng, trời đêm đen như nhung làm nổi bật những ngôi sao lấp lánh. Đầu thu tiết trời có chút xe lạnh, gió nhẹ thổi qua, bốn phía lá cây thổi sàn sạt, xa xa thỉnh thoảng có tiếng chó sủa đánh tan sự yên tĩnh. Anh theo ánh đèn đường nhìn quanh, đây là khu tập thể cũ, phần lớn đều là phòng ở từ những năm 80, cũ kỹ thấp bé, nhà cao nhất cũng chỉ 5 tầng, có lẽ thêm mấy năm nữa sẽ phải phá bỏ. Khi lý thêm đưa tình huống điều tra được cho anh anh không khỏi kinh ngạc. Anh không thể ngờ đại tiểu thư từ nhỏ được nuông chiều không biết sự khổ cực của nhân gian lại chịu ở nơi như vậy. Anh từng đến xem chỗ cô ở càng nhìn càng thấy lòng chua sót, căn phòng đó còn chẳng rộng bằng nhà tắm của anh, cũ nát vô cùng, còn lạnh lẽo, đến chút đồ dùng tử tế cũng không có. Ngay cả người hầu nhà anh ở còn tốt hơn, anh không hiểu sao cô cố chấp từ bỏ triệu ra, từ bỏ anh chỉ để sống cuộc sống như vậy. Ngày đó, những tin tức về cô lần lượt truyền đến cô học stylist anh không lạ, cô đã nói với anh từ trước đó là chuyện cô muốn làm. Cô tìm nhà ở để chuyển, anh rất đồng ý, nhà hiện tại cô ở là nhà cho người ở sao. Nhưng cô lại muốn đến ở ký túc xá, ở chen chúc cùng gần chục người, ngủ dương tầng. Vậy sao được, như thế anh thà để cô ở căn phòng hiện tại. Anh tìm đến chủ thuê nhà kia, mua hẳn căn phòng trò nhưng dặn ông ta tuyệt đối không để cho ai biết. Tùy tiện tìm một lý do chỉ cần để các cô an tâm ở đó là được. Về phần tiền thuê nhà, anh đưa cho chủ nhà một số tài khoản, bảo chủ thuê nhà đưa cho các cô để gửi tiền vào đó cũng không cho ông ta thúc ép các cô. Lý thêm còn nói cho anh, dãy nhà này đa số là khách trọ hoàn cảnh phức tạp, loại người nào cũng có. Anh trầm ngầm một hồi rồi dặn dò, bảo Lý thêm nói với kẻ bảo kê ở đó một tiếng. Cuối cùng không yên tâm lại bảo Lý thêm cho hai anh em đến đó bảo vệ cô. Nhưng làm việc rất bí ẩn, tuyệt đối không để chu thiến phát hiện. Với việc này, Lý Thêm không hiểu gì, anh hỏi Triệu Hy Thành. Vì sao phải phiền toái như vậy, chọn nhà tốt rồi để chị dâu ở là được rồi còn gì? Hơn nữa sao phải giấu chị ấy, chị ấy sẽ chẳng biết những việc đại ca làm vì chị dâu. Triệu Hy Thành chỉ cười khổ. Lý Thêm chưa từng thấy anh nản lòng như vậy bao giờ, anh cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là gần đây Triệu Tổng luôn phái bọn họ thăm dò tin tức của chị dâu, lúc này anh mới lờ mờ hiểu vợ chồng họ cãi cọ. Nhưng Triệu Hy Thành luôn uy phong lẫm lẫm tâm ngoan thủ lạt cũng có người khiến anh phải khuất phục, không biết đó có phải là chuyện tốt. Triệu Hy Thành cười khổ cho qua, chỉ kinh ngạc nhìn phong cảnh bên ngoài qua cửa sổ thủy tinh mà không đáp lời. Nếu thiệu Lâm chịu nhận sự sắp xếp của anh thì cô đã không rời khỏi anh. Những điều anh làm lúc này không phải muốn cho cô biết để cô vui vẻ mà chẳng qua chỉ muốn làm cho cô sống tốt một chút. Nếu cô biết mọi thứ là do anh sắp đặt theo tính cách của cô thì hẳn cô sẽ dứt khoát bỏ đi, có khi cuộc sống càng kém, càng khổ. Đây là điều anh tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Cô làm việc ở quán bar, mãi sau anh mới biết. Anh thật sự không muốn cô làm việc ở hoàn cảnh đó, anh không thể tưởng tượng cảnh cô cúi đầu, khom lưng bưng bê phục vụ người khác. Cho tới giờ cô vẫn luôn chẳng phải làm gì, người ngón tay không dính nước. Nhưng anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn mọi thứ mà chua sót, anh có thể ép buộc cô nhưng làm như vậy chỉ càng khiến cô chán ghét anh, đây là điều anh không thể chịu đựng được. Sau này, anh biết hai người thôi việc để cho hai người không phải lo lắng tìm việc khắp nơi nên anh lại tìm ông chủ quán ba kia đáp ứng tham gia hợp tác giúp anh ta mở rộng việc làm ăn nhưng điều kiện là phải mời hai người quay lại, hơn nữa đối xử tốt tuyệt đối không để chuyện lần trước phát sinh nhưng cũng phải làm cho kín đáo. Chủ quán không biết quan hệ giữa anh và hai người nhưng nếu thần tài đã đề nghị thì chắc cũng là họ hàng, người quen cho nên cũng chỉ bảo hai người làm những chuyện thoải mái, phục vụ một số vị khách nhã nhặn Mà tất cả những chuyện này anh cũng không muốn cho cô biết, chỉ cần dưới sự bảo vệ của anh cô sống thoải mái hơn một chút thì anh cũng mừng. Về phần văn phương, Lý Thêm không thể ra tay, nói rằng cô ta được bảo vệ rất nghiêm ngặt nghĩ đến quyết tâm của triệu lão ra từ anh cũng hiểu. Nhưng anh sẽ không để mặc mẹ con bọn họ làm trở ngại giữa anh và Thiệu Lâm. Mấy ngày này Triệu ra như mất đi sự sống. Tiếng cười trước kia không rớt giờ không thấy đâu, vẻ mặt Triệu lão ra dương nhiên không vui. Hy thành lẳng lặng không nói, cha mẹ tuy không nói gì nhưng anh biết bọn họ cũng chẳng vui vẻ. Mẹ cũng lâu rồi không chơi bài. Vì thế anh cần thiết trò chuyện với cha mẹ một lần, anh đề nghị đưa mẹ con văn phương ra nước ngoài, để bọn họ ở đó vĩnh viễn không quay về. Nếu cha mẹ nhớ cháu thì có thể qua nước ngoài thăm. Lời nói của anh khẩn thiết mà kiên quyết ban đầu triệu lão gia không đồng ý nhưng qua một đêm, không biết là vì nguyên nhân gì mà cũng đồng ý. Nhưng mẹ lại nói với anh, triệu lâm thật kiên định chỉ sợ làm vậy cũng chẳng được gì. Nói xong bà thở dài, anh nhẹ nhàng cười cười. Cô ấy bởi vì quá kỳ vọng vào chúng ta mà mất tin tưởng, sau này cũng mất niềm tin vào cuộc sống sau này của bọn con, mất tin tưởng ở con nhưng con sẽ giúp cô ấy lấy lại niềm tin với con tin vào cuộc sống sau này. Tuy rằng nói vậy nhưng trong lòng anh lại bất an, anh dường như ngày nào cũng trốn trong góc đó chỉ để nhìn cô một lần. Nhìn cô tuy rằng mệt mỏi nhưng vẫn luôn tươi cười trong lòng dâng lên cảm giác khó nói. Thì ra không có anh, không có triệu gia tống gia cô cũng vẫn có thể sống vui vẻ tự tại như trước. Có đôi khi anh nghĩ trong lòng cô anh có vị trí gì có cũng được mà không có cũng được sao. Cho nên cô mới có thể rứt khoát rời khỏi anh cho nên cô không có anh vẫn có thể sống vui vẻ. Hơn nữa hình như chưa bao giờ cô nói thương anh. Nghĩ vậy anh không khỏi cười khẽ từ khi nào anh trở nên đa sầu đa cảm như vậy. Nhưng là anh có thể để cô sống cuộc sống đó nhưng quyết không thể để cô rời khỏi cuộc sống của mình. Bình thường anh luôn chỉ đứng ở đó lẳng lặng nhìn cô nhưng hôm nay anh lại nhận được món quà từ cô khiến anh hết hồn, đơn ly hôn. Xem ra anh đã quá chiều chuộng cô cho nên mới để cô dần rời khỏi quỹ đạo. Anh không thể cứ đứng từ xa quan sát nữa, anh phải hiện diện, phải kéo cô về quỹ đạo ban đầu, bắt lấy tim cô chặt chẽ. mươi 98 em sống tốt chứ? chu Thiến xoay người, theo giọng nói nhìn qua, đó là dưới ngọn đèn đường, loáng thoáng có một chiếc ô tô và một bóng người cao lớn. Bóng người kia chậm rãi đi về phía cô, xuyên qua bóng đêm, từng bước từng bước xuất hiện dưới ánh đèn. Bóng tối mờ ảo nhuộm lên âu phục màu tối của anh khiến anh có cảm giác thần bí. Khuôn mặt anh dưới ánh đèn nửa sáng nửa tối, đẹp trai, lạnh lùng. Hai mắt anh còn sáng hơn sao? Anh đi đến bên cô cứ si ngốc nhìn cô như vậy, môi khẽ mấp máy gọi. Thiệu lâm, giọng nói phiêu đãng trong đêm tối yên tĩnh như có loại ma lực cuốn hút. Chu Thiến lùi về phía sau hai bước khoảng cách quá gần khiến cô như không thở được. Cô lấy lại tinh thần kinh ngạc hỏi. Sao anh lại đến đây? Triệu Hy thành khẽ cười ánh đèn mờ ảo khiến nụ cười của anh thật nhu hòa. Tiệu Lâm, nếu anh muốn tìm em thì dù em trốn đến chân trời góc biển cũng không làm khó được anh. Anh thấy vẻ mặt cô không vui thì cười khổ. Được rồi, anh nói thật hôm đó taxi em đi là anh gọi tối đó em lại không về nhà cho nên anh đến công ty đó tìm lái xe đó hỏi thăm. Anh chỉ lo cho em mà thôi, em đừng giận. Phía xa tiểu mặt nhìn thấy bọn họ đang nói chuyện thì bước đến, vẻ mặt cảnh giác lớn tiếng nói. Tiến tiểu lâm, sao thế? Có người tìm cậu gây rối à? Đại ca ở ngay sau, sắp tới rồi. Bởi vì về sau đều phải dùng thân phận tống tiểu lâm này nên chu thiến muốn tiểu mặt xử cách gọi mình nhưng tiểu mặt thường hay quên. Giờ dưới bóng đèn ảm đạm, tiểu mặt thấy có một người đàn ông cản đường Chu Thiến, lại vì không nghe ra bọn họ nói gì, nghĩ Chu Thiến gặp phải kẻ háo sắc nên mới cố ý nói có đại ca đi cùng để dọa sắc lang kia. Triệu Hy thành nhìn cô gái bé nhỏ này, tuy rằng không biết là bạn Thiệu Lâm quen từ bao giờ nhưng trong thời gian này, theo tin lý thêm báo về thì cô gái này dường như là thật lòng tốt với Thiệu Lâm. Giờ thấy cô biết rõ nguy hiểm mà còn tới thì không khỏi tăng thêm hào cảm với cô. Anh nhẹ giọng cười cười, nói với Chu Thiến. Em quen người bạn thú vị này từ bao giờ vậy? Chu Thiến nói, đây là người chuyên trang điểm cho em trước kia, rất hợp tính, giờ bọn em ở chung. Nói xong, cô kéo tiểu mặt tới nói. Đừng lo, là người quen, Triệu Hy Thành rất không hài lòng với câu người quen, anh vươn tay về phía tiểu mặt bổ sung. Tôi là chồng của Tống Tiệu Lâm, rất vui được biết cô. Chồng, tiểu mặt nhìn theo ánh đèn, phát hiện đúng là một Mỹ Nam còn đẹp trai hơn cả Tuấn Hy. Không khỏi trợn mắt há mồm nhưng vừa nghĩ đến những gì anh ta đã làm với Chu Thiến thì không khỏi nổi trận lôi đình. Cô mặc kệ tay anh đang chia ra quay đầu nói với Chu Thiến. Tiểu Lâm chẳng phải cậu ly hôn rồi sao? Triệu Hy Thành lặng lẽ thua tay về. Chu Thiến biết Tiểu Mạt nóng tính, sợ cô nói ra điều gì chọc giận Triệu Hy Thành. Triệu Hy Thành cũng chẳng phải là Trương Bân, anh ta sẽ không dễ dàng buông tha người đắc tội với mình. Vì thế cô nói với Tiểu Mạt. Tiểu mặt cậu về trước đi tớ có chút chuyện nói với anh ta rồi sẽ về. Tiểu mặt vốn không muốn đi, sợ triệu hy thành làm gì bất lợi với Chu thiến nhưng nghĩ chuyện vợ chồng nhà người ta cho dù bạn bè thân thiết cũng không tiện nhúng tay. Nghĩ vậy cô dặn Chu thiến đôi câu có việc gì cứ kêu lớn rồi mới quay về. Tiểu mặt đi rồi triệu hy thành cô đơn nói. Tiểu lâm sao em không chịu tin tưởng anh bất kể thế nào anh sẽ không đối phó với bạn tốt của em. Chu thiến cúi đầu. Giờ nói tin hay không còn có ý nghĩa gì, hai người yên lặng một hồi, bóng đêm càng sâu, sương mù phiêu diều bao trọn trời đất, bốn phía đen tối chỉ còn chút ánh sáng mỏng mang dưới ánh đèn. Sự yên lặng bao phủ lấy hai người, chung quanh im ắng, thỉnh thoáng gió thổi tạo nên tiếng lá cây xào sạc. Triệu Hy Thành nhìn cô, nếu không phải mỗi ngày anh đều đến đây nhìn trộm cô chính mắt thấy sự thay đổi của cô thì chỉ sợ giờ đã không nhận ra cô. Mái tóc dài như lụa của cô đã cắt gọn buộc túm sau đầu. Khuôn mặt trắng trẻo thuần khiết không có chút son phấn, cằm gầy đi lại có chút thanh tú, đồ mặc trên người là áo phông, quần bò rẻ tiền, vai sách chiếc túi đen, đeo đôi giày vải. Quần áo trên người không quá 100 tể, trong lòng anh đau xót quần áo của Thiệu Lâm trước khi làm gì có bộ nào dưới vạn tể, là đồ hạng nhất, giờ cô mặc như vậy có quen không? Anh nhẹ nhàng hỏi, em sống ổn không? Chu Thiến nghĩ một hồi rồi nhẹ nhàng đáp, em sống rất ổn, giờ tuy điều kiện vật chất kém nhưng thú thật em rất vui. trước kia ở biệt thự tuy rằng cầm y ngọc thực nhưng bị trói buộc nhiều lắm không tự tại em hy vọng sau này có thể sống cuộc sống bình thản này cô hơi dừng lại rồi nói hôm nay anh đến đây có chuyện gì sao đúng rồi đơn ly hôn em đưa anh nhận được chưa anh chỉ cần ký là được hôm nào em tự mang đến cục dân chính là được triệu hy thành hồi lâu không nói vẻ mặt khó mà nhìn rõ dưới ánh đèn hôn ám chu thiến chỉ thấy môi anh mím chặt cầm cứng ngắc người tàn ra hơi thở lạnh lẽo Lúc này, một trận gió thổi đến, Chu Thiến không nhịn được hát xì Thân thể căng thẳng của Triệu Hy Thành lập tức thư thái lại, anh thở dài, cởi áo khoác trên người khoác cho cô. Giờ đã sang thua tối đi làm về phải mặc thêm mới được. Chu Thiến đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng anh. Làm sao mà anh biết em đi làm về? Triệu Hy Thành giật mình, nhất thời không nói được gì thầm hận mình lắm lời. Chu Thiến nhìn anh. Em hiểu rồi, đều là anh làm, nhà bọn em ở, quản lý quán ba đột nhiên tốt với bọn em, trương bàn bị người đánh, đều là anh làm đúng không? Khi nãy cô còn thấy lạ, gần đây mọi thứ đều thuận lợi đến quỷ dị, như có bàn tay vô hình ngầm khống chế mọi thứ. Giờ cô đã hiểu, người khống chế mọi chuyện đang ở ngay trước mặt. Trong lòng Chu Thiến tức giận, vì sao? Vì sao tới giờ anh còn muốn nắm giữ cô trong tay? Bên cạnh cô có bao nhiêu người của anh, cho nên anh mới hiểu rõ về chuyện của cô như vậy. Anh làm vậy là có ý gì? Đây là như lời anh cô vĩnh viễn không thể rời khỏi anh sao? Cô nhìn thẳng vào mắt anh, hai mắt chiếu ra ánh sáng trong suốt dưới ánh đèn. Hai tay nắm chặt một trận gió thổi đến làm rơi áo khoác bên vai, lộ ra đôi vai gầy của cô, nhìn qua trông vô cùng nhu nhược nhưng cô hơi nhíu mày, nhét môi lại khiến cô có thêm vẻ kiên cường. mươi 99 tình cảm anh dành cho em mãi mãi không thay đổi. Triệu Hy Thành biết việc này không thể giấu giếm cô được nữa, đành bất đắc dĩ thừa nhận. Đúng là anh làm, thật sự anh không có ý gì khác, anh chỉ muốn bảo vệ em, sợ em sống không thoải mái. Chu Thiến lắc đầu, Triệu Hy Thành, anh không cần thiết làm vậy. Chuyện này em hoàn toàn có thể tự giải quyết. Chẳng lẽ sau này mỗi lần em gặp khó khăn đều phải nhờ anh sao? Chẳng lẽ cả đời này anh muốn đi theo em sao? Vậy em bỏ đi thì tính cái gì? Khác gì trò đùa? Chúng ta đã xong, em không biết anh nghĩ thế nào nhưng em nói cho anh, em rất không thích như vậy, em không muốn cuộc sống của em bị người khác nắm giữ, em không cần anh bảo vệ cũng sống ổn. Ngực cô hơi phập phồng, tay nắm thật chặt, hai mắt vì tức giận mà vô cùng sáng, dưới ánh đèn, cho dù mờ ảo cũng lộ ra vẻ đẹp kinh tâm động phách. Triệu Hy Thành nhìn cô như vậy mà tim như bị bóp chặt vừa đau vừa buồn, vừa chua vừa chát, vô cùng khó chịu. Anh nhìn cô, mắt đen tối có sự đau xót, nặng nề. Thiệu Lâm Vì sao em cứ nghĩ không tốt về anh như vậy? Chẳng lẽ anh thực sự không đáng tin vậy sao? Cho dù là một chút, anh chưa từng muốn nắm giữ cuộc sống của em. Chẳng lẽ em đột nhiên bỏ đi anh có thể không lo lắng sao? Chẳng lẽ anh sẽ để mặc em phiêu bạt bên ngoài sao? Đúng, anh tuy sai người điều tra việc của em nhưng chỉ là muốn biết em sống thế nào thôi. Anh đã ngăn cản em làm gì chưa? Anh chỉ muốn em sống thoải mái, làm việc được ổn định một chút. Chẳng lẽ đó là thao túng cuộc sống của em? Anh cũng muốn tôn trọng em, ủng hộ em nhưng vì sao em không thể hiểu cho anh? Giọng anh càng lúc càng bé, cuối cùng đau xót biến mất trong đêm. chu Thiến Ảm đạm xoay người, nhẹ nhàng nói. hi thành chúng ta đã thành ra thế này, tôn trọng và thấu hiểu còn quan trọng sao? Từ nay về sau anh cứ coi em là người không tồn tại đi, đừng lo lắng cũng đừng xen vào cuộc sống của em. Chuyện của em em sẽ tự đối mặt, em không muốn cả đời dựa vào anh. Em sẽ sớm nghỉ việc cũng sẽ chuyển chỗ khác anh đừng làm thế này nữa. Nói xong cô hít sâu một hơi đi về phía trước. Còn chưa đi được hai bước đã bị Triệu Hy thành đuổi theo kéo tay cô lại. Tiệu Lâm em không nghĩ vì bản thân chẳng lẽ cũng không nghĩ cho bạn em một chút sao. Em muốn cô ấy vì em mà phải đi ở trong ký túc xá mấy chục người đó. Muốn cô ấy phải bôn ba tìm việc như em. Nghe lời này, Chu Thiến Trần Trừ, đúng, giờ không phải là chuyện của riêng cô mà còn có cả Tiểu Mạt nữa. Chẳng lẽ cô thật sự muốn Tiểu Mạt cũng chịu khổ như mình? Triệu Hy thành thấy cô thoáng lơi lòng thì nói tiếp, thật ra anh cũng chẳng làm gì nhiều, phòng các em ở phải trả tiền thuê, việc các em phải làm mới có tiền lương. Anh chỉ mong em có thể sống thoải mái một chút, em nếu không thể tiếp nhận. Anh thoáng dừng, hơi cúi đầu, em hoàn toàn có thể coi đó là bạn bè giúp nhau, không cần thấy nặng nề. Hơn nữa em yên tâm, về sau anh sẽ không giấu em làm bất cứ chuyện gì. Anh dài cười khẽ, đúng là bị coi thường, anh chưa từng nghĩ có một ngày Triệu Hy Thành muốn giúp người còn phải ăn nói khép nép như vậy. Triệu Hy Thành nhặt áo khoác rơi trên đất, trên áo khoác còn giấu chân Chu Thiến vừa dẫm phải. Chu Thiến nhìn thấy vậy, vội nói. Xin lỗi, khi nãy em không để ý. Triệu Hy Thành nhẹ nhàng phủi giấu chân đó rồi khoác áo lên người cô, khẽ nói. Anh biết anh đã đập một cước vào tim em nên em mới không tin tưởng anh. Anh biết là anh sai nhưng tình cảm anh dành cho em mãi mãi không thay đổi, điều này em nhất định phải nhớ kỹ. chu Thiến nhìn anh đứng ngay trước mặt trong lòng vô cùng chua xót cô nắm lấy chiếc áo, lùi về phía sau. Hy Thành, đừng như vậy. Giọng nói nhẹ nhàng rồi tan trong gió. Triệu Hy Thành đứng đó, vẻ mặt mất mát sau một hồi mới nói. Thực ra... Hôm nay anh đến muốn nói với em, thời gian này công ty bận nhiều việc, sắp tới anh không có thời gian đến cục dân chính cùng em. Chờ anh xong việc sẽ báo lại cho em sau. Chu Thiến kinh ngạc nhìn anh, cô đương nhiên biết anh chỉ là đang lấy cớ mà thôi. Nhưng Hy Thành anh kéo dài như vậy có thể thay đổi được gì? Có thể làm mọi chuyện như trước sau, không thể nào đến một ngày anh sẽ hiểu chúng ta là không thể. Nhưng Chu Thiến không nói gì cô lặng lẽ đi qua anh, không lâu sau chợt nghe anh nói từ phía sau. Anh cử hai người bảo vệ em, ở gần em thôi, chuyện này anh không lừa em. Anh không có gì gạt em nữa. Chu Thiến không quay đầu cô đi tiếp nhưng một giọt nước mắt bất chi bất giác rơi xuống. Về nhà tiểu mặt từ nhà tắm đi ra thấy Chu Thiến thì quan tâm hỏi. Thế nào, anh ta không làm khó cậu chứ? Chu Thiến lắc đầu, không nói gì. Tiểu mặt thấy sắc mặt cô không tốt thì cũng biết lòng cô không vui nhưng cũng không tiện mở miệng hỏi. Dù sao đây là việc riêng của cô, nếu cô ấy muốn nói thì tự nhiên sẽ nói. Tiểu mặt nghĩ tìm đề tài khác để khiến chu thiên chú ý, vừa lau tóc vừa nói. Cậu biết không, may mà bọn mình không ở ký túc xá trường. Nghe Lý san nói, bọn họ mấy chục người chỉ có ba nhà vệ sinh, lúc tắm còn phải xếp hàng. Có người để tiết kiệm thời gian còn phải tắm chung, may mà chúng mình không bị như thế. Tiểu mặt huyết sáo có thể ở riêng thật sự thoải mái quá. Chu Thiến cười cười, gật gật đầu trong lòng lại suy nghĩ quả thật không thể để tiểu mà chịu khổ cùng mình thôi cứ chờ tìm được chỗ khác rồi nói. Chu Thiến nói, ngủ sớm đi, chiều mai còn thi, phải chuẩn bị tốt đấy. Chiều hôm sau chính là bài kiểm tra đầu tiên, nội dung là muốn học sinh phát họa theo chủ đề, sau đó sẽ có thầy giáo đi đến hỏi riêng mỗi người về lý thuyết. Khi hỏi Chu Thiến thì chỉ là hai vấn đề đơn giản, một là yếu tố cơ bản của phát họa, hai là tỷ lệ vàng của khuôn mặt người. Chu Thiến nhất nhất trả lời, giáo viên gật đầu liên tục, hẳn là rất vừa lòng, Chu Thiến thở vào nhẹ nhõm một hơi. Bên kia tiểu mặt cũng thông qua thấy Chu Thiến nhìn thì lén dơ hai ngón tay làm ký hiệu thắng lợi với cô. Kiểm tra kết thúc bởi vì chỉ là lần đầu kiến thức cơ bản cho nên chủ yếu là yêu một số người trung bình nhưng không có ai không đạt. Ai cũng rất vui, Lý San và Triệu Viện Viện đều được loại tốt nghe bọn họ nói Hồ Giai Giai và Trương Bân cũng được loại tốt. Nhưng bài kiểm tra này với người từng học một năm và người có gia sư giỏi mà nói thì chẳng có gì khó nên cũng không lấy làm lạ. Lý San cười tâu tuét với cô mà nói, được loại tốt đã cho cô sự động viên rất lớn. Thì ra mình chỉ cần cố gắng thì sẽ chẳng kém ai. Triệu viện viện thì cười tùm tìm nói với Chu Thiến, thầy giáo khen mình phát họa rất đẹp, những lời này nghe vào tay Chu Thiến thì có cảm giác khác. Cô nhìn kỹ sắc mặt cô ấy nhưng cũng không thấy có gì đặc biệt nên cũng chỉ nghĩ là mình đa tâm, không để vào lòng. chương 100 nam nữ phối hợp, tuần thứ hai là học tập yếu tố cơ bản của make-up. Nội dung bao gồm, sự phát triển của trang điểm trong thế giới và Trung Quốc, kiến thức cơ bản về da, trình tự make-up tiêu chuẩn, lựa chọn đồ trang điểm, cách bảo vệ da và sắc thái học. Đây là nội dung tất cả các cô gái đều thích thú cho nên học cũng rất nghiêm túc. Chu Thiến cùng tiểu mà trước kia từng học trang điểm có nền tảng nên học cũng rất dễ vào. Lý San thấy hai người có kinh nghiệm thì mừng rỡ, xin hai người chỉ bảo. Triệu viện viện thì tự vùi đầu nghiên cứu, không hay nói chuyện. Buổi chiều thực hành còn thú vị hơn, mọi người cứ hai người một nhóm trang điểm cho nhau. Con gái thì không sao nhưng con trai cũng bị trang điểm thì đúng là thật buồn cười. Chu Thiến đương nhiên cùng tiểu mặt một tổ theo trình tự chính xác đầu tiên là trang điểm mắt và môi sau đó mới đến khuôn mặt. Dùng đồ chuyên nghiệp mà nhẹ nhàng tẩy trang, động tác nhất định rất nhẹ nhàng nếu không về lâu về dài sẽ hình thành nếp nhăn đáng sợ. Bên kia những học viên nam có hơi lúng túng, lúc tẩy trang không thể nào thuận tay cũng không biết nặng nhẹ thường nghe bọn họ kêu la oai oái. Người hướng dẫn thực hành là cô giáo văn nhã họ lý. Cô giáo thấy vậy không khỏi nhíu mày rồi quyết định nhanh. Giờ bốn người một tổ, ba nam một nữ, nam trang điểm tẩy trang cho nữ, nhất định phải chú ý, làn da của các bạn nữ rất mỏng manh. Mới đầu mọi người đều có chút ngại ngùng, anh nhìn tôi tôi nhìn anh. Cô giáo lý cười nói, mọi người đừng thẹn thùng, nghĩ lại xem, về sau mọi người còn phải tiếp xúc với nhiều khách hàng khác nhau, giúp bọn họ trang điểm, chọn quần áo, chọn concept, làm stylist thì đừng xấu hổ, nếu mọi người không tự làm thì tôi sẽ phân tổ cho mọi người. Cô giáo lập tức chia tổ, vì nhân số không đủ nên tổ cuối có 6 người, 4 nam hai nữ. Hai nữ đó lại chính là Chu Thiến và Tiểu Mạt, một nam trong đó lại là Trương Bân, ba người còn lại không quen lắm. Tiểu Mạt nghe được phải chung tổ với Trương Bân thì lườm anh một cái, sau đó thì thầm với Chu Thiến. Sao lại bị chia tổ với anh ta? Nói với cô đổi người đi, mình ghét thằng cha này lắm. Chu Thiến cười, về sau cậu làm stylist chuyên nghiệp, chẳng lẽ nhìn ai không thuận mắt thì không làm sao? Đừng bực nữa chỉ là thực hành thôi. Cậu ghét anh ta thì không nói chuyện là được. Chia tổ xong, mọi người đều súng lại cùng nhau, bắt đầu luyện tập. Bởi vì chỗ Chu thiên ánh sáng tốt nên bốn người kia đều đi đến đây. Tiểu mặt nhìn Trương Bân một cái sau đó quay đầu đi, không để ý đến anh. Giống như bọn trẻ trong lớp mầm non cãi nhau sau vinh mặt quay đi, không ai để ý đến ai. Chu thiến phi cười lại cảm thấy tiểu mặt bây giờ rất đáng yêu. ai ngờ trương bân kia lại cố ý ngồi xuống cạnh cô kêu một tiếng mỹ nhân giọng nói pha chút trêu đùa sắc mặt tiểu mặt lập tức thay đổi quay đầu căm thức nhìn anh nghiến răng nghiến lợi đáp cây gậy tre trương bân nhếch môi cười mặt mày chớt nhà cười rất chói mắt còn tiểu mặt thì thực sự tức giận cô tức đến lông mày dựng ngược ánh mắt trợn tròn chu thiến vừa thấy đã biết đây là điểm báo tiểu mặt sắp bùng nổ vội chen vào nói. Chúng ta giới thiệu trước đi, tôi là Tống Thiệu Lâm, đây là Lâm Tiểu Mạt còn mọi người. Ba anh chàng khác cũng nói, tên mình, trong đó có một người không cao lắm gọi là Lưu Văn trí, một người giọng Quảng Đông là Vương Vĩ, người cao lớn là Vương Lâm. Chu Thiến cười nói, về sau cứ gọi thẳng tên đi. Lời này tuy nói với mọi người nhưng lại nhìn Trương Bân, Trương Bân vuốt mũi cười cười. Sự thật chứng mình nam nữ phối hợp làm việc không rắc rối những lời này khá chính xác dù có chút rắc rối nhưng cũng đạt hiệu suất cao. Con trai rất nhẹ nhàng khi trang điểm cho con gái mà con gái sợ con trai thô lỗ nên cũng luôn nhắc nhở bọn họ độ mạnh yếu thế nào. Ban đầu còn có chút ngựa ngùng, có người còn đỏ mặt nhưng dần dần quen, hơn nữa sau này cũng phải làm việc nên cũng dần thoải mái. Mọi người thảo luận bàn bạc đôi khi còn cười đùa. Thực hành rất thuận lợi. Nhóm Chu Thiến đầu tiên là hai cô gái làm người mẫu. Chu Thiến ngồi trên ghế nhắm mắt chờ đợi bọn họ luyện tập trên mặt mình nhưng qua mất phút vẫn không thấy gì. Mở mắt ra đã thấy tiểu tử vương vĩ mặt đỏ hồng nhìn mình trần trừ không làm. chu Thiến không khỏi kinh ngạc nói. Làm sao vậy? Vương vĩ ngượng ngùng sơ sờ đầu, nói quanh co. Da cầu như đậu hũ, mình sợ vừa chạm vào đã hỏng. Tiểu mạt ở bên tự hào nói. Da của thiệu lâm chúng ta có thể đi làm người mẫu quảng cáo mỹ phẩm đó. Ai, nhẹ chút trương bân, anh cố ý đúng không? Ai bảo cô lắm lời, nhích tới nhích lui, còn đồ cho tôi. lại động đậy, cẩn thận mà khoét cho nếp nhăn bây giờ. Chẳng phải ra cô đẹp đắc ý gì không biết, tiểu mặt tức giận đến nghiến răng nhưng mắt đang trang điểm nên không thể lườm anh, đành phải cãi. Còn đẹp hơn cái mặt dỗ của anh. Lời này vừa nói, mấy người đều phì cười. Trương Bân mặt mỗi sáng sổ mịn màng, chẳng qua là mấy hôm nay bị đen đi một chút, sao lại có thể dùng mặt dỗ mà hình dung. Quá khoa trương, nhưng nụ cười này đều khiến mọi người thoải mái hơn, bớt xa lạ. Chu Thiến cười nói với Vương Vĩ đối diện, cậu đừng lo, nhẹ tay một chút là được, lúc này Vương Vĩ mới bắt tay vào làm tay run run bắt đầu trang điểm mắt khô. Lưu văn chí kia là người thích đùa, lần trước Trương Bân tìm Chu Thiến gây chuyện ồn ào, lúc này thấy vậy sao bỏ qua cười nói. Không ngờ Vương Vĩ là người biết thương hương tiếc ngọc, lúc này Vương Vĩ càng xấu hổ, cầm đồ trang điểm đứng đó, mặt đỏ tai hồng, do dự không bước lên được. Chu Thiến bất đắc dĩ cười, đứng lên nói với Vương Vĩ. Vậy để tôi làm cho cậu trước đi, cho cậu cảm nhận một chút." Vương Vĩ ngồi dưới ghế, thấy Chu Thiến xoay người đi đến, khuôn mặt thanh tú ngay trước mắt tim không khỏi đập loạn, lòng bàn tay toát mồ hôi, mặt càng đỏ. Lưu Văn Chí phì cười nói, "Vương Vĩ cậu sao thế?" Mặt còn đỏ hơn mông khỉ. Vương Vĩ vốn hướng nội, bị Lưu Văn Chí trêu chọc hết lần này đến lần khác thì càng thêm quẫn bách chân tay luống cuống, không biết nên làm thế nào cho tốt. Chu Thiến cũng có chút thức giận cô xoay người nghiêm túc nói với Lưu Văn Chí. Bạn học mọi người ở đây đều nghiêm túc học tập xin cậu tôn trọng chúng tôi một chút như vậy với mọi người đều tốt. Lưu Văn Chí đụng phải đinh nhọn thì xấu hổ nhưng anh cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi, lập tức khẽ xin lỗi vương vĩ. Xin lỗi, tôi không có ác ý tôi thường không quản được cái miệng này cậu đừng để bụng. Sau đó lại đùa Chu Thiến. Bạn học sinh đẹp đừng giận về sau mình nhất định chú ý. Nhất định chú ý. Nói xong giả vờ giả vịt vái trào khiến Chu thiến phì cười. Mọi người lại cùng luyện tập nhanh chóng nắm bắt được cách thức trang điểm. Kết thúc buổi thực hành cô giáo lý rất hài lòng với buổi thực hành. Cảm thấy đều là nhờ cách chia tổ này mà ra nên quyết định về sau tiếp tục sẽ chia tổ để nam nữ phối hợp. một trăm Linh một cảnh giác. Bởi vì sau đó mọi người đều thực hành cùng nhau nên tổ 6 người của Chu thiến cũng dần thân thiết. Chỉ là trương bân và tiểu mặt như đôi hoan gia lúc nào cũng cãi nhau. Nhưng mỗi khi Chu Thiến nhìn bọn họ lại luôn có cảm giác thật khác lạ Trong 6 người này, Trương Bân 25 tuổi, Vương Vĩ và Lưu Văn Chí đều 21 Con ngựa cao to vương lâm nhỏ tuổi nhất mới 20 Tuổi Chu Thiến cũng là lớn nhất khi cô nói tuổi của mình Ngoài tiểu mặt 4 người còn lại đều giật mình Vương Vĩ có chút thất vọng Mình còn nghĩ là cũng bằng tuổi bọn mình Trong lòng Chu Thiến ai oán cô vốn bằng tuổi bọn họ mà giờ lại thành chị cả Tiểu Mạt ở bên khẽ an ủi Nhưng giờ cậu xinh đẹp thế này, lần làm ăn này cũng không lỗ. Chu Thiến giờ khóc giờ cười. Hôm nay mọi người cùng hẹn ăn cơm. Sáu người bọn họ thường cùng đi ăn cơm, Lý San cũng hay tham gia chỉ có triệu viện viện thì rất hiếm khi tham gia cùng. Vẫn là con phố nhỏ kia, bởi vì đến sớm nên tìm được một cửa hàng ổn, thêm Lý San là 7 người, chiếm một cái bàn lớn. Lúc mới đầu cùng ăn cơm, đám con trai luôn muốn trả tiền cho con gái, đại khái là thấy đi ăn cùng nhau mà để con gái trả tiền thì rất mất mặt. Sau này chu Thiến kiên quyết từ chối. chu Thiến nói, một năm này chúng ta chắc hẳn sẽ đi ăn cùng nhau rất nhiều, không thể lúc nào cũng bắt mọi người mời được. Mọi người không ngại nhưng mình cũng ngại. Chúng mình không phải là người không biết xấu hổ, về sau sẽ không dám đi với mọi người nữa. Cánh con trai thấy hai cô kiên quyết như vậy thì cũng không kiên trì. Nhiều người cùng ăn vừa tiết kiệm lại vừa vui Trong lúc chờ đồ ăn mang lên Mọi người bàn tán chuyện rất vui vẻ Tiểu mặt nói Gần đây không thấy triệu viện viện nhỉ Lý San lau đũa bát rồi nói Từ sau khi phân tổ cô ấy ít đi cùng bọn mình hẳn Chắc là có bạn mới rồi lưu Văn trí thấy Lý San lau đũa Thì đưa đôi đũa trong tay qua cười tùm tỉm nói lau giúp mình đi Tiểu mặt nói lưu Văn trí cậu quá lời rồi Tự mình không lau được sao sao lại coi lý san như nha hoàn thế trương bân ở bên sen vào người ta không bảo cô lau cô lắm miệng cái gì lý san còn chưa nói thì cô đã xù lông rồi lưu văn trí thích lý san trương bân sớm đã phát hiện giờ lưu văn trí chẳng qua là đang tìm cơ hội gần gũi với lý san mà thôi tiểu mặt lườm anh nói trương bân ngày nào anh không gây phiền phức với tôi thì không thoải mái à tôi ở đây nói chuyện anh cũng xen miệng vào làm gì cái gì là xù lông Anh đừng tưởng tôi không biết anh mắng tôi là gà mái. Bên kia Chu Thiến, Vương Lâm, Vương Vĩ phỉ cười. trương Bân nhìn cô bưng miệng cười như đang chỉ thì ra cô tự mình hiểu lấy tiểu mặt lại bắt đầu nhướng mày. Lý San vốn hiền lành vội hòa giải. Được rồi, mọi người đừng ầm ý nữa cho tôi nhờ chẳng phải là lau đôi đũa sao. Đến lấy đi này, cô vương tay đưa cho lưu Văn trí lưu Văn Chí cười cầm lấy, không quên lấy lòng. Lý San thật hiền lành, Lý San không khỏi đỏ bừng mặt. lúc này tiểu mặt cũng nhìn ra phi cười một tiếng trương bân khẽ nói thầm vào tai cô giờ mới nhìn ra ngốc quá đi tiểu mặt nổi trận lôi đỉnh, xem ra muốn đánh người đến nơi chu thiến vội đè cô lại cười nói với trương bân trương bân sao cậu lại thế nói chuyện với mọi người đều tốt sao cứ trêu chọc tiểu mặt hoài lưu văn Chí là người thích ồn ào nhưng bởi vì vừa được trương bân giúp nên không nói gì chỉ nhìn trương bân cười ái muội Vương lâm, vương vĩ cũng hứng thú nhìn Trương Bân Trương Bân lại nhàn nhã uống trà không nói gì Tiểu mặt nổi giận đùng đùng tiếp lời Đúng thế, sao cứ phải trêu tôi Chẳng phải chỉ gọi anh là gậy che thôi sao Có cần phải thế không Quá nhỏ mọn. Trương Bân bưng chén trà Khóe môi khẽ cười làm như không nghe thấy cô nói gì Chu Thiến tỏ vẻ bất đắc dĩ bưng chán Cô gái này tâm tư còn không thông suốt sao Cũng được Trương Bân có vẻ rất thần bí Không biết rõ về anh ta, nếu tiểu mặt không hiểu thì không nên nhắc nhở cô ấy. Dù sao giờ quan trọng nhất là việc học rồi thi vào công ty. Nghĩ vậy, chu thiến chuyển đề tài trở về chuyện khi nãy. Đúng là đã lâu rồi chưa đi cùng triệu viện viện. Trương Bân như vô tình mà liếc nhìn cô một cái rồi nói. Ba người cùng tổ với triệu viện viện có một người rất thân với tôi, nghe cậu ta nói triệu viện viện hình như anh đột nhiên ngừng lại. Tiểu mặt lập tức quên ân oán khi nãy vội hỏi. Hình như cái gì, Trương Bân nhìn cô cười cười tiếp tục nói. Hình như triệu viện viện quá đa nghi, người khác đưa ý kiến tuy ngoài mặt đồng ý nhưng thực tế vẫn làm theo suy nghĩ của mình cho nên quan hệ với người trong tổ cũng không tốt. Lý San ngạc nhiên nói, vì sao thế, có người chỉ lỗi sai cho mình chẳng phải tốt hơn sao. Lúc này đồ ăn bưng lên, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Chu Thiến và Tiểu Mặt nhìn nhau cùng nghĩ đến chuyện lần trước Chu Thiến góp ý với cô ấy. Chu Thiến nghĩ chắc lần đó thì được giáo viên khen vẽ đẹp thì chắc chắn nghĩ rằng mình là đúng. Cô ấy sẽ không cho rằng mình cố ý hại cô ấy chứ. Nghĩ vậy, trong lòng Chu Thiến không thoải mái. Cho đến giờ cô đều cho rằng mình không làm gì xấu, mình chỉ là có ý tốt không muốn cô ấy quá vất vả mà thôi, không ngờ lại bị hiểu lầm. Cô đột nhiên lại nhớ tới chuyện Trương Bân bị cháo dụng cụ nên hỏi. Nghe nói lần trước cậu đã thực tập làm trợ lý cho các thầy, vốn rất có cơ hội vào công ty nhưng ngày thi xét tuyển lại bị người trái rộng cụ nên kết quả không tốt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói ra, mọi người đều dừng đũa, sáu cặp mắt đều nhìn Trương Bân. Thật ra mọi người đều rất tò mò chuyện này nhưng trước kia không thân nên không tiện mở miệng hỏi. Giờ Chu thiến hỏi đến ai nấy đều muốn biết để tránh mình sau này cũng bị như vậy. Trương Bân bị ánh mắt mọi người bùa vây, cười khổ, buông đũa nói. Chuyện quá khứ mình không muốn nhắc lại, tuy rằng không đồng ý với triệu viện viện nhưng cũng có thể hiểu suy nghĩ của cô ấy. Nếu lúc đó mình cũng có tính cảnh giác cao như cô ấy thì giờ đã không ở đây. Nhưng cô ấy cũng hơi thái quá ý tốt ý xấu đều không biết phân biệt nhưng mình nhắc nhở mọi người, lớp chúng ta có 38 người nhưng chỉ có 15 người được chọn. Người khác nghĩ gì chúng ta không biết, không thể không đề phòng người khác bất kể là quan hệ tốt đến đâu cũng không nên quá mức tin tưởng, tài liệu, dụng cụ học tập đều nên cẩn thận. Anh thở dài, nhìn về phía trước, vào công ty vừa có lương cao, phúc lợi tốt còn có cơ hội ra nước ngoài đào tạo chuyên sau, với chúng ta mà nói có khác nào một sự mê hoặc. Mọi người vẫn nên cẩn thận một chút đi. linh 102 gặp lại Triệu Hy Tuấn. Lần kiểm tra thứ ba Tổ Chu Thiến 6 người đều được loại tốt Lý San, Hồ Dai Dai cũng loại tốt nhưng Tổ Triệu Viện Viện thì không ổn lắm. Có hai người chỉ vừa đủ qua Triệu Viện Viện cũng được loại tốt. Kết quả, mấy học sinh nam đến tìm giáo viên nói là triệu viện viện không chịu thảo luận cùng bọn họ ảnh hưởng đến thành tích của bọn họ nên muốn đổi người. Vấn đề là giờ đổi người nhưng không ai muốn cùng tổ với triệu viện viện cả. Giáo viên khó xử đành tìm gặp riêng triệu viện viện, triệu viện viện cũng sợ bị cô lập nên đồng ý về sau sẽ phối hợp thường xuyên trao đổi ý kiến cùng tổ viên. Mà từ sau tối đó triệu hy thành cũng không thấy xuất hiện nữa. Mỗi đêm quay về, Chu thiến đều không nhịn được mà nhìn về góc tối đó, nhìn thấy chỗ đó có xe đâu thì sẽ bước nhanh hơn. Khi thấy nơi đó trống rỗng thì trong lòng lại có cảm giác mất mát. Tiểu mạt phân tích cảm xúc mâu thuẫn này của cô. Lý trí nói cho cậu là tuyệt không được dây dưa cùng anh ta, phải nhanh chóng cắt đứng đoạn tình cảm này. Nhưng tình cảm của cậu lại không thể hoàn toàn quên anh ấy, cậu luôn không nhịn được mà nhớ đến anh ta. Cô gái à, không thể hoàn toàn tách lý trí và tình cảm ra được. Cô vỗ vỗ bà vai Chu thiến, nhưng mà chúc mừng cậu, giờ lý trí chiếm thượng phong, cậu vẫn có hy vọng. Chu thiến nhướng mi nhìn cô, cô nhóc kia chuyện của mình thì u u mê mê, chuyện của người khác thì lại rành mạch. Chẳng lẽ thực sự là người ngoài tỉnh táo, người trong cuộc u mê? Lúc này, hai người đang đi làm ở quán ba, giờ chính là lúc đông nhất, trong quán bar ánh đèn mờ ảo, không khí đậm mùi rượu. Góc nào cũng đông kín khách ngồi. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc người người nói cười, tiếng ly chạm nhau tất cả hòa một chỗ khiến không khí quán ba nóng hừng hực. Hai người hiện giờ được rảnh rỗi nên đứng ở chỗ sang nói chuyện phiếm. Tiểu Mạt tiếp tục nói. Mình nhớ trên một quyển sách có nói, muốn quên một người thì tốt nhất là yêu một người khác. Tiểu Lâm, nếu giờ cậu lại yêu thì sẽ yêu người thế nào nhỉ? chu Thiến lắc đầu, nếu là để quên một người mà yêu một người thì chẳng phải quá bất công với người mới đó. Hơn nữa, giờ mình làm gì có tâm tình nào mà yêu ai? Chuyện quan trọng nhất bây giờ là học giỏi, thi vào công ty, về phần yêu đương gì gì đó chẳng quá quan trọng. Hơn nữa chuyện này cũng rất phiền toái, không có tỷ lệ thành công nhất định, rất hao phí tâm sức. Hơn nữa mình còn chưa ly hôn, lấy thân phận là vợ người khác mà đi yêu ai thì chẳng phải là quá thiếu đạo đức sao? Giờ không phải chỉ là nói thôi sao? Hơn nữa nếu hai người ly hôn, chẳng lẽ cậu không yêu ai nữa? mình chỉ muốn biết sau này cậu sẽ tìm người như thế nào thôi chu thiến nghĩ nghĩ nói mình mong có thể tìm một người bình thường một chút có thu nhập ổn định toàn tâm toàn ý với mình coi trọng gia đình coi trọng tâm hồn mình tiểu mạt không nói gì trong lòng lại nghĩ đó chẳng phải là người hoàn toàn khác với triệu hy thành đây là ý gì đang nói thì ở bàn bên cạnh có khách ra dấu hiệu chu thiến nhìn nói bên kia có khách gọi mình qua xem sao chu thiến đi tới khách yêu cầu thêm một chai rượu Chu Thiến đến quầy ba lấy rượu, đặt vào khay, vừa xoay người lại đụng phải một vòng ngực cứng rắn. Chu Thiến vội đỡ chai rượu, luôn miệng xin lỗi. Bên tai lại truyền đến tiếng cười quen thuộc. Chu Thiến ngẩng đầu thì thấy một đôi mắt phượng sáng bừng đang nhìn mình. Lúc này đôi mắt đẹp đang mỉm cười nhìn cô, chẳng phải chính là Triệu Hi Tuấn? Hi Tuấn, Chu Thiến vừa mừng vừa sợ. Em cố ý tới tìm chị sao? Sao biết chị ở đây? Là anh nói cho em. Hôm nay tới tìm chị là có việc vui muốn nói với chị. Chu Thiến cười, được em ngồi trước đi, chị đưa rượu cho khách rồi tới tìm em. Triệu Hy Tuấn dỗi chân, ngồi ở bên quầy ba nhìn cô cười nói. được không vội, em chờ chị. Chu Thiến đưa rượu cho khách rồi tin Tiểu Mặt trước nói chuyện này cho cô. Tiểu Mặt thường xuyên nhắc đến Hy Tuấn, nếu lần này Hy Tuấn đến mà không nói thì khi về phiền muốn chết mất. Tiểu Mặt biết đương nhiên rất vui mừng, sung sướng đi theo Chu Thiến đến gặp Triệu Hy Tuấn. Triệu Hy Tuấn ngồi trước quầy ba cả người mặc quần áo bình thường màu đen, tóc dài buộc gọn sau đầu, đội mũi đen lụp sụp che kín mặt. Lúc này, ngón tay thon dài trắng nõn đang cầm chiếc ly thủy tinh chân dài. Dưới ánh đèn quầy ba chất lỏng trong ly rực rỡ. Anh nhìn chất lỏng mà khẽ cười, khiến người ta có cảm giác thật thần bí cao nhã. Đúng là Hy Tuấn, tiểu mặt nhìn anh cảm thán, bất kể là góc độ nào cũng thật đẹp trai. Lúc này, có một cô gái mặc đồ hở hang đi đến bên anh, bàn tay móng sơn đỏ chết vuốt lên bờ vai anh. Cảnh này tuy bọn họ nhìn đã quen nhưng nếu là Hy Tuấn thì lại cảm thấy khó chịu. Sau đó Hy Tuấn không quay đầu, chỉ khẽ nhiên người nói gì đó, cô gái kia như ăn phải ruồi mà phẫn nộ rời đi. Chu Thiến kéo tiểu mặt đi tới. Hy Tuấn, đây là bạn chị tiểu mặt lần trước đã gặp rồi đó. triệu Hy Tuấn cười chào hỏi. Hi không bất ngờ, mặt tiểu mặt đỏ bừng lên. chu thiến kéo tiểu mặt đang trợn mắt há mồm ngồi xuống sau đó tò mò hỏi hi tuấn hi tuấn vừa rồi em nói gì với cô gái kia mà mặt cô ta nhìn kinh vậy triệu hi tuấn nhìn cô nhíu mày nói em bảo cô ta là em đang đợi bạn trai sau đó nháy mắt nhìn cô chu thiến im lặng một hồi mới nói hi tuấn em quá giỏi bên kia tiểu mặt đang cười lăn lộn chu thiến chờ tiểu mặt bình thường lại mới hỏi tiếp em không phải bảo có chuyện vui sao là chuyện gì Triệu Hy Tuấn hơi nâng vành mũ, lộ ra khuôn mặt tuấn tú của mình, lúc này khuôn mặt anh tràn ngập ý cười. Em ký hợp đồng với một công ty quản lý, có phải là việc vui không? Chu Thiến bảo bartender cho hai ly rượu, một đưa tiểu mặt, sau đó quay đầu nói với Hy Tuấn. Cuối cùng em có thể theo đuổi giấc mơ của mình, đó là việc rất đáng mừng, đáng để uống một ly. Tiểu mặt cuối cùng cũng vượt qua được tâm lý ngượng ngùng, nâng ly rượu nói. Nào cũng ly vì tương lai đại minh tinh của Hy Tuấn nào. Chương 103 tình hình gần đây của Hy Tuấn. Dưới ánh đèn mờ ảo tiếng nhạc ầm ĩ, mùi rượu càng lúc càng nồng. Mọi người dưới tác dụng của rượu đều trở nên điên cuồng. Có người bắt đầu cao giọng ồn ào, có người không kiêng nể gì cười lớn, có người còn ôm ấp tình nhân mà đùa cợt. Triệu Hy Tuấn nhíu mày nhìn cảnh khó coi này. "Chị dâu, sao lại làm việc ở chỗ phức tạp này?" Khi anh nói cho em biết em thật không tin vào tay mình, càng không thể tin được rằng anh cũng để mặc chị làm. Chu Thiến nhấp một ngụm rượu nhỏ, buông chén xuống rồi nói. Việc buổi tối cũng không dễ tìm, dù có tiền công cũng thấp. Nhưng em yên tâm, anh em đã nói với ông chủ ở đây, sẽ để ý bọn chị, không sao đâu. Lúc này Triệu Hy Tuấn mới cười. Em bảo mặt sao anh mặc kệ chị được. Đang nói lại có khách vẫy tay yêu cầu Tiểu Mặt đứng lên nói. Hai người nói chuyện đi, mình đi xem sao. Nói xong đi về phía vị khách kia. Tiểu Mặt đi rồi, Chu Thiến nói. Nhưng bọn chị cũng không làm ở đây lâu, cũng chỉ khoảng nửa năm thôi. Nửa năm này kiếm chút tiền tích lũy. Đến lúc bọn chị thực tập nghe nói cũng có lương, đến lúc đó chắc cũng đủ dùng. Triệu Hy Tuấn nhìn cô dưới ánh đèn, đôi mắt cô có vẻ cứng rắn, trong lòng anh không khỏi cảm thán. Cô đã không còn là dây leo phụ thuộc vào người khác nữa rồi. Giờ cô như một ngọn núi đón gió mà đứng, dẻo dai như hoa cúc dại không còn vẻ nhu nhược nhưng lại có một phong tư mê người. Cũng không biết như thế nào, nhìn cô như vậy trong lòng anh có cảm giác chua xót Anh thấp giọng nói, ai có thể ngờ thiên kim tống ra con dâu trường triệu ra lại nói được những lời như vậy. chu thiến lơ đánh cười cười, thiên kim tống ra con dâu trường triệu ra chẳng qua đó chỉ là hào quang trong mắt người khác, không có tiền tài chống đỡ thì cũng chỉ là người thường. Hy tuấn em đừng lo lắng cho chị, không có hào quang đó chị sống càng tự do, mà nói lại em ký hợp đồng này cha em không phản đối sao. Cô có thể tưởng tượng vẻ mặt của triệu lão gia tử, nhất định là thần sắc khiến mọi người sợ run. Triệu Hy Tuấn nhẹ nhàng nói, em đã rời khỏi triệu gia. Nói xong, vô thức sờ lên mặt, cha biết quyết định này thì không nói nhiều tát em một cái rồi nổi cơn lôi đình đuổi em đi lão gia tử này, lớn tuổi vậy rồi mà ra tay vẫn nặng như vậy, giờ vẫn có cảm giác đau. Dưới vành mũ, mi mắt anh buông xuống, lông mi dày nhưng không giấu được sự ảm đạm trong mắt. Chú Thiến biết tuy anh nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy nhưng anh vốn là thiếu gia từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, giờ đột nhiên mất đi gia đình làm chỗ dựa chắc hẳn rất bàng hoàng. Ánh mắt cô trở nên rất nhu hòa, dịu dàng nói. Cha em chẳng qua là nổi giận, nhất thời không chấp nhận thôi, chờ sau này ông thấy được thành tựu của em nhất định sẽ thay đổi định kiến, đồng ý với em. Triệu Hy Tuấn nhướng mắt, hai mắt rạng rỡ khuôn mặt như có ánh sáng chói lóa khiến người ta không dám nhìn thẳng. Anh hơi hơi cười. Nhẹ nhàng nói, chị dâu, vẫn luôn là chị có thể trấn an được sự lo lắng của em, cảm ơn chị vẫn luôn ủng hộ em. Chu Thiến cười, giờ chúng ta cùng cảnh ngộ rồi, em hãy cố gắng làm siêu sao, chị cố gắng thành stylist nổi tiếng. Triệu Hy Tuấn gật đầu, nụ cười càng lúc càng sáng rỡ Được đến lúc đó em sẽ mời chị làm stylist cho em, lúc em nhận giải thưởng nhất định sẽ nói cảm ơn stylist của tôi, cô Tống Thiệu Lâm. Ha ha. Chu Thiến bật cười, nụ cười như hoa xuân diễm lệ. Triệu Hy Tuấn như không phòng bị trước trong lòng đột nhiên có sự vui sướng, ấm áp tràn đầy. Đúng rồi, giờ em ở đâu? Ở công ty có quen không? Công ty sắp xếp cho em ở trong ký túc xá, rất tiện. Cũng đang bàn kế hoạch ra đĩa hát cho em, giờ đang huấn luyện rất chặt chẽ. Chính vì còn chưa nổi tiếng nên nhà trọ rất bé, đồ dùng đều cũ. Còn cả quần áo thì đều phải tự mua, phòng tự dọn tối đói phải tự nấu, nếu không làm thì đành phải ra ngoài ăn. Tóm lại đều phải tự mình làm, không ai giúp được cũng không có ai hầu hạ cậu thật sự không quen cho lắm. Ở trong công ty anh vẫn là người mới, bởi vì được công ty coi trọng cho nên bị những người mới khác xa lánh. Còn các sư ca, sư tỷ đã nổi tiếng đâu coi anh ra gì. Thầy giáo huấn luyện cũng mắng anh tơi bời, anh không còn là nhị công tử triệu ra được người người hầu hạ nữa. giờ anh chỉ là người mới chịu hi tuấn không được người nể trọng nhưng chuyện này cậu cũng sẽ không nói cho cô gái tươi cười trước mặt này cô nói rất đúng mất đi ánh sáng kia bọn họ đều là người bình thường nhưng anh không muốn để cô thấy sự chật vật của mình anh chỉ mong cô nhớ mãi hình ảnh đẹp đẽ của anh cho nên anh chỉ lẳng lặng cười nhẹ nhàng bâng quơ cho qua chu thiến nhờ người phục vụ lấy giấy bút nói với hi tuấn em viết địa chỉ cho chị sau này chị tìm em Sau đó mở to mắt chờ đợi cậu, Triệu Hy Tuấn đành phải đầu hàng dưới đôi mắt trong suốt này của cô, bất đắc dĩ nói địa chỉ của mình. Cho dù anh thực sự không muốn cho cô biết giờ anh đang ở nơi chật hẹp, không có người hầu kẻ hạ như khi còn ở Triệu Gia. Không lâu sau Tiểu mặt làm xong lại gia nhập câu chuyện ba người cùng Hàn Huyên. Chu Thiến kể chuyện ở trường cùng với cách phân tổ của giáo viên khi thực hành. Tiểu mặt thì hào hứng kể chuyện cạnh tranh ở trường, sự đào thải tàn khốc và sự hãm hại của bạn học. Triệu Hy Tuấn nghe mà mở to mắt rất lấy làm lạ. Không nghĩ đến ở trường dạy làm stylist cũng có chuyện này. Mãi đến khi quán ba đóng cửa, ba người mới lưu luyến mà chia tay. Trước khi chia tay, Chu Thiến cười hỏi Hy Tuấn chuyện kinh tế thế nào. Triệu Hy Tuấn im lặng một hồi rồi mới đáp. Ngay hôm sau em đi, tất cả tài khoản ngân hàng đều đóng băng. Nhưng cũng may trước đó em có cổ phần ở quan ba kia, hơn nữa ở công ty cũng có tiền lương, tạm thời thì không thành vấn đề. Chị dâu, đúng như chị nói đó, bất kể em làm gì cũng đều phải trả giá. Cho nên em đã chuẩn bị thư thường tốt, chị đừng lo lắng. Chu Thiến gật gật đầu nói, cuộc sống có gì khó khăn, em cứ nói với chị, có lẽ chị không giúp được gì nhưng cũng có thể nghĩ cách cùng em. Cô thoáng dừng rồi tiếp, Hi Tuấn tuy rằng giờ chị không phải là chị dâu em nữa nhưng thế nào thì chị vẫn là bạn em cho nên đừng băn khoăn. Sau này gọi chị là Thiệu Lâm đi, đừng gọi chị dâu. Một chiếc taxi đi qua Triệu Hy Tuấn vẫy tay ngăn lại. Em đi đây, có chuyện gì gọi điện nhé. Anh lên xe, vẫy tay qua cửa kính, sau đó taxi rời đi. Tiểu mặt nhìn bóng xe càng lúc càng xa nói. Còn có thể gọi taxi hẳn là sống không tệ. chu Thiến lại nghĩ chỉ sợ Hy Tuấn lớn như vậy còn chưa đi xe bus bao giờ thực sự không thể yêu cầu anh sống như bọn cô được. Hai cô đi đến trạm chờ xe bus, vừa vặn đón chiếc xe cuối ngày. chu Thiến và Tiểu mặt ngồi ở chỗ ẩn cửa sổ. chú thiến nhìn qua cửa xe nhìn cảnh đêm bên ngoài bên tai lại nghe tiểu mặt nói mình luôn cảm thấy hi tuấn có chút khác lạ chú thiến quay đầu ngạc nhiên nói khác lạ có gì khác trước kia hi tuấn hăng hái giơ tay nhấc chân đều có vẻ cao quý như hoàng tử nhưng hôm nay cảm thấy cậu ấy tinh thần xa sốt nhiều ánh mắt cũng không còn khí thế bức người như trước thế sao chú thiến nhíu mày cả tối cô đều để ý đến việc khác nên không chú ý chắc vì cậu ấy vừa rời gia đình tiểu mặt thở dài Hy vọng là thế cảm giác giờ hy tuấn dù đẹp trai nhưng thiếu đi hương vị trước kia. Chu Thiến lặng yên trong lòng lại vì những lời này của tiểu mặt mà có chút bất an. chương 104 trả giá, tuần thứ 3 học thủ pháp trang điểm cơ bản, trang điểm cô dâu. Trường học yêu cầu mỗi học sinh phải mua một bộ trang điểm chuyên nghiệp bao gồm phấn má, phấn mắt và cọ trang điểm tính ra khoảng hơn 3.000 tệ một bộ. Đám học sinh ai nấy đều oán thán. Học phí yêu tỷ lệ đã là đắt nhất thế nhưng dụng cụ còn phải tự mình mua, nhưng giờ hợp đồng ra xem quả thực dụng cụ trang điểm bọn họ phải tự mua. Đám học sinh chẳng có cách nào, điều kiện tốt thì mua luôn ở trong trường, điều kiện kém thì tự ra ngoài mua. chu Thiến hỏi Trương Bân, Trương Bân nói cho cô rằng mua ở trường thì đầy đủ nhất, chuyên nghiệp và chất lượng cũng tốt nhưng hơi đắt. chu Thiến nghĩ mãi, khẽ nghiến răng mua ở trường, cũng may trong tài khoản còn mấy vạn tể. Bọn họ nghe Trương Bân nói như vậy thì đều quyết định mua ở trường. nhà vương vĩ không tệ gọi điện thoại cho gia đình là có tiền mua vương lâm lưu văn trí trong nhà hơi kém nhưng vẫn làm ra tiền lưu văn trí cắn răng nói coi như đầu tư cho tương lai về sau vào làm trong công ty là kiếm lại được mà lý san lo lắng nhưng cuối cùng đem tiền tiết kiệm ra cũng chẳng còn cách nào đều bị trường rút ruột trương bân vốn đã có nên không cần mua Lý San và triệu viện viện ở ký túc xá, một giường trên một giường dưới nên cũng hiểu biết hoàn cảnh của cô ấy. Lý San nói, hình như hoàn cảnh nhà triệu viện viện không tốt lắm, có lần mình thấy cô ấy gọi điện trong ký túc xá về nhà xin tiền nhưng hình như không được còn thấy cô ấy khóc nữa. Trong lòng Chu Thiến không khỏi cảm khái, hơn 3.000 tệ ở triệu gia chẳng đủ mua một bộ quần áo còn chưa đủ một ván bài triệu phu nhân thua nhưng ở đây lại đủ khiến mọi người sứt đầu mẻ chán. tranh lệch giàu nghèo thật quá lớn sau đó chu thiến thấy sắc mặt triệu viện viện vẫn không tốt đáy mắt đen gì vừa nhìn đã biết là do quá lo âu cô cũng hơi buồn nghĩ đến quan hệ trước kia của hai người cũng không tệ nên có lòng muốn giúp có lần gặp triệu viện viện ở toilet không nhịn được nói triệu viện viện cậu còn chưa mua dụng cụ đúng không mình có thể chu thiến vốn định nói cô có thể cho vay cô cảm thấy đều là vì giấc mơ của bạn bè giờ cô có chút tiền có thể giúp cô ấy Nhưng còn chưa nói xong, triệu viện viện đã cảnh giác lạnh lùng cắt lời. Cảm ơn cậu quan tâm, mình tự thu xếp được. chu Thiến nổi nóng, mình có lòng tốt mà lại bị đối phương đề phòng nên xoay người bỏ đi, mặc kệ cô ấy. Không lâu sau, trường học phân phát dụng cụ trang điểm, vô số đồ rực rỡ chuyên nghiệp. Trong đó có một bộ cọ trang điểm gồm 18 cọ lớn nhỏ. Nhìn rất đẹp, rất xịn. Thầy Trương Cường nói. Để hiệu quả trang điểm đạt được cao nhất thì sử dụng đồ trang điểm tốt cọ tốt là một phần rất quan trọng. Chúng ta phải hiểu rõ công dụng của những loại cọ này, sau đó sử dụng chuẩn xác. Đó không phải là bí mật mà là kỹ xảo mà mỗi stylist đều biết. Chu Thiến để ý đến Trương Bân đang cầm một cây cọ lớn ngần người, vẻ mặt ảm đạm biết anh nhất định lại nhớ tới chuyện bị đổi đồ. Sau khi học xong, sáu người tụ họp vẻ mặt Trương Bân cô đơn nhớ tới chuyện đó cầm đồ trang điểm trong tay nói. Đây là cọ má hồng, quan trọng nhất là độ mềm của lông, cọ tốt đều là dùng lông dê thượng đẳng mà làm, nhằm làm cho màu má và màu da trở nên tiệp màu, không khiến người khác thấy quá khác biệt. Hôm kiểm tra đó, khi dùng đến cọ má hồng, lúc thử lên tay có cảm giác hơi ráp nhưng vì quá vội nên không để ý nhiều chỉ nghĩ là tại mình. Cuối cùng khiến má hồng của người mẫu vô cùng thê thảm, mất hết điểm. Anh thở dài một hơi, nói, các chiến hữu từ giờ trở đi phải luôn để ý dụng cụ của mình, đừng giao cho bất kỳ ai. Nhất là trước khi kiểm tra thì nhất định phải để ý cẩn thận. Những lời này khiến mọi người nhìn nhau, vẻ mặt lo lắng. Việc học dần trở nên phức tạp, không phải chỉ học ghi nhớ là xong. Mấy hôm trước giáo viên còn giảng kỹ xảo trang điểm mắt. Thầy Trương nói, lúc trang điểm mắt phải sử dụng cọ mắt, sau đó trang điểm phối màu mắt hợp lý cọ từ giữa sang trái, đây là điều cơ bản. Thực hành cũng là trang điểm mắt. Chu Thiến để ý thấy đồ triệu viện viện mua đều là mua ở quán nhỏ, không thành một bộ. Lý San nói, mấy thứ đó giá rẻ nhưng chất lượng rất kém, cho nên lúc thực hành các học sinh trong tổ cũng không muốn dùng đồ trang điểm của cô, đành phải dùng của mình, rất lỗ. Triệu viện viện bị các bạn trong tổ xem thường, nhưng với việc này Chu Thiến chỉ thờ ơ, cũng chẳng muốn làm lã đồng tân lần nữa. Bởi vì đều mới học trang điểm mắt lại rất khó cho nên thời gian này, bất kể ai mắt cũng đều như bị người đánh cho tím bầm. Trương Bần đã học qua một năm nên tốt hơn nhiều. Chu Thiến và Tiểu Mạt tuy đã làm trang điểm nhưng bình thường đều giúp khách dưỡng ra là chính ít khi có cơ hội trang điểm nên cũng không tốt lắm. Chu Thiến vừa hỏi thầy vừa hỏi Trương Bân, vừa nhân thời gian rỗi luyện tập ngay cả buổi tối lúc làm việc ở quán ba cũng tranh thủ luyện tập. Vẽ rồi xóa, vẽ rồi xóa, Tiểu Mạt ở bên thấy mà không đành lòng nói, Tiểu Lâm cậu đừng làm nữa, mắt cậu đỏ hết lên rồi. Chắc hẳn là dị ứng, cứ mãi như thế là không được. Lau nước lạnh đi. Chu Thiến nhìn kỹ quả đúng là thế, sở lên còn hơi rát trong lòng cũng hơi sợ. Phải biết rằng vùng da quanh mắt rất mỏng, không cẩn thận thì sẽ bị nhăn. Cô vẫn không muốn còn trẻ đã có nếp nhăn nên mới dừng lại. Trước khi ngủ dùng khăn lạnh đắp mặt nhưng đến sáng tỉnh lại thấy mắt vẫn sưng đỏ. Đến khám ở phòng khám gần đó, bác sĩ nói không có vấn đề nhưng trong thời gian ngắn không thể trang điểm. Tiểu mặt nhìn mắt cô mà đau lòng nói, học tập thế này cũng phải trả giá quá đắt. Chu Thiến thấy bác sĩ nói không sao nên cũng không để ý thậm chí còn cười an ủi tiểu mạt. Chẳng qua là khó coi mấy ngày thôi, không sao. Trong lòng cô vẫn rất vui vẻ vì cô đã nắm bắt tốt cách trang điểm mắt. Chắc hẳn kiểm tra được loại yêu là không thành vấn đề, nghĩ vậy trong lòng lại thoải mái. Nhưng hôm sau, Chu Thiến rời giường mở cửa lại thấy ở ngoài có một hộp thuốc mỡ. Bên cạnh có một tờ giấy viết bôi lên ra mắt ba ngày là khỏi chữ viết rất quen, Liếc mắt là cô đã biết của ai. Cô cầm thuốc mỡ, nhẹ mở ra thuốc màu xanh nhạt tản ra mùi bạc hà thơm mát thấm vào lòng. Nhất thời cô giật mình đứng đó, ngơ ngác nhìn tuyết thuốc mỡ, trong lòng cảm giác lẫn lộn, chua chát mặn đắng giao tạp nhưng lại có chút ngọt ngào. Chuyện audio được đăng ở Cô Úc Đọc .com, 105 chứng bệnh nghĩ mình bị hãm hại. Mấy ngày kế tiếp là học trang điểm đơn giản, phối đồ trang sức trong cuộc sống bình thường, trang điểm cô dâu hiện đại và truyền thống. Từ đánh phấn kẻ mi, vẽ mắt má hồng, tô môi đều rất nhiều kiến thức. Chu Thiến lại phát huy tinh thần chăm chỉ nghiên cứu của mình. Nhưng lần này tiểu mặt ở bên gắt gao coi chừng thấy khi làn da bắt đầu có vấn đề thì lập tức ngăn lại nên không có chuyện bị dị ứng nữa. Đến thứ 6 kiểm tra, mắt Chu Thiến vì đã bôi thuốc mỡ triệu hy thành đưa tới nên đã khỏi lại. Mấy ngày này, mắt cô khiến các tổ viên cười không biết bao nhiêu lần nhưng trong lòng cũng rất bội phục cô. Vương Vĩ nhìn mắt cô mà sùng bái. Lưu Văn Chí thấy vậy thì cười, lén nói với Trương Bân. Tiểu tử này đúng là khác người. Trương Bân hiểu thì cười nhưng không nói gì. Lần này, trường học đã tìm người mẫu cho mỗi người, sau đó quy định trong thời gian nhất định phải trang điểm xong. Chu Thiến bị chỉ định trang điểm cho người đi phỏng vấn xin việc còn tiểu mạt thì bị chỉ định trang điểm cho cô dâu Hàn Quốc. Người mẫu của Chu Thiến là cô gái hơn 20 tuổi, da dầu hơi đen, lông mi thưa có mụn đầu đen. Chu Thiến đầu tiên bảo người mẫu rửa sạch mặt bôi dung dịch kiềm dầu sau đó có cậy bớt mụn đầu đen nhưng vì sợ sẽ khiến làn da đỏ lên nên không làm nhiều. Sắc mặt quan trọng nhất là tinh thần, đẹp nhưng khiến người khác không nhận ra là mình trang điểm tuyệt đối tránh trang điểm quá dày. Người mẫu này thoạt nhìn không có tinh thần, Chu Thiến tỉa lông mày cho cô dựa theo kết cấu khuôn mặt nhìn qua sáng sủa hơn nhiều. Màu da người mẫu đen, dùng phấn trắng quá sẽ rất giả cho nên Chu Thiến chọn màu phấn tiệp với màu da nhất chỗ đen quá thì đánh phấn đậm lên để da được đều màu. Hơn nữa cũng rất chú ý vành tay và cột tuyệt đối không thể để cổ với mặt hai màu. Như vậy, da người mẫu đã sáng lên nhiều, ánh mắt không quá sắc nét phải vẽ mắt mới đẹp hơn được. Cho nên Chu Thiến chọn vẽ mắt nâu vàng, sau đó lại gắn mi giả ánh mắt đẹp hơn nhiều. Má thì không thể quá nổi, vì da cô ấy vốn nâu nên Chu thiến chọn màu đồng tô lên xương gò má. Môi không nên quá đậm, vì đi phỏng vấn sẽ làm phân tán sự chú ý của người phỏng vấn nên Chu thiến chọn màu hồng nhạt, để ý vẽ viền môi cũng đẹp hơn rất nhiều. Bởi vì còn chưa học phối hợp trang phục nên chỉ cần trang điểm xong là được so với thời gian chỉ định thì còn thừa 10 phút. Người mẫu nhìn gương vui mừng, chưa từng nghĩ mình cũng có thể xinh đẹp như vậy mà nhìn lại không như đã trang điểm thì rất vui vẻ. chu thiến thấy cô vui mừng như vậy thì cũng có cảm giác như đã thành công giáo viên đánh giá nhìn tác phẩm của cô thì liên tục gật đầu lại hỏi cô một số vấn đề chuyên nghiệp chu thiến đều đáp trôi chảy giáo viên rất vừa lòng nhìn cô tán thưởng tất nhiên chu thiến đạt loại tốt chu thiến vui vẻ liên miệng cảm ơn mà tiểu mạt tuy hơi lâu nhưng vì ở bên chu thiến nên cũng chăm chỉ luyện tập mà cũng được điểm tốt trường bần có thực lực đương nhiên loại tốt vương vĩ vương lâm loại khá Lưu Văn Chí là loại tốt nhưng chấm vớt, bởi vì khi thầy giáo nhìn tác phẩm của anh thì trầm ngâm hồi lâu mới do dự cho yêu. Lý San cũng loại khá, vốn ủ rũ nhưng thấy lần này cũng nhiều bạn học được loại khá, cảm thấy mình không phải kém cỏi nhất, vẫn còn cơ hội nên mới thở phào. Mà Triệu Viện Viện là người có thành tích kém nhất, bởi vì đồ dùng của cô quá kém nên má, mắt trang điểm lên nhìn không đẹp, mắt thì như bị đánh, má thì như mông khỉ, người mẫu cũng tái mặt. Giáo viên nhìn tác phẩm thì thẳng thắn nói nguyên nhân là do dụng cụ của cô nhưng nghĩ thành tích trước đó của cô cũng không tệ nên vẫn cho qua. Có điều vẫn tế nhị nói. Muốn trang điểm tốt thì nên chuẩn bị đồ dùng cho tốt trước. Nếu em còn muốn tiếp tục làm nghề này thì giai đoạn đầu nên đầu tư một chút. Những lời này khiến triệu viện viện cúi đầu, sắc mặt trắng bạch. Bọn Chu thiến ở cách đó không xa nhìn cô trong lòng cũng không thoải mái. Kiểm tra xong, mọi người lần lượt rời khỏi phòng thực hành. chu thiến và tiểu mạt đi về được một quãng thì chu thiến đột nhiên nhớ đã để quên dung dịch kiềm dầu ở trường cô nhớ tới lời trương bân thì hơi hoảng vội nói với tiểu mạt mình quên một thứ cậu ở đây chờ nhé tiểu mạt nói để mình đi cùng chu thiến cười lắc đầu không sao hôm nay cậu vẫn không khỏe đừng chạy mình đi nhanh thôi không lâu đâu chu thiến chạy tới phòng thực hành vừa định đẩy cửa vào thì nghe thấy có tiếng khóc di gì, gì bên trong Chu Thiến nhẹ nhàng đẩy cửa đã thấy triệu viện viện gục xuống bàn khóc. Chu Thiến thở dài, trong lòng nghĩ đến an ủi nhưng vừa nghĩ đến ánh mắt cảnh giác trước đó cô ấy nhìn mình, lời nói lại nghẹn lại. Cô đi đến bàn mình lấy đồ kiểm tra cẩn thận, xác định không có ai động chạm thì cất vào túi, chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa quay đầu lại thấy triệu viện viện hai mắt rưng rưng, lạnh lùng nhìn cô nói. Giờ cậu vừa lòng chưa cậu cố ý quay lại xem mình thê thảm thế nào đúng không? Cậu xem được rồi đó. vừa lòng chưa chu thiến nghe xong giận vô cùng hừ lạnh nói mình quay về lấy đồ để quên trong lòng mình cậu vốn chẳng quan trọng đến mức đó triệu viện viện cười lạnh một tiếng liền xoay người đi trong lòng chu thiến có lửa giận vô danh cô bước đến bên cô ấy trầm giọng nói triệu viện viện tôi vẫn coi cô là bạn tự hỏi cũng chẳng làm chuyện gì quá đáng với cô sao cô nói tôi như vậy triệu viện viện đứng lên thân mình gầy yếu vì khóc nhiều mà hơi run điều này khiến cô ta có vẻ đáng yêu coi tôi là bạn vậy sao cô muốn tôi đi sai đường chỉ sai đường chu thiến bất ngờ nhưng lập tức hiểu ra cô nói chuyện kiểm tra phát hỏa đúng triệu viện viện bị phẫn tôi cũng luôn coi cô là bạn nhưng không ngờ cô vì muốn vào công ty mà muốn hại tôi hại cô chu thiến phì cười bạn học triệu viện viện có phải cô mắc chứng bệnh hoang tưởng luôn nghĩ mình bị hãm hại triệu viện viện đứng lên cô đừng có chối Thầy giáo nói tôi phát họa đẹp hơn nữa cũng được điểm tốt chứng tỏ phương pháp của tôi là đúng. Cô cũng được loại tốt chưa biết chừng là dùng cách của tôi nhưng cậu lại muốn tôi không làm như thế. Đó chẳng phải hại tôi thì là thế nào. May mà tôi không tin cô. linh 106 ánh trời chiều. Phòng thực hành im ắng, thỉnh thoảng có một hai người đi qua, tò mò nhìn vào thấy không khí cứng nhắc lại vội vàng tránh ra. Ánh mặt trời chiều xuyên qua cửa sổ thủy tinh, bao phủ lên hai người. Chu Thiến nhìn triệu viện viện, sắc mặt cô ấy tái nhợt, không có vẻ hồng hào của những cô gái tuổi này, lông mi nhạt tóc cũng không sáng bóng khiến người ta có cảm giác dinh dưỡng không đủ. Chu Thiến không khỏi nghĩ đến trước kia khi cũng ăn cơm, cô ấy luôn chọn rau ít khi chọn thịt lúc ấy còn tưởng là con gái giữ dáng, giờ xem ra hoàn toàn là vì kinh tế mà ra. Chu Thiến thầm thở dài, nhìn cô ấy nghiêm túc nói. Tôi chưa từng muốn hại cô tuy rằng tôi muốn vào công ty làm việc nhưng nói thật tôi không muốn đạp lên ai để tiến lên hết. Tôi có tự tin mình có thể dùng năng lực của mình để làm được. Về chuyện phát họa kia đến giờ tôi vẫn nghĩ là tôi đúng. Đương nhiên cô cũng chẳng sai chẳng qua là lãng phí sức lực. Chẳng qua tôi không muốn cô quá mệt mỏi nên mới nói thế. Triệu viện viện tôi vẫn coi cô là bạn chưa từng có tâm tư gì với cô tin hay không tùy cô. Ánh mặt trời màu cam xuyên qua cửa sổ chiếu lên người chu thiến khiến cô như có lớp hào quang màu vàng. Khuôn mặt xinh đẹp thêm vẻ thánh khiết đôi mắt như hắc ngọc đầy vẻ chân thành. Triệu viện viện đột nhiên có cảm giác tự xấu hổ, đối diện với ánh hào quang của chu thiến thì như bị trói mắt mà cúi đầu. chu thiến nói xong thì định rời đi, nếu triệu viện viện vẫn không tin cô cứ muốn giúp đầu vào sừng châu thì cô cũng đành chịu. Đang lúc cô sắp mở cửa mà đi thì giọng triệu viện viện run run vang lên từ phía sau. Nhà tôi ở nông thôn, hồi đi học thành tích cũng tốt lắm, vốn định học đại học sau này rời khỏi cảnh nghèo khó. Nhưng trời không thương tôi. Giọng cô bi thống, chu thiến không khỏi dừng bước xoay người lại. Cha tôi làm thợ đúng lúc đó lại bị ngã mà phải cưa chân, mất khả năng lao động. Khi đó tôi vừa đến lúc tốt nghiệp, hoàn cảnh trong nhà bức tôi phải bỏ qua giấc mơ học hành mà đến Quảng Đông làm thêm kiếm tiền nuôi gia đình. Học phí ở đây là do tôi khổ cực mà tiết kiệm được. Tôi mong có thể vào công ty mà thay đổi vận mệnh. Bằng không tôi sẽ quay về lập gia đình. Nhà tôi đã chọn đối tượng, còn thúc giục tôi về sớm kết hôn, nghe nói đối phương tuy tuổi lớn nhưng nhiều tiền, tiền xính lễ có thể dùng để cho anh tôi mua nhà, lấy vợ. Nói đến đây, nước mắt triệu viện viện như chân châu rơi xuống. Chu Thiến nhìn cô trong lòng cũng có chút khó chịu, không biết nên nói gì cho phải. Triệu viện viện lau nước mắt rồi tiếp tục nói. Đó không phải là cuộc sống tôi muốn, tôi không muốn lấy người tôi không biết thành cái máy đẻ. Tôi không có đường lui, chỉ có mong vào được công ty. Nhưng Trương Bân từng bị hại làm tôi rất lo lắng, sợ hãi. Tôi sợ cũng như anh ấy, bị người đạp xuống. Tôi cũng chẳng phải là anh ấy mà có thể làm lại lần nữa, tôi không có cơ hội, tôi không muốn hại người nhưng cũng không muốn bị người khác hại. Tôi lo sợ, luôn đề phòng người khác, nhưng giờ tôi biết tôi hiểu lầm cô rồi. Triệu viện viện tiến lên vài bước dường như muốn đến bên chu thiến nhưng đi nửa đường thì lại dừng bước. Là mình hiểu lầm ý tốt của cậu, là mình nghi thần nghi quỷ, để tâm vào chuyện vụn vặt tóm lại tống tiệu lâm, xin lỗi, mình đã nói những lời quá đáng với cậu. Xin lỗi, mình không mong cậu còn coi mình là bạn. Mình nói nhiều như vậy không phải muốn cậu thương hại. Cô cúi đầu, giọng trở nên bi ai. Chỉ là con đường này mình không đi nổi nữa. Mình không có tiền, trong nhà cũng không có tiền cho mình. Đồ dùng của mình không phù hợp, không lâu sau sẽ bị đào thải, có lẽ sẽ theo vận mệnh mà quay về lập gia đình. sự đau khổ này không ai lắng nghe những người xung quanh đều chán ghét mình nên mình mới nói thế với cậu tống tiểu lâm cậu đừng trách mình triệu viện viện cười khổ rồi cúi đầu đi qua chu thiến ra ngoài chu thiến sừng sốt đến khi muốn gọi triệu viện viện lại thì cô ấy đã biến mất ở cuối hành lang tâm tình chu thiến nặng nề hồi lâu đến khi gặp tiểu mạt tiểu mạt thấy sắc mặt cô không ổn thì ngạc nhiên hỏi sao thế đồ bị đổi chu thiến cười cười lắc đầu nói không phải cô nói những lời chịu viện viện vừa nói cho tiểu mặt sau đó nói thật ra chuyện trước đó cũng không thể quá trách cô ấy lòng cảnh giác này chúng ta ai cũng có chẳng qua là cô ấy thái quá mẫn cảm quá thôi chỉ là một cô gái mà vẫn kiên trì đến bây giờ thì cũng rất đáng nể chu thiến nắm tay tiểu mặt đi về phía trạm xe bát mặt trời như lửa thiêu đốt cuối chân trời nhuộm mặt đất thành màu cam bụi Chu Thiến nhìn nắng chiều như lửa không khỏi nhớ đến Triệu Hy Thành, nhớ đến ban đêm yên tĩnh đó, nhớ lại sự buồn bã của anh khi bị cô hiểu lầm. Thì ra lòng tốt bị người khác hiểu lầm khó chịu như vậy vậy còn anh? Lúc đó anh nhìn cô kiên quyết rời đi thì có tâm tình gì? Sáng hôm sau, Chu Thiến đến ngân hàng rút tiền, đến mua một bộ dụng cụ ở trường. Cô gọi Triệu Viện Viện vào một góc vắng, đưa đồ cho cô ấy rồi nói. Mình không thương hại cậu cũng không giàu cóc vĩ đại mà đem 3.000 tệ để thương hại người khác. Mình chỉ là thích thái độ cố gắng với cuộc sống của cậu thôi. Tiền này cho cậu vay, cậu đừng thấy nặng nề, đồ này còn chưa mở cũng không thể đổi gì được cậu có thể yên tâm. Còn nữa, nếu cậu thấy ngại thì về sau thi được vào công ty trả tiền cho mình có thể trả cả lãi cũng được. Mình thấy cậu cố gắng như vậy hoàn toàn có thể vào công ty nên mình cũng không lo. Được rồi cũng sắp vào học mình đi trước. Chu Thiến một hơi nói xong liền xoay người chuẩn bị về lớp học, vừa bước đi đã bị Triệu Viện Viện kéo lại. Chu Thiến bất đắc dĩ quay đầu, thực ra làm chuyện này cô cũng có chút ngại ngùng. Triệu Viện Viện một tay gắt gao giữ chặt cô tay kia thì nắm chặt bộ trang điểm, nước mắt thấm ướt bờ mi, vẻ mặt xấu hổ và cảm kích. Cô nhìn Chu Thiến, hồi lâu sau mới nói được một câu. "Tống Thiệu Lâm cậu." Sau đó nước mắt rơi xuống, cô buông tay, bưng mặt khóc không thành tiếng. Chương 107 hoàn toàn hôm nay chu thiến và tiểu mặt tan tầm trở về đi ngang qua góc yên lặng đó chu thiến lại thấy có bóng xe mơ hồ bóng đêm yên tĩnh ánh trăng sáng tỏ ở góc đó chiếc xe cô đơn đỗ tại đó trong xe có ánh lửa hồng lóe qua bóng đêm lúc sáng lúc tối chu thiến không như bình thường vội vàng bước đi lần này cô dừng bước đi qua đó tiểu mặt rất nhanh phát hiện sự khác lạ của cô nhìn theo ánh mắt chu thiến phát hiện chiếc xe thần bí kia thì biết có chuyện gì xảy ra Cô nhìn bóng xe lại nhìn chu thiến yên lặng một hồi, liền nói. Tiệu lâm, mình về trước, mắt chu thiến không có rời kia chiếc xe, gật gật đầu. Triệu hy thành ngồi trong xe, nhìn bóng người ngày nhớ đêm mong kia trong lòng dâng lên sự kích động không thể kiềm chế, nhất thời trong đầu có ngàn vạn suy nghĩ khiến anh lúc vui lúc buồn. Cảm giác lo được lo mất ruột mềm trăm mối này không thể dùng từ ngữ bình thường mà hình dung. Từ đêm đó gặp cô, anh có thời gian rỗi thì đều ở đây chỉ để được nhìn cô một lần. Anh rất nhiều lần đùa cợt mình, đã nhiều tuổi thế này còn chơi trò chơi của thiếu niên. Nhưng những đứa trẻ đó sao luôn được ban gái tha thứ mà mình lại chỉ nhận được sự lạnh lùng của cô. Trong lòng anh không phải không khó chịu, nhưng khó chịu thì khó chịu, đau khổ thì đau khổ, hôm sau vẫn đúng giờ đứng chờ ở đó, cho dù là nhìn thấy bóng dáng cô cũng còn hơn là chẳng thấy gì, một mình dày vò trong nhớ nhung. Nhưng hôm nay cô lại dừng bước thế có nghĩa là gì? Triệu Hy Thành cảm thấy tim mình đập loạn. Anh mở cửa xe đi xuống, đi về bóng dáng mảnh mai kia. Đầu tiên là chậm rãi nhưng sau đó không khống chế được mà bước càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, khuôn mặt cô càng lúc càng rõ ràng. Cô đang cười, cô cười với anh, cô đang cười với anh. Nụ cười thản nhiên như cành mai lặng lẽ nở rộ trong đêm tuyết. Triệu Hy Thành không nhịn được mà tim đập loạn. Anh vội bước đến bên cô. Sao sáng đầy trời, ánh trăng sáng ngời, gió đêm dịu dàng, ánh đèn mờ ảo bao phủ lấy hai người. chu thiến nhìn anh hơi thở của anh hỗn độn khuôn mặt anh có chút tiêu tủy, trong mắt còn thấy cả tơ máu trong đêm đen giọng triệu hy thành trầm thấp thiệu lâm cuối cùng em cũng chịu gặp anh chu thiến mỉm cười nói em muốn cảm ơn thuốc mỡ của anh cô chỉ vào mắt mình rất hiệu quả cảm ơn triệu hy thành có chút thất vọng nhưng cô chịu gặp anh chịu cười với anh bình tĩnh nói chuyện với anh như vậy có phải đã là đột phá lớn trong lòng anh dâng lên cảm giác vui mừng khiến khuôn mặt anh bỗng sáng bừng Chu Thiến vẫn đang mỉm cười, tươi cười thẳng nhiên, khí trời dưới ánh đèn mờ ảo mà càng như mơ mơ hồ hồ, lại làm cho người ta có cảm giác ấm áp. Hi Thành, cô khẽ gọi anh, giọng nhẹ như gió đêm, anh cảm thấy tim như chìm trong hồ nước ấm, thật dịu dàng, ấm áp. Nhưng câu nói sau đó của Chu Thiến lại như đẩy anh vào hầm đá, lạnh bốt tim. Cô nói, Hi Thành, sau này đừng đến đây nữa. Cô nhẹ nhàng mà nói, thần nhiên cười, vẻ mặt bình tĩnh, lạnh nhạt. Tựa như đang nói chuyện hết sức bình thường. Lời của cô, vẻ mặt của cô khiến tim anh đột nhiên co rút lại. Anh tiến lên mấy bước gắt gao nắm chặt vai cô, vội vàng nói. Thiệu lâm, có phải em hiểu lầm điều gì? Là tuyết thuốc mỡ đó sao? Em trách anh theo dõi em sao? Thiệu lâm, không như em nghĩ đâu, chẳng phải anh đã nói anh cho người bảo vệ em sao? Bọn họ khá hiểu tình huống của em, anh chỉ lo lắng cho em thôi nếu em không thích, anh lập tức bảo bọn họ thôi. Thiệu lâm, em đừng như vậy. Câu nói cuối cùng của anh dường như đang cầu xin. Cho tới giờ anh vẫn luôn cho rằng không có gì trên đời có thể làm khó mình. Nhưng chỉ khi đối mặt với cô gái này, anh luôn có sự bất lực khủng hoảng. Thì ra trên đời này khó nhất chính là lấy lòng cô gái trước mặt này, cô gái thuần khiết không chút mưu cầu nào. Nhưng đó lại là thứ anh muốn có được nhất. Đây là kiếp số của anh, là báo ứng cho sự hoang đường trước kia của anh. chu thiến nhíu mày nhẹ nhàng dẫy dụa triệu hy thành ý thức được mình làm đau cô nên lập tức buông tay vội lui về phía sau hai bước vẻ mặt thống khổ mà bất đắc dĩ chu thiến đi đến gần anh nhẹ nhàng nói hy thành em không trách anh trước là em hiểu lầm ý tốt của anh còn nói những lời khó nghe nhất định khiến anh đau lòng là em không tốt em xin lỗi triệu hy thành ngẩng đầu trong mắt mơ hồ nếu cô không tức giận thì sao lại làm vậy chu thiến tiếp tục nói Em hiểu ý tốt của anh nhưng cũng không có nghĩa là em chấp nhận nó. khi thành, tội gì phải lừa mình dối người. Đôi mắt đen như ngọc của cô nhìn thẳng anh, dường như muốn xuyên thấu đến lòng anh. Không phải anh cứ như vậy thì mọi chuyện sẽ biến mất, không phải anh kiên trì thì em sẽ thay đổi nguyên tắc của mình. khi thành, vô dụng thôi. Giọng cô nhẹ nhàng, trong trời đêm lại có cảm giác đau đớn, nặng nề. khi thành, anh nhìn anh bây giờ đi, sao phải tự biến mình thành vậy? Anh là Triệu Hy Thành uy phong lẫm lẫm, là người thừa kế tập đoàn Triệu Thị, không anh sánh nổi. Anh hiểu nên làm nên không, anh hiểu được cái gì là vô dụng. Nhưng giờ anh đang làm cái gì? Anh cưỡng cầu bản thân, cưỡng cầu chuyện không thể thay đổi. Anh làm vậy chỉ khiến mọi người càng đau khổ. Hy Thành, buông tay đi, anh sẽ vẫn là thiên tri kiêu từ uy phong lẫm lẫm. Thế giới của anh sẽ không vì mất em mà thay đổi. Sao lại không thay đổi? Triệu Hy Thành cười thảm, liên tục lui về phía sau. Em đã sớm trở thành một phần thế giới của anh, thiếu em thế giới của anh cũng không thể đầy đủ. Cho dù có là thiên tri kiêu tử, cho dù là người thừa kế của triệu thị thì cũng có ý nghĩa gì. Triệu Hy Thành nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, đôi mắt buồn bã tim như bị lăng trì mà đau đến tận cùng, đau đến không thể hô hấp, đau đến cả người không thể tự chế run run. Thiệu Lâm, trong đêm tối, giọng anh có vẻ yếu ớt, dường như chỉ chạm vào là sẽ vỡ tan. Vì sao em có thể bình tĩnh như vậy, vì sao em luôn có thể lý trí như thế? Em dạy anh đi, em có bao giờ mềm lòng không? Em lý trí đến đáng sợ, bình tĩnh đến anh không thể không nghĩ em có từng yêu anh. Chu Thiến cúi đầu, rũ mắt che giấu sự đau xót của mình. Khi ngẩng đầu, mắt cô lại bình thản. Bởi vì trong hai chúng ta dù sao cũng phải có một người bình tĩnh quá hiển nhiên, người đó không phải anh. Cô thở dài, quay về đi, hy thành, đừng đến nữa, đừng làm chuyện vô nghĩa nữa. Cô xoay người đi về nhà, bóng dáng kiên định thể hiện quyết tâm của cô. Khác với quá khứ là sự sự kiên quyết này còn có chút lạnh nhạt dường như giờ cô đã chẳng để chuyện này trong lòng. Triệu Hy Thành nhìn bóng cô mà lòng lạnh lẽo, như chỉ trong nháy mắt đất trời u tối, bóng tối vô hạn đang nhấn chìm anh. Từ sau đó tiểu mạt phát hiện chu thiến hình như có chút khác lạ. Vẻ ngoài thì rất bình tĩnh, cái gọi là bình tĩnh đó là cô vẫn chăm chỉ học tập luyện tập nói chuyện với bạn bè. nhưng khi một mình Chu Thiến sẽ luôn ngẩn người buổi tối có khi cả đêm không ngủ được còn cả góc đó không bao giờ xuất hiện chiếc xe thần bí kia nữa Tiểu mặt hơi hiểu nhìn vẻ mặt Chu Thiến hoảng hốt thì có chút đau lòng nhưng chuyện này cô cũng chẳng có cách nào giúp đành phải thường xuyên cùng Chu Thiến nói chuyện phân tán một chút lực chú ý của Chu Thiến mãi cho đến một ngày Chu Thiến nhận được một cuộc điện thoại cái gì Văn Phương xảy thai có chuyện gì Tiểu mặt nghe Chu Thiến kinh ngạc hỏi lại Bắt đầu từ đó, mọi chuyện cũng thay đổi. linh 108 xảy thai một một tuần trước, Văn Phương vẫn đang bị giam lòng tại tòa biệt thự xinh đẹp kia. Phong cảnh bốn phía vẫn xinh đẹp như trước cây cối vẫn xanh tốt. Ngày vẫn nhàm chán như vậy, thời gian vẫn thật dài. Chỉ khác là bụng cô ta dần nổi lên, quanh biệt thự có nhiều người bảo vệ hơn, vẻ mặt lạnh lùng, còn cả thái độ của quản gia Lý Tàu cũng dần tốt hơn. Nói đến quản gia, Văn Phương cũng có chút tâm tư. Đầu tiên là nói chuyện phiếm với Lý Tẩu, biết con bà vừa thi đỗ đại học ngày hôm sau, Văn Phương đưa cho bà Phong bì 2.000 tể. Đầu tiên Lý Tẩu không nhận nhưng Văn Phương cưng rắn ép buộc nhét vào túi bà. Sau đó, khi Lý Tẩu ra ngoài mua đồ, Văn Phương bảo bà mua nhiều một chút, ăn không hết Văn Phương đều cho bà mang về nhà hết. Đồ ăn triệu gia cung cấp đương nhiên là loại thượng hạng, nhà Lý Tẩu hầu như không cần mua đồ ăn, ăn không hết đem cho họ hàng, cũng được nở mày nở mặt. Văn Phương còn thường mượn có này nọ mà nhét phong bì cho bà, đều hơn 500 tệ. Lý Tẩu dần nhận quen tay, bình thường, khi lấy tiền có người khác thì cũng sẽ bịt miệng người ta lại. Lâu dần mọi người cũng dần quen với việc Lý Tẩu và Văn Phương quá thân thiết. Văn Phương như vậy cũng là có lý do, cô ta nghĩ, bản thân cả ngày bị nhốt ở đây, bên ngoài xảy ra chuyện gì căn bản không hề biết mà Lý Tẩu có người quen làm ở biệt thự triệu gia, đối với chuyện của triệu gia cũng có hiểu biết ít nhiều. Cô rất muốn biết Tống Tiệu Lâm sau khi biết cô ta có thai với Triệu Hy Thành thì có phản ứng gì. Có đôi khi cô ta cũng nói bóng gió với Lý Tẩu nhưng bà dù cầm nhiều tiền của cô ta như vậy nhưng cũng chỉ cho cô ta thêm chút thời gian tản bộ còn lại không nói lời nào. Điều này khiến cho Văn Phương tức giận vô cùng. Nhưng hôm nay, Lý Tẩu lại chủ động cung cấp cho cô ta một tin tuyệt vời. Đó là lúc trạng vảng trong hoa viên, văn phương nằm dài trên võng, nhớ tới cuộc sống bị giam lòng, nhớ tới triệu gia không có ai đến thăm mình, nghĩ tới vận mệnh của mình sau khi sinh con thì không khỏi có chút hoảng loạn, rất bất an. Cô ta vỗ bụng càng quyết tâm được ăn cả ngã về không. Đúng lúc này, lý tàu cho mọi người lui, ngồi xuống ghế bên cạnh cô ta, vẻ mặt thần bí. Tiểu thư, tôi có được một tin từ chỗ người quen. Ánh mắt bà ta lóe sáng dưới ánh trời chiều thần sắc dấu không được sự đắc ý. Văn Phương nghe giọng bà nhìn vẻ mặt bà thì vội chú ý hỏi. Có tin gì, người quen của tôi làm ở triệu gia theo lời nó thì đại thiếu phu nhân đã bỏ nhà đi rồi, đã nhiều ngày chưa quay về. Phu nhân cố gắng phong tỏa tin tức không cho người hầu nói lung tung bên ngoài nhưng sao giấu được mãi. Người quen kia của tôi hôm qua ở nhà tôi uống rượu quá chén nên nói hết ra. Bọn họ đều nói, đại thiếu phu nhân làm ầm ý lên, đòi ly hôn. Cái này khiến lão gia tức giận vô cùng. đại thiếu gia muốn kéo đại thiếu phu nhân lại còn bị lão gia tát nữa thật sao văn phương ngồi bật dậy ôi tiểu thư cô cẩn thận một chút giờ cô đang mang thai phải thật cẩn thận nghe nói triệu lão gia rất coi trọng đứa cháu này tiểu thư thật chúc mừng cô chưa biết chừng lý thầu cũng không nói gì thêm nhưng cười đầy thâm ý trước bà cũng chẳng coi trọng cô ta trong lòng còn có chút khinh thường hơn nữa triệu gia coi cô ta như phạm nhân rõ ràng là triệu gia chỉ muốn đứa bé mà thôi cuối cùng cô ta cũng bị triệu gia đem tiền bịt miệng thôi cho nên tuy rằng văn phương nhiều lần nhờ cậy nhưng bà cũng mặc kệ tránh đắc tội triệu gia nhưng giờ không vậy đại thiếu phu nhân nếu thực sự ly hôn triệu gia lão gia lại coi trọng đưa cháu này như vậy chuyện tương lai lại trở nên khó xác định Người phụ nữ này thủ đoạn không bình thường, nhìn cô ta dưới sự giám thị nghiêm mật của mình mà còn có thể dẫn đại thiếu phu nhân tới khiến cô ấy bỏ nhà đi thì rõ. Về sau cho dù cô ta không thể làm con dâu trường triệu ra nhưng mẫu bằng từ quý, địa vị sau này vẫn là không thể khinh thường, hiện tại mình giúp cô ta một chút tương lai có lợi gì cũng chưa biết chừng. Lý Thầu nhớ đến dung tàu bên triệu phu nhân tiền lương tương đương với giám đốc một công ty, đãi ngộ tốt vô cùng. Nghĩ vậy, lòng bà ta cũng vô cùng kích động. Bên kia Văn Phương vô cùng mừng rỡ, không thể tin vào tay mình. Ly hôn, Tống Thiệu Lâm muốn ly hôn. Người đàn bà ngu xuẩn, lại đòi ly hôn. Phiền cô ta còn vắt óc nghĩ mưu kế lôi Thiệu Lâm xuống ngựa, không ngờ Thiệu Lâm lại hợp tác như vậy. Văn Phương không thể nhịn được mà cười đến vỗ tay vỗ chân, cười đến run dày cả người, cười đến nước mắt chảy ra. Đúng là trời cũng giúp tôi, đúng là trời cũng giúp tôi. Tống tiểu lâm, bất kể cô ly hôn thật hay dùng nó để uy hiếp triệu gia thì giờ cô đâm lao phải theo lao. Triệu gia coi trọng con tôi rõ ràng còn hơn cả cô. Nếu cô không ẩm ý, an an phận phận nhận đứa bé này thì tôi còn khó nghĩ. Nhưng giờ cô gây chuyện, đắc tội với mọi người triệu gia, đem thể diện triệu gia quét đất tôi xem cô thu dọn việc này thế nào. Cho dù trái tim hy thành thuộc về cô thì thế nào tình yêu của đàn ông yếu ớt lắm, nhanh chóng thôi, anh ấy sẽ quên cô. Tôi và anh ấy có đứa bé ràng buộc chỉ cần tôi dùng chút công sức thì tôi chắc chắn sẽ đoạt lại được trái tim anh ấy. Tống Thiệu lâm trung quy cô vẫn chẳng thể là đối thủ của tôi. Văn Phương kích động nắm tay Lý Tẩu, hai mắt sáng bừng, vội vàng hỏi. Giờ thì sao? Giờ thế nào? Triệu gia có phản ứng gì? Bọn họ ly hôn chưa? Tay Lý Tẩu bị cô nắm mà đau, rút mấy lần nhưng không được đành phải nhịn đau trả lời. chuyện này tôi không rõ lắm nhưng nghe người kia nói triệu gia vẫn chờ đại thiếu phu nhân quay về giờ đang phong tỏa tin tức người ngoài còn không biết triệu gia đã xảy ra chuyện gì còn chờ cô ta trở về văn phương cười lạnh cô ta buông tay lý tẩu nhe răng xoa xoa chỗ bị nắm ửng hồng lại văn phương nhìn phía trước như ở đó có cảnh tượng cô ta được sống trong vinh hoa phú quý nghĩ đến đó lòng văn phương cũng sôi sục mặt cũng đỏ bừng vì hưng phấn khóe môi cười đầy đắc ý Không muốn để cho người ngoài biết, cô ta sẽ cố tình để cho mọi người biết. Cô ta sẽ để tất cả mọi người biết mình có con với Triệu Hy thành Tống Tiệu Lâm muốn ly hôn. Đến lúc đó, xem xem Tống Tiệu Lâm còn có cửa quay về Triệu ra. Ánh mặt trời như lửa, sắc trời chiếu rọi trên mặt cô ta khiến khuôn mặt vạn vẹo của cô ta càng đáng sợ. chương 109 xảy thai 2, nhưng nên để lộ tin ra như thế nào? Đây là câu hỏi hai ngày nay Văn Phương luôn suy nghĩ. Dựa vào mẹ sao? Không được chuyện này mẹ sẽ làm không tốt. Hơn nữa tốt nhất là cô ta mang bụng bầu đứng trước mặt mọi người thì còn thuyết phục hơn. Thật muốn nhìn những kẻ từng xem thường mình thì thế nào nhất định là rất phấn khích. Bọn họ nhất định sẽ ghen thị hâm mộ phát cuồng đi. Nhất định sẽ nghĩ mọi cách để lấy lòng đi. Nghĩ vậy, Văn Phương không nhịn được đắc ý cười ra tiếng. Cô ta lấy một trái nho tung lên cao rồi há mồm đớp được trong lòng thật đắc ý. Nhất định phải nghĩ mọi cách để đi ra ngoài một lần, nhất định phải thật xinh đẹp xuất hiện trước mặt bọn họ, sau đó đem chuyện đứa bé, chuyện tống tiểu lâm ly hôn không cẩn thận lộ ra. Đến lúc đó khiến dư luận xôn xao, ai cũng biết cô ta là mẹ của đứa bé đó chịu ra sao có thể xóa sạch mọi thứ. Hơn nữa làm đến đó, dựa vào ca tính của tống tiểu lâm ngô xuẩn kia thì nhất định sẽ càng mau chóng ly hôn. Chỉ cần vị trí đó còn trống, về sau cô ta sẽ nghĩ cách lấy lòng hai ông bà già đoạt lại trái tim hy thành. Nhưng làm như vậy liệu có khiến ông bà tức giận không? Văn Phương nhíu nhíu mày, không khỏi do dự. Chủ tịch là người nổi tiếng sĩ diện, nếu làm vậy khiến ông mất mặt thì ông ta có tức giận mình không? Nếu không dẫn dụ phóng viên tới. Không được, Văn Phương lắc đầu Triệu Thị không phải nhân vật trong làng giải trí, giá trị tin tức không lớn. Nếu phóng viên vì lợi lộc mà tiết lộ cho Triệu gia biết trước khiến Triệu ra tức giận là chuyện nhỏ nhưng bọn họ đề phòng mình mới là chuyện lớn. Không được. Không thể cứ trần trần trừ trừ, không thừa dịp thiệu lâm bỏ nhà đi ép cô ta ly hôn, chờ đến khi cô ta hồi tâm chuyển ý thì thật phiền toái. Đây là điều rất khả năng, bà già họ tống kia nhất định sẽ khuyên cô ấy quay về. Đúng, không thể bỏ qua cơ hội lần này. Bất cứ giá nào, cho dù chủ tịch trách cứ thì chờ đến khi mình sinh con rồi thì sẽ chẳng sao. Mặc kệ thế nào, trong tay mình cũng đã có con át chủ bài. Văn Phương vuốt bụng mình, mắt lóe sáng, miệng cười yêu dị Văn Phương bắt đầu lên kế hoạch ra ngoài, nhưng giờ bảo vệ nghiêm mật bên ngoài mũi vào không được bên trong ruồi bỏ cũng không thể bay ra đi. Nếu nhân lúc tản bộ bỏ trốn, đừng nói bị người quản lý chặt chẽ mà cô ta cũng không muốn mạo hiểm như vậy, vạn nhất không cẩn thận ngã thì xong đời. Đúng lúc này, Lý Tẩu nói muốn ra ngoài mua đồ, hỏi cô có gì cần mua. Trong đầu Văn Phương chợt lóe, không khỏi nở nụ cười, trời cao đối với cô ta thật tốt, luôn đưa cơ hội đến trước mặt. Cô ta bước lên kéo tay Lý Tẩu nói, Lý Tẩu, hai ngày nay tôi đặc biệt muốn ăn một thứ đến nỗi ngủ cũng không yên. Lý Tẩu hỏi, cái gì vậy, tôi cũng không biết tên là gì, chỉ nhớ nó như thế này. Văn Phương làm bộ dáng khoa tay múa chân, đại khái là hơi lớn, màu vàng, khó tả lắm. Lý Tẩu không hiểu ra làm sao, đó là cái gì, tiểu thư của tôi, cô nói như vậy thì làm sao tôi biết nên mua cái gì. Văn Phương kéo tay Lý Tẩu tự nhiên mà nói. Nếu không tôi đi với bà, đã lâu rồi tôi cũng không đi ra ngoài, đường xá bên ngoài thế nào cũng sắp quên rồi. Tôi đi với bà tôi nhớ rõ nó thế nào. Văn Phương nhìn Lý Thẩu tận lực diễn xuất nhưng trong lòng thì rất bồn chồn Nghe đến đó, Lý Thẩu nhìn Văn Phương một cái, nghi ngờ. Tiểu thư cô lại có ý gì? Tuy rằng cô tốt với tôi nhưng tôi không thể đưa cô ra ngoài. Tâm tư của cô tôi đoán không ra tôi không dám mạo hiểm như vậy, vạn nhất xảy ra sai lầm gì tôi không thoát được liên lụy. Tôi vẫn muốn làm ở triệu gia con tôi còn đang đi học tôi không muốn mất việc. Văn Phương chực chực hai tiếng oán trách nói. Lý Tẩu xem bà nói gì này, bà nghĩ đi đâu thế. Tôi chẳng qua chỉ là muốn ra ngoài chơi tiện mua chút đồ ăn, bà thật đa nghi. Bà cũng không nghĩ xem bà với người hầu đi theo bên cạnh tôi làm được gì. Nếu bà không yên tâm thì cho vệ sĩ đi cùng. Lý Tẩu lặng im không lên tiếng, xem ra là không chịu đáp ứng. Văn Phương trầm mặt lạnh lùng nói. Tôi vẫn coi bà là người tốt lâu như vậy cũng chỉ có bà tốt với tôi nên tôi cũng coi bà như người thân, không ngờ giờ bà lại từ chối chút yêu cầu này. Lý Tẩu nghe được cô ta nói như vậy, vẻ mặt ngượng ngùng, nhớ tới mình nhận của cô ta không ít lời, lại nghĩ sau này có lẽ cô ta thực sự có thể làm chỗ dựa không thể đắc tội được. Bà trầm ngâm một hồi, liền nói, chuyện này tôi không làm chủ được để hỏi dung Tẩu đã. Nói xong định gọi điện thoại. Văn Phương vốn định ngăn lại nhưng nghĩ lại, nếu như vậy thì Lý Tàu sẽ không đồng ý, chẳng bằng thử xem. Thôi đi, chẳng qua là chuyện nhỏ, chắc Triệu ra cũng không phản đối. Dung Tàu nhận được điện thoại sau đó hỏi ý kiến Triệu Phu Nhân. Triệu Phu Nhân suy nghĩ một hồi, thở dài nói. Để cô ta đi đi, dù sao giờ cũng không cần giấu Thiệu Lâm, cô ta bị cấm thúc lâu vậy xem ra cũng rất buồn chán, tâm tình không thoải mái cũng không tốt cho đứa bé. Nói rồi lạnh giọng. Nhưng bà nói với quản gia bên kia phải mang theo nhiều người, nhất định phải để ý kỹ cô ta, mua đồ xong về ngay tuyệt đối không được đi linh tinh. Lý Tầu được đồng ý thì thoải mái hơn, thực sự nếu có xảy ra sai lầm thì tội cũng không trách bà ta được. Văn Phương thay bộ quần áo đẹp nhất, giờ quần áo đều là triệu gia mua, đương nhiên là hàng hiệu. Về phần giày, cô ta chọn đôi giày da khá đẹp. Lý Tầu nhìn nói, tiểu thư, đeo giày vải thoải mái hơn, giày vải. Bọn họ mua cho cô ta giày vải đều là loại thô gạch còn lâu cô ta mới đeo để đến công ty. Văn Phương nâng nhấc chân, nói, cũng không cao, rất thoải mái. Lý Thầu thấy giày quả thật cũng không cao, cũng không nói cái gì. Một hàng sáu người, Lý Thầu thêm hai người hầu, lại thêm hai vệ sĩ, đi hai ô tô về phía nội thành. Văn Phương thấy phô trương như vậy thì có chút đau đầu. Cô ta chỉ thuận miệng nói thôi, Lý Thầu lại thực sự dẫn theo nhiều người như vậy. Lý Tẩu này, nhận nhiều lợi của mình như vậy nhưng lại không giúp được gì. Nhưng mà chỉ cần vào nội thành cô ta sẽ có cách tìm được đến công ty. Văn Phương nhìn cửa kính xe, bóng cây loang lổ chiếu lên cửa kính, xuyên qua đó có thể thấy được bầu trời trong vắt cùng những đám mây trắng. Thế giới bên ngoài đột nhiên thật đẹp trong mắt cô ta. chương 110 sầy thai ba, đoàn người lái xe đến khu chợ tốt nhất nội thành. Nơi đó hàng hóa đầy đủ, hải sản, thổ sản, cái gì cũng có. Các đặc sản cả nước đều có thể đến đây mua, chợ ồn ào tấp nập đủ mọi tiếng ồn, đoàn người chậm rãi đi tới, lý thầu gắt gao đi bên cạnh cô ta, lớn tiếng nói. Tiểu thư cô nhìn xem cô muốn ăn gì, ở đây đủ hết nhất định có thể tìm được thứ cô muốn. Văn Phương nhìn bốn phía ở đây nhiều người cũng khá tiện, nhưng cô chán ghét nhìn xung quanh, phía trước có người dẫn đường. Phía sau có người theo sát trái phải đều là người hầu, nếu đổi lại bình thường cô ta nhất định rất cao hứng khi phô trương như nữ vương, nhưng giờ thực sự là rất chán ghét. Có cần phải như thế không? Như đưa phạm nhân đi. Văn Phương thầm mắng, Lý Thầu nghe được nhìn cô nói. Tiểu thư cô nói cái gì? Ở đây nhiều người cô phải cẩn thận một chút, đừng để người khác đụng phải. Văn Phương lén lườm bà, bị các người vây như thường sắt thì có thể bị đụng chạm vào sao? Mắt thấy Lý Tẩu dần dần mua đủ các đồ, Văn Phương càng lúc càng lo lắng Lý Tẩu thấy Văn Phương nhìn quanh thì nói Tiểu thư còn không tìm được thứ cô muốn sao Không còn sớm nữa cô cẩn thận nhìn xem Văn Phương không có cách nào khác tình thế cấp bách thì nghĩ tới một chiêu trong tivi hay chiếu nên vội nói Tôi muốn toilet, chắc bọn họ cũng không đi theo chứ Không nghĩ tới bên cạnh có người hầu nói Ai tôi cũng thế, nhịn lâu quá rồi tiểu thư cùng đi đi Văn Phương hận đến miến răng nhưng cũng chẳng có cách nào. Nhưng đúng lúc này, trong đám người không biết có ai hô lớn. Bắt trộm, bắt trộm, đám người nhất thời rối loạn. Sau đó một bóng người nhanh nhẹn lao về phía Văn Phương, kẻ trộm kia luồn trái lách phải, chạy đến bên vệ sĩ của Văn Phương thì còn đẩy vệ sĩ khiến anh ta giận dữ đuổi theo. Ngay sau đó đã đuổi bắt được kẻ trộm, Lý Tầu và bọn người hầu đều không nhịn được mà chạy lên xem náo nhiệt. Văn Phương mừng rỡ, cô ta lặng lẽ ôm bụng rút lui, chờ cách bọn họ một quãng xa thì bắt đầu bước nhanh hơn, đi ra ngoài, vẫy xe taxi, kích động bảo lái xe đưa đến cao ốc triệu thị. Cô ta hừng phấn đến hai má đỏ bừng, bàn tay ướt mồ hôi, cô ta có cảm giác qua ngày hôm nay cuộc đời cô ta sẽ có sự thay đổi trọng đại. Bên Lý Tẩu đến khi lấy lại tinh thần thì đã không còn thấy bóng dáng Văn Phương. Lý Tẩu nhất thời sợ đến toát mồ hôi lạnh hối hận vì đã cả tin đưa cô ta ra ngoài. Bà cùng mọi người tìm kiếm hồi lâu không có kết quả đành phải gọi điện thoại cho Dung Tàu. Chị Dung, Văn Tiểu Thư không thấy đâu nữa. Giọng bà đầy lo lắng, thầm cầu nguyện đừng để xảy ra chuyện gì. Văn Phương ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào triệu thị, dọc đường đi có rất nhiều người tò mò nhìn cô ta thậm chí còn nhìn bụng cô ta. Văn Phương nhất nhất mỉm cười đáp lại, đáng tiếc những người này cũng không quen, chẳng nói được gì. Cô ta nghĩ nghĩ rồi quyết định vào thang máy, đi lên tầng cao nhất. Đến gặp Hy Thành trước đi, đã lâu rồi không gặp anh. Còn cả những thư ký trước kia cùng làm, lúc đó cô ta bị điều đi ai cũng châm chọc giờ xem bọn họ cười nổi không. Ra thang máy, một cô gái lạ đón cười đầy tính nghiệp vụ. Tiểu Thư, xin hỏi có chuyện gì sao? Văn Phương chậm rãi đi vào. Đều đổi người mới, tôi không biết Tiểu Lợi còn ở đây không? Đang nói Tiểu Lợi đi ra khỏi phòng thư ký thấy Văn Phương thì kinh ngạc. Văn Phương, sau đó nhìn về phía bụng cô ta, nghi hoặc. Cô có chuyện gì sao? Văn Phương vỗ vỗ bụng sau đó đi đến văn phòng tổng giám đốc. Tôi đến để gặp Hy Thành. Tiểu lợi vội vàng ngăn lại, nói. Thứ nhất cô không có hẹn trước. Thứ hai, tổng giám đốc không có trong văn phòng. Văn Phương trừng mắt nhìn cô một cái. Tiểu lợi cô định lừa ai? Tổng giám đốc sao lại không có trong văn phòng? Hơn nữa, khóe miệng cô ta cười, khinh thường nhìn tiểu lợi. Còn tôi muốn gặp cha, sao phải hẹn trước? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người, còn có mấy người ùa ra nhìn cô ta. Trong đó có một người không biết Văn Phương, khó tin nói. Sao có thể, Tổng Giám Đốc yêu vợ như vậy, sao lại để người khác mang thai với mình? Lại còn là một người phụ nữ kém xa triệu phu nhân. Quá khó tin, Văn Phương cười đi đến bên cô. Cô em à, cô không hiểu sao, tình yêu của đàn ông đều chỉ là mây bay, trước đó còn cùng cô thề non hẹn biển dưới trăng nhưng chớp mắt là sẽ quên thôi. Chẳng phải bọn họ ly hôn sao? Ly hôn, lại một quả bom khác tung ra khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Vẫn là tiểu lợi tỉnh táo, đi đến bên Văn Phương nói. Văn Phương, cô đi trước đi, ở đây là văn phòng, cô đừng ở đây nói những lời đó. Tôi không lừa cô, Tổng Giám Đốc thật sự không có ở văn phòng. Văn Phương thấy vẻ mặt cô không giống giả bộ, mục đích của cô ta đã đạt được huống hồ vẫn còn chỗ khác cần đi. Nhìn vẻ mặt mọi người vừa kinh hãi vừa thoáng khinh thường thì cô ta không khỏi lạnh lùng hư một tiếng, giả bộ cái gì, chẳng qua là ghen tị với cô ta mà thôi. Văn Phương vừa đi, phòng thư ký liền nổ tung. Trời ạ, đó không phải là thật chứ? Đây đúng là phá tan giấc mộng đẹp của em. Có lẽ là thật trước kia Văn Phương và Tổng Giám Đốc quả thật có thời gian gian díu, Văn Phương vẫn luôn công khai điều đó. Mắt Tổng Giám Đốc thật kém, sao lại ở cùng loại đàn bà này? thật không biết xấu hổ còn dám tìm đến đây mất mặt phụ nữ chúng ta quá nhìn vẻ mặt đắc ý của cô ta kìa làm cho người ta hận không thể tát chết cô ta đi trách không được thời gian này tâm tình tổng giám đốc không tốt còn hay nổi cáu mà nói ra tổng giám đốc thật sự là rất nửa câu sau không nói ra triệu phu nhân thật sự muốn ly hôn thế chẳng phải là lợi cho con hồ ly tinh đáng chết này sao nếu là tôi thì đã cho cô ta chết rồi không cho cô ta được như ý thời buổi gì vậy Sao Tiểu Tam lại có thể càn rỡ được như thế? Một cây làm chẳng nên non ai bảo triệu ra có tiền. Này, nói chuyện để ý một chút giờ còn đang là giờ làm việc đó. Văn Phương đi đến phòng hành chính tổng hợp trước kia đã làm việc lúc này các đồng nghiệp đều đang ngồi. Chị Lý và chị Vương thích tám chuyện nhất đều ở đó. Văn Phương mừng rỡ có hai cái loa lớn ở đây thì chắc chưa tan tầm tất cả mọi người đều biết chuyện rồi. Cô ta đi vào chào hỏi mọi người. Chị Lý, chị Vương, đã lâu không gặp thật nhớ mọi người quá. Mọi người nghe tiếng đều quay đầu nhìn cô, sau đó không hẹn mà cùng nhìn xuống bụng cô ta. Chị Lý là người nói đầu tiên, Văn Phương, mới một tháng không gặp sao đã có thai. Mọi người hầu như cũng đều tò mò, nhất thời bàn tán xôn xao. Văn Phương cười nhìn mọi người, đắc ý nói, tháng rồi tôi ở nhà dưỡng thay, đưa cháu đầu tiên của chủ tịch đương nhiên phải cẩn thận một chút. Nói xong ánh mắt đào qua mọi người, thưởng thức mọi vẻ mặt của mọi người, không tin, hâm mộ ghen tị, hoảng sợ lòng cô ta vô cũng sung sướng. Chị Vương đi tới nhìn cô, đúng là của Tổng Giám Đốc sao. Văn Phương vuốt bụng, cũng không hẳn là con trai đó. Chủ tịch rất vui, nhìn vẻ phẫn nộ trên mặt chị Vương, Văn Phương càng cười vui vẻ. Hy Thành còn nói sẽ cho đứa bé một gia đình đầy đủ, đang định ly hôn đó. Mọi người ồ lên, nhất thời mỗi người một vẻ mặt cực kỳ hâm mộ ghen tị, khinh thường. Văn Phương cao dọc, cho nên mới nói có một số người mắt chó xem thường người khác nhưng cũng chẳng biết thế nào đâu. Có ngày bị người từng bị mình xem thường đạp chết cho coi. Lúc này, không biết là ai lạnh lùng nói câu. Hồ Ly lẳng lơ còn không biết xấu hổ. Văn Phương giận dữ, lớn tiếng nói. Ai, có gan thì đứng trước mặt tôi mà nói. Cô ta nổi giận đi lên trước chưa bước được hai bước thì đã có biến. Chỗ Văn Phương bước vào không biết là bị ai đổ cà phê lên, Văn Phương không để ý, bước chân hùng hổ, còn đi giày da, đế hơi trơn. Kết quả bước lên, trượt chân, mất trọng tâm mà ngã về trước. Đến khi ý thức lại được thì bụng cô ta đã nặng nề đập vào cạnh bàn. Văn Phương hét thảm một tiếng, một cơn đau đớn chuyển tới. chương 111 ác mộng 1, Văn Phương ôm bụng dần dần ngồi dậy, cô ta cảm giác như có một bàn tay thò vào bụng cô ta mà dùng sức vỏ xé thai nhi. cảm giác đau như rách người này cô ta không chịu nổi kêu thảm một tiếng cả người toát mồ hôi lạnh sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy rất nhanh cô ta cảm thấy giữa bắp đùi âm ấm một dòng máu đỏ tươi chảy ra nhanh chóng tầm ướt quần áo cô ta máu tươi đỏ như cơn ác mộng khiến cô ta run rẩy cảm giác sợ hãi chưa từng có bao phủ lấy cô ta ánh mắt cô ta như nhìn thấy quỷ thê lương hét chói tai tiếng kêu vang khắp mấy tầng lầu khiến ai nghe được cũng rợn tóc gáy trong văn phòng mọi người bị cảnh này làm cho sợ hãi ai cũng tái mặt há hốc miệng sợ hãi nhìn cô ta luống cuống đứng đó nhất thời không biết nên làm cái gì không biết là ai thì thào nói một câu không liên quan đến tôi tôi vừa mới đến văn phòng tôi không thấy gì hết sau đó chỉ thấy một người lảo đảo hoảng sợ chạy khỏi văn phòng mọi người nháy mắt tỉnh táo lại chị nhìn em em nhìn chị trong đầu không hẹn mà cùng có một suy nghĩ nếu đứa bé có gì sơ suất chủ tịch trách tội chỉ sợ mọi người đều mất việc Có mấy người gần cửa, nhân lúc mọi người không để ý lén chuồn ra trong lòng thầm nghĩ, mặc kệ thế nào chết cũng không nhận là mình đã có mặt ở đây. Mấy người còn lại ở gần Văn Phương, mọi người nhìn Văn Phương đang gào thét dần yếu giọng máu tươi đã thấm đẫm quanh sàn, nhìn ghê người. Gọi xe cứu thương đi đã. Một người run giọng nói. Văn Phương gắt gao ôm bụng, có rút người lại, cả người run dậy tóc ướt đẫm mồ hôi, đau đến chết lặng. Trong lòng cô ta cực sợ hãi. Con của cô ta con của cô ta có sao không? Đây là toàn bộ hy vọng của cô ta trăm ngàn lần không thể có việc gì. Ai cứu cô ta đây? Nhưng những người xung quanh chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, không hỏi tiến lên an ủi cô ta tất cả đều cách cô vài bước giống như cô ta là virus đáng sợ. Qua cơn kinh hoàng, có người còn cười vui khi thấy người gặp họa. Văn Phương nhìn tất cả chuyện này trong lòng cực kỳ hận dùng hết sức gào thét với bọn họ nhưng giọng như mũi kêu. Các người cứ vui mừng khi người ta gặp họa đi. Tôi sẽ nói cho chủ tịch sẽ nói cho ông rằng các người hại tôi. Chị Lý đứng bên lạnh lùng nói. Văn Phương, cô đừng có ngậm máu phun người, mọi người ở đây đều thấy là tự cô ngã. Là chúng tôi gọi xe cứu thương cho cô, là chúng tôi cứu cô. Còn nữa cô vẫn nên cố giữ chút sức đi. Cô nói thì máu chảy, cứ như vậy thì đứa bé sẽ chẳng còn nữa. Văn Phương vô lực quỳ dạp trên mặt đất, cô ta chỉ cảm thấy người rét lạnh như băng, cả người sắp bị đông cứng lại. Cô cảm nhận được máu đang chảy ồ ạt người dần run lên, như có tử thần đang cầm roi đánh mình. Ý thức cô ta dần mơ hồ, dường như còn nghe bên tai có giọng nói bi thống. Văn Phương, sao cô lại làm thế, tôi vẫn coi cô là bạn, cô làm thế khiến tôi quá đau lòng. Vì sao đột nhiên nhớ tới chuyện này, ngày đó cô ta thiết kể để cho Thiệu Lâm nhìn thấy cảnh nóng của cô ta và Hy Thành. Thiệu Lâm quay người bỏ đi, cô ta đuổi theo từ phía sau. Thiệu Lâm, cô thực sự coi tôi là bạn sao? Trong mắt cô tôi chẳng qua chỉ là kẻ hầu của cô thôi, tôi vẫn luôn bị cô chèn ép, chẳng lẽ cô cho rằng cả đời có thể chèn ép cô sao? Văn Phương, tôi chưa bao giờ biết cô lại nghĩ như vậy, tôi vẫn cho rằng chúng ta là bạn tốt. Giọng nói rất đau đớn, đừng giả mù sa mưa, nhà cô bố thí cho tôi chút ân huệ thì coi tôi như người hầu mà sai bảo, chẳng lẽ cô không biết? Văn Phương, nghe tôi một câu, đừng tiếp tục với Hy Thành nữa, anh ta không hợp với cô đâu. Anh ta không thật tình với cô. Anh ta chỉ là kẻ máu lạnh vô tình, đến một ngày cô sẽ bị tổn thương thôi. Thiệu Lâm, cô cho rằng tôi sẽ tin lời cô. Tôi nói cho cô, khi Thành yêu tôi, giờ hầu như tối nào anh ấy cũng ở bên tôi. Chẳng phải cô coi tôi là bạn sao? Được rồi, vậy cô và Hy Thành ly hôn đi tặng anh ấy cho tôi, dù sao cô cũng không yêu anh ấy. Sao, không muốn, tôi thừa biết cô chỉ là giả vờ giả vịt, nhưng tôi nói cho cô cả đời tôi sẽ không bị cô chèn ép. Còn nữa, Hy Thành là của tôi, trái tim anh ấy là ở chỗ tôi, với anh ấy mà nói cô chỉ là người vợ trang trí. Nhìn bộ dạng này của cô mà muốn tranh giành đàn ông với tôi. Năm đó cô không giữ được kiều tranh, giờ cũng chẳng giữ được Hy Thành. Tống Thiệu Lâm cô cả đời chính là người đàn bà thất bại. Sau thì sao, sau thì sao, ý thức văn phương càng lúc càng mơ hồ. Đúng rồi tối đó Thiệu Lâm bị tai nạn, nhưng đến khi cô ấy tỉnh lại thì mất trí nhớ. Sau đó... Mọi chuyện không còn như trước, cơn ác mộng của cô ta cũng bắt đầu. Vì sao lại nghĩ lại chuyện đó? Chẳng lẽ trời cao đang ám chỉ đây là báo ứng của tôi sao? Không, tôi không sai. Tôi có gì sai, chẳng qua tôi muốn nắm bắt thứ tôi muốn. Thiệu Lâm bị tai nạn xe là cô ấy bất cẩn, đâu liên quan đến tôi. Hơn nữa giờ cô ta cũng chẳng có việc gì đó, sao tôi không sai, đừng lấy đi con tôi, đây là hy vọng duy nhất của tôi. Đột nhiên, bụng lại đau đớn vô cùng. Cuối cùng, Văn Phương không chống đỡ được hét to một tiếng, hoàn toàn chết ngất. Vợ chồng chủ tịch vội chạy tới bệnh viện tới đó đã thấy Triệu Hy Thành bình thản đứng ngoài phòng phẫu thuật. Bên cạnh đó là đôi vợ chồng già xa lạ, người đàn bà tóc hoa dâm, khuôn mặt tiều tụy đang khóc. Người đàn ông đầy mùi rượu, cúi đầu thở dài, thỉnh thoảng ngẩng đầu mắng người phụ nữ bên cạnh. Triệu lão ra từ không nhìn cho bọn họ ông nổi giận đùng đùng đi đến bên Triệu Hy Thành nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này? Sau đó chỉ vào anh. Có phải là mày giờ trò không? Triệu phu nhân đi tới, lo lắng hỏi. Đừng nói mấy cái đó thai nhi thế nào rồi. Triệu Hy Thành bình tĩnh trả lời. Bác sĩ đang kiểm tra còn chưa ra. Vừa dứt lời, bác sĩ từ phòng giải phẫu đi ra, vẻ mặt bực bội nói. Đứa bé đã không còn giữ được thai phụ giờ đang chảy máu rất nhiều. Chỉ đành phải phẫu thuật cắt từ cung ai là người nhà mời đi theo ký tên. Cái gì? Người đàn bà vẫn ngồi khóc hét lớn, sau đó hỏa lên khóc, khóc nửa chừng thì ngất xỉu. Người đàn ông bên cạnh vội đỡ lấy bà kích động kêu. Bác sĩ, mau lại đây, vợ tôi bị xỉu. Y tá đỡ mẹ Văn Phương đến một gian phòng khác, đặt bà nằm xuống. Triệu Hy Thành đưa giấy đảm bảo đến bên cha Văn Phương, lạnh lùng nói. Ở đây chỉ có ông là người nhà, ký tên đi. chương 112 Ác bọng 2 Cha văn phương đột nhiên đứng lên, xông thẳng tới bên triệu lão gia, vươn bàn tay dơ bẩn nắm chặt lấy áo trắng của ông, quần áo trắng như tuyết lập tức để lại mấy dấu vân tay. Triệu lão gia bị ông ta đột nhiên giữ lại thì nhất thời sừng sốt kinh ngạc nhìn lại. Cha văn phương hai mắt đục ngầu nhìn triệu lão gia tử, nói. Triệu gia, lão gia con gái tôi vì giúp triệu gia các người sinh con mới thành ra thế này. Sau này không thể có con nữa cả đời này của nó coi như bị hủy. Đứa con khỏe mạnh của tôi bị triệu ra các người hại thành thế này, các người tính sao bây giờ? Các người phải bồi thường, nếu không chuyện này không xong đâu. Triệu lão ra sao coi sự uy hiếp của ông ta ra gì, ông cười lạnh một tiếng, hung hăng gạt ra rồi bực bội phủi chỗ bị cha văn phương chạm vào nói. Bồi cái gì, là con gái ông tự muốn sinh con, cũng chính cô ta không cẩn thận mà xảy thai. Vừa rồi triệu hy thành đã kể lại chuyện cho ông. Đứa trẻ đang yên đang lành giờ không có ông đã đủ tức giận, giờ gã đàn ông như sắt gì này còn dám tới uy hiếp ông. Được vừa khéo ông đang tìm chỗ chút giận, lập tức triệu lão ra từ nhìn cha văn phương cười lạnh nói. Không xong, được ông cứ việc làm, tôi thử xem ông làm được gì, tôi nói cho ông chuyện này, triệu ra chúng tôi bồi thường là nhân nghĩa, không bồi thường là đúng đạo lý. Một xu tôi cũng không cho ông, ông làm được gì. Cha văn phương lập tức sụi người, vội đổi giọng khép nép. Triệu lão gia ông đừng giận tôi không có ý đó, chỉ là nhất thời lo lắng nên nói chuyện không đúng mực, ông đừng so đo với kẻ quê mùa như tôi. Bác sĩ bên kia chờ sớm đã mất kiên nhẫn, lớn tiếng nói. Mấy người ai là người nhà, mau ký tên còn phẫu thuật. Giờ là lúc nào mà chỉ lo cãi nhau, lúc này cha Văn Phương mới vội ký tên rồi đưa giấy bảo đảm cho bác sĩ. Triệu lão ra từ bị bác sĩ nói, trong lòng cực tức giận lại thêm chuyện vừa mất cháu trai, nhìn đâu cũng thấy trướng mắt vung tay nói với Triệu Hy Thành. Là mày gây sự, hừ tao mặc kệ Triệu phu nhân nghe được thai nhi không còn thì luôn thở dài, với chuyện của Văn Phương cũng chẳng mấy quan tâm, nghĩ cho chút tiền là được. Giờ thấy chồng đi rồi cũng dặn dò Triệu Hy Thành mấy câu, dặn anh chờ Văn Phương tỉnh lại thu xếp chuyện cho thỏa đáng. Sau đó cũng xoay người đi theo chồng. Văn Phương như tỉnh khỏi cơn mê dài, mở to mắt nhìn thấy xung quanh tường trắng như tuyết thì biết mình đang ở trong bệnh viện. Cô ta theo bản năng sờ bụng lại phát hiện bụng phẳng lì thì điên cuồng gào thét. Con của tôi đâu, con của tôi đâu, tay vung lên như muốn ngồi dậy nhưng cả người chẳng có chút hơi sức. Lúc này, bên cạnh có một đôi tay đè lại, sau đó nghe tiếng mẹ khóc. Phương Nhi ơi, đứa con khốn khổ của mẹ. Văn Phương nhìn mẹ vẻ mặt kinh hoàng. Mẹ có phải con của con đã không còn. Mẹ Văn Phương vừa khóc vừa nói, Phương nhì à, không chỉ đứa trẻ không còn, con chảy máu rất nhiều, vì bảo toàn tính mạng mà bác sĩ đành phải cắt từ cung của con rồi sau này con không thể sinh con nữa. Nói xong lại gào khóc, cái gì, mắt Văn Phương dại ra nhìn trần nhà không nhúc nhích nửa ngày không nói gì. Sau đó cô ta thê lương khóc nức nở như quỳ kêu. Mẹ Văn Phương khóc càng đau lòng, con của mẹ sau này con phải làm thế nào? Lúc này, Triệu Hy Thành ở ngoài nghe được tiếng động thì đẩy cửa đi vào. Đến bên giường Văn Phương, lạnh lùng nhìn cô ta. Văn Phương nhìn thấy anh giống như thấy tia hy vọng run run vươn tay về phía anh khóc. Hy Thành, Hy Thành, Triệu Hy Thành lặng yên không động đậy chỉ quay đầu nói với mẹ Văn Phương. Tôi muốn nói chuyện riêng với Văn Phương. Mẹ Văn Phương biết tương lai con gái mình đều chỉ trong một suy nghĩ của người đàn ông này nên không dám cãi lời. Bà đi đến bên cạnh Hy Thành, hai mắt đẫm lệ cầu khẩn. Thiếu ra Hy Thành, giờ Phương Nhi Thành ra thế này, xin cậu đừng kích thích nó. Sau khi mẹ Văn Phương rời đi, Văn Phương nhìn Hy Thành không ngừng khóc. Cô ta khao khát anh bước đến ôm mình, an ủi mình, sau đó nói rằng đó không phải là sự thật. Nhưng bên tai lại chỉ nghe được giọng anh lạnh băng. Văn Phương, tôi từng nói với cô, nếu có ngày cô phải chịu kết cục bi thảm thì đó đều là cô tự tìm Thật đúng là hiệu nghiệm. Nước mắt văn phương thấm đẫm gối đầu, cô ta muốn ngồi nhưng không ngồi nổi, cuối cùng đành bất lực nằm đó, cả người đau đớn. Cô ta khóc cầu xin, Hy Thành, anh đừng bỏ mặc em, em là vì anh mới thành ra thế này. Triệu Hy Thành nghe xong cũng không tức giận dường như sớm đoán cô ta sẽ nói vậy. Anh chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, ánh mắt không chút ấm áp, ngay cả giọng nói cũng lạnh như băng khiến cô ta có cảm giác lạnh thấu xương. Anh nói, văn phương, cô đừng nghĩ đổ trách nhiệm lên đầu người khác. Từ đầu đến cuối cô đều vì bản thân mình mà thôi Từ đầu quan hệ của chúng ta vốn chỉ là giao dịch tôi chưa từng hứa hẹn gì với cô Hơn nữa tôi cũng trả công cho cô đầy đủ Chẳng qua cô nổi lòng tham không thể tính tại tôi Chuyện đó tôi không có lỗi với cô, người tôi phải xin lỗi chính là Thiệu Lâm Về phần đứa bé này, lại có thêm chứng cứ về sự ích kỳ của cô Đứa bé này tôi chưa từng mong nó xuất hiện cũng không mong nó sinh ra Cô giấu tôi, vì ý muốn xấu xa của mình mà một tay khống chế vận mệnh của đứa bé. Cô vốn không cần chịu nỗi khổ bây giờ, cô chỉ cần nói cho tôi tôi sẽ giúp cô phá thai hơn nữa cũng bồi thường cho cô, đủ cho cô bắt đầu cuộc sống mới. Còn nữa, Triệu Hy Thành nhìn cô ta cái nhìn thấu đến tim gan. Vì sao cô xảy thai? Vì sao cô xuất hiện ở công ty? Lúc ấy cô nói gì với mọi người? Chủ ý trong lòng cô là gì cô nghĩ tôi không biết. Cô chỉ vì lòng tham được cười của mình mà có kết cục bây giờ cô còn trách được ai? Mỗi câu nói của Triệu Hy Thành sắc mặt văn phương thái đi một phần. Trong lòng cô ta dâng lên sự khủng hoảng, sau đó biến thành hận ý, như con rắn độc bò khắp người. Cô ta biết mình không thể làm gì, chỉ oán độc nhìn anh. Chẳng lẽ anh cho rằng anh có thể xóa sạch sao? Trong bụng em có con của anh, đó là chuyện thực. Triệu Hy Thành cười lơ đãng Đúng tôi thừa nhận cho nên tôi mới còn đứng đây nói nhiều với cô như vậy. Còn không cô nghĩ tôi muốn thấy mặt cô, mười 113 ảnh chụp, triệu hy thành đến gần vài bước nhìn khuôn mặt trắng bệch như giấy của cô ta đột nhiên mềm giọng. Văn Phương, trước chúng ta đều sai rồi, chuyện nam nữ không nên dùng cơ thể tình dục để ràng buộc. Thì ra tâm hồn mới là chuyện đẹp nhất, Văn Phương, giờ cô đã thành vậy tuy rằng chủ yếu là vì cô gieo gió gặp bão nhưng trung quy cũng là do tôi. Tôi sẽ bồi thường cô cho cô số tiền đủ để cô đến nơi khác bắt đầu cuộc sống mới cả đời không lo. Văn Phương, cô đi đi, rời khỏi đây, đi đâu cũng được, ra nước ngoài cũng được, đổi hoàn cảnh sống khác, quên mọi thứ đi. Anh dừng lại, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mà tôi cũng không muốn lại gặp cô nữa, bởi vì cô quan hệ của tôi và Thiệu Lâm sắp tan vỡ. Tôi không mong cô lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa. Coi như cô tha cho tôi, cũng tha cho chính mình đi. Nước mắt Văn Phương lặng lẽ rơi xuống, cô ta dãy dụa nắm chặt tay Triệu Hy thành nhưng vì bụng đau đớn mà cả người run run. Sắc mặt cô ta tái nhợt, mồi cũng tím lại, cô ta gắt gao giữ chặt triệu Hy Thành, móng tay đâm vào da anh, giọng đầy tuyệt vọng. Hy Thành, chúng ta từng vui vẻ như vậy, anh từng thích em như vậy. Hy Thành, đừng đuổi em đi, giờ em đã thế này rồi còn đi đâu được. Hy Thành, anh đừng nhẫn tâm với em như thế, anh để em ở bên anh, em sẽ ngoan ngoãn, em sẽ nghe lời tuyệt đối không gây phiền toái, cũng sẽ không để thiệu lâm biết. hi Thành, coi như thương hại em, để cho em ở bên anh đi. Triệu Hy thành định gạt tay cô ta nhưng nhìn trên giường đầy vết máu loang lổ lại nhớ tới cô ta là bệnh nhân vừa cắt bỏ tử cung. Lực trên tay cũng giảm đi nhiều anh nhẹ nhàng rút tay về, lui về phía sau mấy bước. Văn Phương mất trọng tâm, nằm lại giường tuyệt vọng khóc sống. Văn Phương, nhờ có thiệu lâm mà tôi biết tình yêu là gì. Giữa tôi và cô ấy không thể có kẻ khác chen chân nữa. Chuyện này xem ra cô không hiểu được rồi. Ngày mai tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản cô, sau này cô tự lo liệu sống cho tốt. Triệu Hy Thành nói xong thì lạnh lùng xoay người, bóng lưng kiên định khiến tim văn phương như bị dao cắt. Cô ta thấy dường như mọi sự ấm áp trên đời đều biến mất, chỉ còn bóng tối lạnh lẽo nuốt dần lấy mình. Lòng cô ta cực sợ hãi, tuyệt vọng đến tột cùng, mãi cho đến khi sự điên cuồng, oán hận dâng lên. Thiệu Lâm, Thiệu Lâm, trong lòng anh chỉ có Thiệu Lâm nhưng anh chắc chắn rằng cô ta chỉ yêu anh. Triệu Hy Thành xoay người âm trầm nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Văn Phương. Cô nói cái gì, giọng Văn Phương như quỷ, sắc bén, chói tai. Anh nghĩ rằng đứa trẻ không còn, tôi rút lui thì Thiệu Lâm sẽ quay lại bên anh. Ha ha thì ra Triệu Hy Thành cũng là kẻ ngây thơ như vậy. Triệu Hy Thành trầm giọng nói, Văn Phương chú ý lời nói của cô cứ cố chấp thì người chịu thiệt chỉ là cô thôi. Nhưng giờ Văn Phương bị oán hận và tuyệt vọng che mất lý trí căn bản không quản được miệng mình. Hiệu Lâm sẽ không quay lại với anh đâu. Cô ta yêu Kiều Tranh, không phải anh. Tình cảm của bọn họ sâu đến mức nào anh không biết được đâu. Cô ta trước khi lấy anh đã từng tự tử vì Kiều Tranh. Cô ta vì mất hy vọng sống mới lấy anh. Anh lấy về chẳng qua chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Anh không tin thì có thể điều tra. Anh đến trường đại học đó hỏi xem đến giáo sư cũng biết bọn họ yêu nhau cỡ nào. Đúng thế cô ta mất trí nhớ nhưng còn chưa hoàn toàn quên Kiều Tranh. Bọn họ bây giờ còn lén lút gặp mặt, tôi biết, tôi biết hết, bởi vì tôi vẫn luôn mời thám tử tư theo dõi bọn họ, tôi còn có ảnh của bọn họ nữa. hi Thành, anh có muốn xem không? Mặt cô ta đột nhiên đỏ bừng lên, môi co rúm giọng khàn khàn khó nghe. Ảnh rất đẹp nhé, dưới tán cây, hai người yêu nhau ôm chặt nhau, nhìn nhau chân thành, đó là hình ảnh đẹp cỡ nào. hi Thành, nhất định anh phải xem, nhất định anh phải xem, Thiệu Lâm có từng dùng ánh mắt đó nhìn anh chưa Thiệu Lâm? Bố! Văn Phương im bặt, mặt cô ta bị Triệu Hy Thành tắt mạnh mà nghiêng sang một bên, cả người đổ dạp xuống giường. Khóe miệng cô ta chảy máu nhưng lại vẫn điên cuồng cười lớn, cười đến không thở nổi. Mẹ Văn Phương ở ngoài nghe tiếng vội chạy vào, thấy Văn Phương chảy máu thì biết đã xảy ra chuyện gì, vội đỡ con gái nằm lại rồi khóc nói với Triệu Hy Thành. Thiếu ra Hy Thành, nó vừa dãi phẫu xong, sao cậu có thể đánh nó? Sau đó, bà nhấc chăn lên, đột nhiên cả kinh kêu lớn. Ai già, chảy máu, chảy nhiều máu quá, tôi đi gọi bác sĩ. Mẹ Văn Phương hoang mang chạy đi. Triệu Hy Thành nhìn Văn Phương đang thở yếu ớt, hung hăng nói. Văn Phương, là cô tự chuốc lấy. Cô hết thuốc chữa, vô sỉ tới cực điểm, còn dám mời thám tử theo dõi Thiệu Lâm. Cô nghĩ rằng tôi sẽ tin cô sao? Văn Phương, tôi không tin cô, cô công cốc rồi. Vì cái mạng nhỏ này, cô thích chút đức đi. Văn Phương nằm trên giường, khó khăn ngẩng đầu nhìn anh nói. Hiệu Lâm sẽ không trở lại bên anh, cô ta sẽ từ chối anh. Khụ khụ chờ cô ta khôi phục trí nhớ cô ta sẽ không coi anh ra gì khụ cô ta sẽ vội tới bên kiều tranh. Sau đó, không chống đỡ nổi nữa, văn phương hôn mê. Ngoài cửa truyền đến bác sĩ mắng, sao lại chảy máu nữa. Không phải bảo các người để ý cô ta, đừng để bệnh nhân cử động sao. Nhà bà chăm sóc bệnh nhân kiểu gì thế? Bác sĩ đi vào kiểm tra rồi tức giận nói. Nhất định là để cô ta cử động vừa cắt bỏ từ cung lại chảy máu nhiều các người chờ mà ký giấy thông báo bệnh nguy kịch đi. Bác sĩ y ta đẩy Văn Phương hôn mê đi. Mẹ Văn Phương oán hận nhìn Triệu Hy Thành nhưng không dám nói gì, khóc lóc đi theo. Triệu Hy Thành một mình đứng giữa căn phòng đầy mùi máu tanh, vẻ mặt ngơ ngác trong đầu nhó lại những lời Văn Phương vừa nói, chờ cô ấy khôi phục trí nhớ cô ấy sẽ không coi anh ra gì khụ cô ấy sẽ vội tới bên Kiều Tranh. Trong lúc nhất thời trăm ngàn cảm xúc dâng lên trong lòng, mà cuối cùng bị sự sợ hãi thật sâu thay thế. chương 114 nắm giữ hạnh phúc, Chu Thiến cầm điện thoại, nửa ngày mất hồn, xảy thai, sao đột nhiên lại xảy thai. Trong điện thoại, giọng tống phu nhân đầy vui mừng khi người gặp họa. Thật khoái trá quá đi, mẹ sớm biết con khốn này không sinh được con mà. Chỉ là không ngờ đứa bé chết trên tay mẹ nó. ấy thiệu lâm à con có đang nghe không đấy? Nói chuyện đi. có con đang nghe, thiệu lâm con về đi, mẹ có lời muốn nói với con. về, chu thiến nhíu mày cô hoàn toàn có thể tưởng tượng người nhà tống gia sẽ nói gì với cô. cô thật sự không muốn nghe nên từ chối. thời gian này con không rảnh, tạm thời không thể về, chờ lúc nào dỗi con sẽ về. ai, điện thoại sắp hết pin rồi, con cúp đây. nói xong cũng không chờ tống phu nhân đáp lời, vội vàng tắt điện thoại. quay đầu lại thấy tiểu mạt chớp mắt tò mò nhìn mình. cô hỏi. Sẩy thai, ai sẩy thai, sau đó giật mình, là văn phương kia, cô gật gù, quả nhiên là người làm trời nhìn, loại đàn bà phá hoại hạnh phúc gia đình người khác sẽ chẳng có kết cục tốt. Tiểu mặt đi đến bên chu thiến, kéo chu thiến ngồi xuống bên giường nói. Tiểu lâm, trước kia sở dĩ cậu rời khỏi triệu hy thành là vì đứa bé, giờ đứa bé đã không còn cậu và triệu hy thành đã không còn trở ngại gì cậu có quay về triệu ra không? Chu Thiến suy nghĩ một hồi, cô đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn hoàng hôn bên ngoài đang bao phủ lên cảnh vật ánh sáng vàng rỡ cây cối, nhà cửa đều phủ bóng hoàng hôn khiến người ta như bị áp lực nặng nề. Chu Thiến dựa vào cửa sổ, tóc buông trên vai, gió nhẹ thổi qua, mấy sợi tóc xẹt qua má, cô vuốt tóc, động tác nhẹ nhàng, thong thả, sau đó khẽ nói. Tiểu mạt mình không muốn về. Nghe tin đó rồi lòng mình rất loạn. Trước kia mình rất hận Văn Phương nhưng nghe cô ta xảy thai mình cũng chẳng vui lên tí nào, chỉ có cảm giác chết lặng. Thời gian này, mình vẫn luôn nghĩ thật ra giữa mình và Hy Thành không chỉ là vấn đề đứa bé. Trước đó, mình từng nghĩ mình có thể tìm được hạnh phúc trong căn phòng lớn đó. Ở đó, mình không cần lo lắng kiếm sống, người nhà họ chịu cũng tốt với mình lắm, Hy Thành cũng vì mình mà tự thay đổi. Có một thời gian, mình thật sự cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trần đời. Nhưng đến khi xảy ra chuyện kia lúc đó mình mới hiểu, hạnh phúc nằm trong tay người khác là thứ hạnh phúc mong manh nhất. Mình cái gì cũng phải dựa vào triệu gia, một đồng một hào cũng là nhận từ họ cho nên tự nhiên phải nhận sự sắp đặt của bọn họ. Vừa có chuyện xảy ra, sự hy sinh của mình sẽ thành đương nhiên. Cho dù là trong lòng hy thành anh ấy cũng sẽ cho rằng mình bỏ đi là quá đáng, trong lòng anh ấy có lẽ cho rằng cho dù mình có bị tủi thân thế nào cũng có thể chịu đựng vì tình cảm của hai người. Cậu xem, tiềm thức của bọn họ đều cho rằng mình là thứ yếu, cảm thụ của mình cũng là thứ yếu. Xét đến cùng, chẳng phải là vì mình dựa vào bọn họ nên bọn họ là chính, mình là phụ sao. Nếu chuyện này không thể thay đổi, chuyện văn phương qua rồi cũng sẽ vẫn có những chuyện khác ngăn cản bọn mình. Những lời này khiến tiểu mặt như có cảm giác rơi vào đám mây mù. Cô đi đến bên chu thiến, học theo cô dựa vào cửa sổ rồi nhìn vành tai cong cong của cô nói. Cậu nói nhiều như vậy nhưng mình không hiểu cậu muốn thế nào. Theo mình thấy Triệu Hy Thành yêu cậu, đó là chuyện rõ ràng. Cậu yêu Triệu Hy Thành, mình cũng nhìn ra được. Văn Phương có thay là chuyện trước khi linh hồn cậu bị thay đổi, anh ấy phản bội tống thiệu lâm chứ không phải cậu. Hơn nữa cậu đã tha thứ chuyện quá khứ của anh ấy. Trước không có đứa bé, mọi thứ đều trong sáng, giờ chẳng phải phù thủy bị tiêu diệt hoàng tử và công chúa sống cuộc sống hạnh phúc sao. Cậu nói nhiều như vậy khiến mình hồ đồ mất rồi. Chu Thiến cười cười rồi ôm cánh tay Tiểu Mạt cùng nhau ngắm mặt trời đang dần khuất núi. Tiểu Mạt cậu đừng lo lắng cho mình yên tâm, mình sẽ không tự làm khổ mình. Mình chỉ muốn nắm giữ hạnh phúc trong tay mình. Nếu thực sự muốn sống hạnh phúc cùng Hy Thành thì nhất định phải làm cho bọn họ học cách tôn trọng mình, đặt mình ở địa vị ngang hàng. Để làm được điều này, mình nhất định phải tự lập không thể lại dựa vào bọn họ. Nếu không, cái gọi là tôn trọng chẳng qua chỉ là nói xuông mà thôi. chu thiến nhìn ra ngoài cửa sổ khoe miệng cười tự tin đôi mắt đẹp sáng bừng ánh chiều tà chiếu lên mặt cô khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô như tỏa sáng lúc này tiểu mặt đột nhiên kêu lớn ai bị muộn rồi chu thiến cũng quay người tối còn phải đi làm nữa hai người quay về là chuẩn bị cơm nước tắm rửa rồi đi làm nhưng tống phu nhân vừa gọi điện thoại khiến hai người quên hết mọi thứ chu thiến nhìn đồng hồ nói không kịp nấu cơm rồi chúng mình tắm rửa đi ra ngoài mua đồ ăn tạm vậy Hai người tắm rửa rồi đến quán ăn ven đường ăn tạm, sau đó vội vàng đi làm. Vẫn may, đến quán ba cũng chưa quá muộn, hai người thay đồng phục bắt đầu chuẩn bị mở cửa. Thời gian dần trôi, khách càng lúc càng đông. Đến 9 giờ thì chỗ nào quán ba cũng có người, nhạc chát chúa, vô cùng náo nhiệt. Chu Thiến cùng mọi người xoay như trong chóng. Quản lý đột nhiên tìm cô, bảo cô bưng một chai rượu vào phòng vít. Chu Thiến mừng rỡ đồng ý, trước kia những khách mà quản lý kêu cô phục vụ đều rất hào phóng, bầu ơ không ít tiền. Chu Thiến bưng khay đến trước cửa phòng, gõ cửa rồi mới vào, nhìn người bên trong thì không khỏi thoáng sừng sốt. Đây là phòng VIP rộng nhất, có thể chứa mấy chục người nhưng giờ ở đó lại chỉ có một người ngồi. Triệu Hy Thành, Chu Thiến đoán anh sẽ đến tìm cô nhưng không ngờ anh lại đến đây. Anh mặc bộ âu phục màu đen xa xỉ. Khuôn mặt lạnh lùng có chút tiêu tụy, lẳng lặng ngồi ở trên sofa, người anh tỏa ra hơi thở lạnh băng khiến độ ấm trong phòng giảm đi mấy phần. Anh nghe tiếng thì xoay người nhìn về phía cửa, khuôn mặt lạnh băng nháy mắt trở nên hiền hòa, vui mừng đứng lên nhìn cô khẽ gọi. Thiệu Lâm, Chu Thiến đi tới, ngồi trước bàn trà, đặt khay lên bàn, chuẩn bị ly rồi hỏi. Có cần mở ra luôn không? Triệu Hy Thành vội kéo cô lại. Thiệu Lâm, em đừng như vậy, anh đến đây là để tìm em chứ không phải để uống rượu. Chu Thiến ngẩng đầu nhìn anh, nói: "Nhưng giờ là giờ làm việc của em, anh đến đây chính là khách." Chương 115 cái gọi là tôn trọng. Trong phòng ánh sáng mờ ảo, không gian khép kín vẫn loáng thoáng nghe được tiếng nhạc ồn ào bên ngoài. Chu Thiến xoay người định mở chai rượu nhưng vừa quay người đã lại bị Triệu hy thành từ phía sau ôm chặt lấy. Anh vùi đầu vào gáy cô, hơi thở nóng bỏng phun bên tai cô, bàn tay nóng rực ôm lấy bụng cô. Anh nhẹ nhàng nói: Là anh suy nghĩ không chu đáo, anh không nên đến đây tìm em nhưng quả thực đã lâu rồi không gặp em, anh rất nhớ em, một phút một giây anh cũng không chờ được. Giọng nói trầm thấp như có sức mê hoặc, Hy Thành, anh buông tay đi đã, đây là chỗ em làm việc, em còn phải ra ngoài làm việc, có chuyện gì chờ em tan làm rồi nói. Triệu Hy Thành buông tay, kéo cô đối mặt với mình. Tóc cô buộc gọn để lộ ra gương mặt xinh đẹp trắng nõn, mày như liễu, sóng mắt như nước, đẹp đến mê say. Triệu Hy thành kìm lòng không đậu vuốt ve mặt cô, động tác nhẹ nhàng như đang vuốt ve thứ đồ quý giá, vô cùng cẩn thận, thương yêu. Giọng anh dịu dàng như gió mùa thu. Tiệu Lâm theo anh quay về đi, đứa bé đã không còn. Anh nói như vậy có lẽ em cảm thấy anh rất lạnh lùng, nhưng nói thật anh chưa từng mong đứa bé đó xuất hiện, khi nghe được nó không còn, thậm chí anh còn có chút vui mừng. Đứa trẻ này không được chúc phúc, mẹ đẻ muốn lợi dụng, cha thì chưa từng để ý kết cục này với nó mà nói có lẽ là tốt nhất. Hy vọng nó đầu thai sẽ gặp được cha mẹ tốt hơn ánh mắt anh dần ảm đạm chu Thiến nhẹ nhàng nói. Hy Thành thực ra trong lòng anh vẫn là rất khó chịu. Triệu Hy Thành nhìn cô khẽ cười, đôi mắt đen trong bóng tối như giếng không đáy. Thiệu Lâm thật ra trong lòng em vẫn luôn lo lắng cho anh đúng không? Sở dĩ em rời đi chỉ là vì đứa bé thôi đúng không? Anh nắm chặt vai cô, hai mắt gắt gao nhìn cô ánh mắt sáng bừng. giờ tất cả mọi thứ đã không tồn tại, chúng ta vẫn có thể sống cuộc sống như trước kia, không bao giờ có ai xen giữa nữa. Tiệu Lâm, theo anh về đi. Anh nhìn cô trong mắt tràn đầy chờ đợi, trong lòng lại rất lo lắng, sợ nghe được câu từ chối, tim đập như trống dồn Chu Thiến lại nhìn anh lắc đầu, em không muốn quay về. Tim anh đột nhiên co rút lại khiến anh thở không thông, trong đầu không khỏi nhớ lại những lời Văn Phương nói, tuy rằng anh rất muốn xóa sạch những lời nói đó, tuy rằng anh luôn dặn bản thân không thể tin Văn Phương nhưng lúc này, những lời nói đó không chịu khống chế mà buộc chặt tim anh. Vì sao, Thiệu Lâm, đứa bé đã không còn, vì sao em còn không chịu quay lại bên anh? Em có biết thời gian này anh sống thế nào không? Những gì anh làm cho em chẳng lẽ em không thấy? Rốt cuộc là vì cái gì mà em không muốn quay về bên anh? Chu Thiến gạt tay anh, lui về phía sau vài bước. Hy thành em rời khỏi anh không hẳn là vì đứa bé đó. Khi đứa bé tồn tại, mọi người vụng trộm sinh đứa bé. Khi em biết lại ép em phải nhận giờ đứa bé không còn em đương nhiên phải quay về với anh sao? Trong lòng mọi người em là người dễ đùa bỡn thế sao? Mọi người rốt cuộc đặt em ở vị trí nào? Hy thành em không muốn trở về cùng anh là vì em không muốn sống với những người không tôn trọng em kể cả anh, cha mẹ anh. Cha mẹ anh cũng chỉ là thứ yếu, chúng ta có thể không sống cùng họ nhưng anh, Hi Thành, chúng ta muốn ở bên nhau cả đời thì chúng ta phải bình đẳng, ngang hàng, anh phải học cách tôn trọng em mới được. Triệu Hy Thành nghe xong lời cô nói thì dần bình tĩnh lại, bất kể thế nào ít nhất cũng là vấn đề của hai người bọn họ, không liên quan đến người đó nhưng. Tiệu Lâm, sao anh lại không tôn trọng em, lần trước anh giấu em tuy rằng anh không đúng nhưng xuất phát điểm là vì không muốn em đau lòng mà. Hơn nữa em ở bên ngoài làm gì anh có ngăn cản em sao? Anh còn giúp em giấu cha mẹ, đó còn chẳng phải là tôn trọng em sao? Chu Thiến thở dài, xem ra muốn để cho đại thiếu gia này hoàn toàn nhận thức được thế nào là tôn trọng người khác vẫn là một nhiệm vụ khó khăn. Hy thành chuyện văn phương em không muốn nói, dù sao cũng sẽ nhắc đến sinh mệnh kia. Nhưng nếu anh thực sự tôn trọng em, nghĩ cho em thì anh sẽ không yêu cầu em quay về thế này, anh có nghĩ đến cảm giác của em không? Chẳng lẽ em dễ dàng bỏ qua tất cả? Tóm lại giờ em sẽ không về, nếu anh không chấp nhận thì ký đơn ly hôn đi. Triệu Hy Thành có một cảm giác quái dị, trong thế giới của anh, người phụ nữ có thể nói với anh những lời như vậy chỉ e cũng chỉ có vị trước mặt này thôi. Nếu đổi làm là người khác dùng giọng uy hiếp này nói với anh thì anh đã sớm tính kế dạy dỗ đối phương rồi. Nhưng giờ trong lòng anh lại có cảm giác vui vẻ thế này có tính là bị coi thường không? Bởi vì Thiệu Lâm nói vậy có phải đại biểu rằng cô sẽ không ly hôn với anh? Giọng điệu này thật giống vợ chồng giận dối, nhưng như thế cũng cho anh biết trong thời gian ngắn muốn cô quay về là không thể được. thiệu Lâm nhìn như nhu nhược nhưng khi nào cô đã hà quyết tâm thì mười con trâu cũng không kéo nổi. cứng rắn ép cô thì chuyện sẽ càng khó xử. Trước kia nghĩ cô yếu đuối không thể thích ứng với cuộc sống bên ngoài nhưng giờ cô lại sống rất ổn khiến anh mở rộng tầm mắt cũng khiến anh kính nể cô. Đối với người phụ nữ hoàn toàn không cần dựa vào anh, hoàn toàn không cầu cạnh lại khiến anh có cảm giác đặc biệt. Anh thở dài, chậm rãi đến gần cô cầm tay cô, nhẹ giọng nói. Thiệu lâm, chẳng lẽ em còn muốn ở căn nhà cũ nát làm công việc đi hầu hạ kẻ khác này sao? Còn nữa em học cái gì stylist, học chơi thì được nhưng chẳng lẽ em định làm nó thật? Làm khổ cực một tháng còn chẳng đủ tiền mua quần áo tội gì phải thế? Chu Thiến nhíu mày, thứ anh khinh thường lại là thứ em rất muốn có. Anh chưa từng thử hiểu em, anh chỉ nghĩ theo cái nhìn của anh mà yêu cầu em, Hy thành, đến khi nào anh học được cách tôn trọng người khác thì em mới nghĩ đến việc có quay lại không. Cô xoay người cầm lấy khay trên bàn. Em ra ngoài trước, giờ đang là giờ làm việc, bên ngoài rất bận. Còn nữa, nếu sau này không có chuyện quan trọng thì đừng tới đây tìm em. Em không muốn người khác nghĩ em công tư không rõ ràng. Chu Thiến nói xong liền xoay người, rời khỏi phòng. Triệu Hy Thành nhìn bóng dáng cô tiến lên vài bước tay vươn ra định ngăn cô lại nhưng lại không dám cuối cùng nặng nề thở dài một tiếng ngồi xuống ghế sau đó rót một chén rượu đầy ngửa đầu uống cạn. Dường như đang cố nuốt hết phiền muộn uất ức lại. Anh rất muốn nổi giận anh rất muốn kêu to sau đó cưỡng chế bắt cô về. Nhưng ai lại không dám ai bảo anh không thể buông cô. Cho nên anh chỉ có thể ngồi đây buồn bực uống rượu dài sầu. Cô là khắc tinh của anh, cũng chỉ có cô mới khiến anh ủ rũ như vậy, ngoài việc thầm mắng cô nhẫn tâm thì cũng chẳng có cách nào. Nhưng mà cái gọi là tôn trọng rốt cuộc là cái cái gì vậy? chương 116 cùng nhau cố gắng. Sau khi tan tầm, Chu Thiến vốn định về nhà luôn nhưng lại sợ Triệu Hy Thành vẫn ở đó chờ nên quyết định đến đó xem. Đến nơi mới phát hiện Triệu Hy Thành đã say, đang nằm trên sofa. Chu Thiến nhìn bình rượu trên bàn, chai rượu đầy giờ đã gần hết. Triệu Hy Thành ngã xuống sofa trên tay còn nắm chặt cái chén thủy tinh. Chu Thiến gỡ lấy cán chén, đôi mắt nhắm chặt của anh giật giật lông mi run rẩy, khẽ nỉ non. Thiệu Lâm Thiệu Lâm, nhạc trong quán đã tắt khách cũng đều rời đi, chỉ còn vài nhân viên tạp vụ dọn vệ sinh. Trong phòng yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến tiếng chén rượu va vào nhau. Chu Thiến ngồi ở sàn sofa, động tác nhẹ nhàng ngồi xuống bên anh, lặng lặng nhìn anh. Trong mắt cô không còn vẻ bình tĩnh lạnh nhạt như khi nãy, giờ là vẻ dịu dàng vô cùng. Dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt anh Tuấn bị che phủ, điều này khiến trong mũ quan của anh có nét quyến rũ mơ hồ. Cô nhớ lại cảm giác kinh ngạc lần đầu gặp anh, cô khẽ cười, khi đó cô chẳng qua chỉ coi anh là cảnh đẹp bên đường, thưởng thức sững sờ qua đi thì sẽ chẳng còn liên hệ. Là từ khi nào mà cô dần để phong cảnh đó chìm vào lòng. Khi đó rõ ràng cô rất ghét hoa hoa công tử này. chu Thiến cẩn thận nghĩ lại nhưng không rõ ràng được gì. Là những lần anh mỉm cười dịu dàng. Là những lần anh yên lặng kiên nhẫn. Là những cái ôm ấm áp nhẹ nhàng cái nhìn chăm chú chân tình. Là sự kiên nhẫn chờ đợi và thay đổi của anh. Anh cứ vậy mà dần dần tiến vào lòng cô như cái cây dần cắm dễ nơi đó cho nên nếu muốn nhổ cây thì lòng cô sẽ đau đớn vô cùng. Cô không hiểu cảm xúc trước kia với Kiều tranh là thế nào nhưng cô biết tình cảm đó khác với tình cảm của cô và Hy Thành bây giờ cũng không khác tình cảm của Kiều tranh và Tống Tiệu Lâm. Giữa cô và Hy Thành có ngọt ngào nhưng cũng có đắng cay cảm xúc đó thật hấp dẫn. Giờ cô cũng không muốn dễ dàng buông tha tình cảm đó. Nhưng là, trong bóng tối cô chậm rãi mở miệng giọng nói nhẹ nhàng giữa không khí phảng phất mùi rượu. Chúng ta phải cố gắng hơn mới được như vậy mới có thể tiến xa hơn. lúc này tiểu mặt đẩy cửa tiến vào tiểu lâm bọn họ nói cậu ở đây nhìn thấy tình huống ấm áp kia thì câu nói kế tiếp bất giác nuốt vào miệng tiểu mặt cười khẽ các cậu đang đùa gì thế say rượu kể lể nỗi lòng chu thiến dứ nắm đấm một cái rồi mắng nói bừa cái gì anh ấy say bất tỉnh nhân sự kể lể cái gì say tiểu mặt đi tới đẩy đẩy thấy anh không có phản ứng gì thì nói đúng là say rồi giờ làm thế nào Chu Thiến đứng lên, xoa xoa đôi chân đau nhức, chỉ đành phiền Hi Tuấn vậy. Triệu Hi Tuấn nhận được điện thoại vội đến. Chu Thiến nhìn anh cười có lỗi, "Hi Tuấn, ngại quá phiền cậu rồi. Giờ chị không muốn về biệt thự nên không thể đưa anh ấy về được. Chỗ chị lại quá nhỏ." Khuôn mặt Triệu Hi Tuấn không tốt lắm, mắt thâm quầng, cũng gầy đi ít nhiều. Trong lòng Chu Thiến nghi hoặc định hỏi nhưng anh vội đi đến bên Triệu Hi thành, đỡ anh dậy. "Chị dâu" Chị không cần khách khí như vậy, anh ấy là anh của em, việc này em làm cũng là nên Giờ đã muộn em đi trước, chị cũng về sớm đi Nói xong tạm biệt rồi đi ra ngoài Tiểu mặt đi đến bên Chu Thiến, nhìn bóng dáng bọn họ Hy Tuấn gầy thật nhất định là rất vất vả Chu Thiến thầm nghĩ chờ đến cuối tuần nhất định phải đến chỗ Hy Tuấn ở xem sao Sáng sớm, lúc Triệu Hy thành tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở một căn phòng xa lạ Anh chậm rãi ngồi lên, chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng, xoa xoa đầu rên gì hai tiếng thì chợt nghe một giọng nói quen thuộc. Anh nhà anh có khỏe không? Có muốn uống nước? Triệu Hy Thành ngẩng đầu thì thấy Hy Tuấn. Sao anh lại ở đây? Chị dâu gọi em đến. Em cũng không muốn về cho cha mắng nên đành đưa anh đến đây. Triệu Hy Tuấn đứng ở bên bếp mặc áo cộc bình thường với quần bò, đang cúi đầu mân mê làm gì đó. Triệu Hy Thành hiếu kỳ đứng dậy đến bên hỏi. Em đang làm gì đấy? Trong nồi inox nhỏ không biết có những hổ lốn gì, Triệu Hy Tuấn vung đũa nói, em đang nấu mì ăn liền, vốn là không cần nấu nhưng không có nước sôi, nấu một chút là ăn được ngay. Mì ăn liền, anh không thể tưởng tượng được thứ này anh vốn chỉ thấy trên quảng cáo thôi. Triệu Hy Tuấn lại rất thoải mái, anh có muốn ăn cùng không? Triệu Hy Thành nhìn mớ hổ lốn kia, lại thấy Hy Tuấn đổ mấy gói gia vị, nồi mì đổi màu thì quả quyết từ chối ý tốt này. Không cần, anh về nhà thay quần áo rồi ăn sau. Sau đó lại hỏi, bình thường em ăn thứ này. Triệu Hy Tuấn ngồi xuống bàn, vừa ăn vừa nói. Tiện mà cũng không tệ đâu. Triệu Hy Thành nhìn em trai gầy đi thì không khỏi có chút đau lòng. Hy Tuấn, về nhà đi từ nhỏ em đã là đại thiếu gia được nuông chiều sao có thể thích ứng với hoàn cảnh bên ngoài. Em xem giờ em ở ăn mà có thể bằng trong nhà sao. Còn cả thứ em theo đuổi nữa có ý nghĩa gì. Chẳng qua chỉ là hát hò nhảy nhót, khó trách cha tức giận. Về nhận sai đi cha sẽ tha thứ thôi. Nói xong anh ngồi xuống cạnh Hy Tuấn. Triệu Hy Tuấn ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi nói. Tối qua anh nói như vậy với chị dâu đúng không? Chị dâu có đồng ý về cùng anh không? Anh nào muốn cô ấy nhận sai gì? Triệu Hy thành cười khổ. Anh chỉ cần cô ấy chịu theo anh quay về là tốt rồi. Nhưng cô ấy không chịu còn nói muốn anh phải học cách tôn trọng cô ấy thì cô ấy mới nghĩ đến điều đó. Hi Tuấn, lúc ấy anh rất buồn bực, sao có người phụ nữ kiêu ngạo như vậy, chưa có người phụ nữ nào đối với anh như vậy. Vậy sao anh không đi tìm bọn họ, còn đứng đây thở ngắn than dài cái gì. Hi Tuấn, đừng có mỉa mai anh. Triệu Hi Tuấn buông đũa sau đó lao miệng nói. Bởi vì anh biết chị dâu là đặc biệt chứ không như những người khác. Tình cảm của chị ấy dành cho anh không chứa tạp chất. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, chị ấy chịu cho anh cơ hội chứng tỏ chị ấy có tình cảm với anh. Hơn nữa nói thực yêu cầu của chị ấy không hề quá đáng. Anh nhà anh không biết anh có bao nhiêu may mắn khi có được tình cảm chân thành đó đâu. Nếu đổi lại làm em, em nhất định sẽ cố gắng làm tốt các yêu cầu của chị ấy. Triệu Hy Thành không nhịn được quay người lại. Hy Tuấn, chẳng lẽ em cũng cho rằng anh không tôn trọng cô ấy? Triệu Hy Tuấn lắc đầu. Anh nhà không phải anh không tôn trọng chị dâu mà vốn dĩ anh đã không có ý thức tôn trọng người khác. Anh giống hệt cha, lúc nào cũng lấy suy nghĩ của mình làm tiêu chuẩn. Chị dâu là người phụ nữ tự tôn như vậy sao mà chịu được. Anh đứng lên, còn nữa em chẳng biết là em sai cái gì cho nên em sẽ không quay về. Được rồi, không còn sớm nữa em phải đến công ty anh cứ tự nhiên. Triệu Hy Thành cũng đứng lên, anh cũng đi đây, đi cùng đi anh đưa em đi. Nói xong tìm được ví tiền ở trên giường, lấy ra một chiếc thẻ đưa cho Hy Tuấn. Đây là thẻ của anh em cầm đi cha không biết đâu Tìm gian phòng tốt một chút mà ở mời thêm người hầu lo chuyện cơm áo đi Triệu Hy Tuấn chỉ nhìn chứ không nhận sau đó thở dài nói Anh à giờ em đang cố gắng chống đỡ ép bản thân phải thích ứng với mọi thứ cho nên đừng dụ dỗ em Một khi em nhận tấm thẻ này thì mọi cố gắng của em đều thành vô nghĩa hết Em sẽ chẳng có tí hy vọng nào chương 117 không thể hiểu chu thiến vốn định thứ bảy đến chỗ hi tuấn tiểu mặt tuy rằng cũng muốn đi nhưng biết nếu có cô thì hi tuấn sẽ không tiện nói chuyện nên hẹn lý san đi dạo phố không đi cùng chu thiến chu thiến gọi điện thoại với hi tuấn xong vừa định đi thì tống phu nhân tìm đến bà mặc bộ đầm màu nhạt quý giá vừa vào đã co mày nhìn quanh tức giận nói Tiểu lâm sao con lại ở chỗ này chu thiến mời bà ngồi tống phu nhân nhìn chiếc ghế ấn ấn một chút mới ngồi xuống chu thiến pha trà cho bà Mẹ, sao mẹ đến đây? Tống phu nhân đón chén trà tiện tay để lên bàn. Sao mẹ lại không tới được con là con mẹ, mẹ đến thăm con mình cũng không được. Mẹ phải hỏi tư mẫn mới biết con ở chỗ này. Thiệu lâm, sao con khách khí với mẹ như vậy? Tống phu nhân rất là khó hiểu, con gái mình trước kia rất ngoan ngoãn, sao tai nạn xong thì lại thay đổi nhiều như vậy? chu Thiến nhìn gương mặt mịn màng của tống phu nhân, có lẽ bà thực sự quan tâm đến con gái mình chỉ là sự quan tâm đó cô không thể nhận. Chu Thiến nói, mẹ, sao mẹ không gọi cho con đã đến, con có hẹn với bạn, nếu con đi sớm một chút chẳng phải mẹ đến công cốc rồi sao? Tống Phu Nhân nhíu mày, mẹ biết con sợ mẹ rông dài nên mới không muốn về. Nhưng có một số lời mẹ luôn muốn nói nên đành tìm đến đây. Lần này dù con không ở thì lần khác mẹ đến là được có vấn đề gì? Con ngồi xuống đi, không mất nhiều thời gian đâu. chu thiến bất đắc dĩ mặc kệ thế nào bà vẫn là mẹ của tống thiệu lâm không thể làm gì quá đáng nên đành ngồi xuống cạnh bà tống phu nhân xoay người nhìn cô nhẹ giọng hỏi hi thành có đến tìm con bảo con về không có nhưng con từ chối rồi chu thiến nói thẳng từ chối tống phu nhân kêu lớn sao con lại từ chối giờ đứa bé đã chẳng còn con còn muốn thế nào chu thiến biết chuyện này khó mà giải thích với bà ý nghĩ của cô tống phu nhân không thể hiểu nên nói Mẹ, chuyện này mẹ không cần quan tâm, chuyện của con con sẽ tự thu xếp. Con sẽ có cách sống thoải mái. Tống phu nhân chỉ cảm thấy đau đầu, đứa con gái này sao suy nghĩ bà không thể nào nắm bắt được. Sống thoải mái. Ở chỗ như thế này, làm việc hầu hạ người khác mà gọi là sống thoải mái. Con không thấy xấu hổ nhưng cha mẹ vẫn cần mặt mũi. thiệu lâm con cứng rắn làm gì? Con tự biến mình vất vả như vậy làm gì? Con chỉ cần cúi đầu là có thể sống thoải mái. Cứ thế này thì được gì đâu? phụ nữ chúng ta cả đời cầu cái gì chẳng phải là mong cuộc sống an ổn sao còn cứ thế này sẽ là hại chính mình đó chu thiến lắc đầu mẹ sống an ổn dễ lắm con yêu cầu chẳng cao không cần lâu đài kẻ hầu người hạ nhưng người làm bạn đời thì lại không dễ tìm con cũng mong đó là hy thành nhưng giờ anh ấy còn chưa đạt được yêu cầu của con tống phu nhân kinh ngạc hy thành còn không đạt được yêu cầu của con thiệu lâm mẹ nói cho con nó rất được lòng phụ nữ Giờ bên ngoài đang đồn ầm lên rằng các con đã ly hôn, triệu ra cũng không ra mặt làm rõ, chỉ là đang đợi thái độ của con. Nếu con không mau quay về để cho lời đồn tự tan thì chẳng khác nào cho người phụ nữ khác cơ hội. Còn rất nhiều phụ nữ khác chủ động bám lấy Hy Thành đó. Hy Thành dù sao cũng là đàn ông, thậm chí còn là người cao ngạo con cứ làm nó mất mặt. Tính nhẫn nại và tình cảm của đàn ông có hạn, chờ đến khi nó không còn nhẫn nại thay lòng đổi dạ thì con chẳng còn đường lui nữa. Sao con lại tạo cơ hội cho người phụ nữ khác cố đẩy chồng mình đi vậy? Tống phu nhân vẻ mặt vô cùng lo lắng, bất kể suy nghĩ của bà đúng hay sai nhưng Chu thiến vẫn cảm nhận được bà thực lòng lo cho con gái. Chu thiến mềm lòng, cô cố gắng thử cho tống phu nhân hiểu mình. Cô nắm tay bà, nhẹ nhàng nói, mẹ nếu Hy Thành là người dễ dàng thay đổi như vậy con phòng được một lúc chứ sao phòng được cả đời? Loại đàn ông đó chẳng cần cũng được. Nếu anh ấy yêu con đương nhiên sẽ vì tình cảm này mà cố gắng, nếu anh ấy chẳng muốn làm gì chứng tỏ con trong cảm nhận của anh ấy chẳng là gì. Con trở lại bên anh ấy thì có gì vui vẻ, ngay cả mỗi ngày cầm y ngọc thực con cũng không vui. Tống phu nhân nắm tay cô thở dài, thiệu lâm, mẹ không hiểu suy nghĩ của con tình cảm gì đó mẹ nhìn không hiểu. Những thứ đó quan trọng vậy sao, mẹ chỉ mong con sống nhàn nhã cơm áo không lo. Nếu con thực sự mất Hy Thành thì tương lai con sẽ rất vất vả Chu Thiến cười khẽ Mẹ đừng lo cho con Con không cần dựa vào bất kỳ ai cũng có thể sống tốt Nếu Hy Thành không đạt được yêu cầu của con Thì trên đời này có nhiều đàn ông như vậy Sẽ luôn có người thích hợp với con Cho dù mất anh ấy cũng chẳng có gì đáng sợ Tất cả đều tại văn phương kia Giọng tống phu nhân oán hận Nếu không vì con bé đó con và Hy Thành đã thật hạnh phúc Con đàn bà thối tha đó Chúng ta nuôi dưỡng nó, không ngờ nó lấy oán trả ơn Nó có kết cục này là xứng đáng Nếu nó rời khỏi thành phố này thì thôi, nếu còn dám ở lại lén lút gây rối thì xem mẹ có bóp nát nó không Nói xong, Tống Phu Nhân đứng lên, vỗ vỗ quần áo trên người Được rồi, mẹ đi đây, nếu con đã hạ quyết tâm mẹ cũng không nhiều lời chẳng qua cha con là người cố chấp Nếu con có vấn đề gì với Hy Thành thì chỉ sợ ông khó mà tha thứ cho con Bà hơi dừng lại, mặt thoáng trần trừ như có gì muốn nói mà không tiện mở miệng, do dự hồi lâu cuối cùng vẫn nói ra. Gần đây cha con ít về nhà, đứa em gái kia chẳng biết có vận cứt chó gì mà lấy được chủ tịch tập đoàn quốc tế hợp hoa tuy rằng lớn tuổi, là vợ lẽ nhưng cả đời cũng thoải mái. Con gái tốt hồ ly tinh kia không biết vui vẻ thành cái gì nữa, ngày nào cũng cuốn lấy cha con, cha con có thông gia thế cũng rất vui. Tiểu lâm, nếu con thực sự cắt đứt với hy thành thì địa vị của mẹ con chúng ta trong lòng cha con đúng là xuống dốc không phanh. Nói xong, bà nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chậm rãi đi ra ngoài. Chu Thiến mới đầu còn đang suy nghĩ cô có em gái bao giờ. Nhưng nhớ ra một điều Tống Chí hào có nhiều con riêng. Chu Thiến không biết nên nói gì, chỉ đi theo tiễn bà. Xe của Tống phu nhân chờ ở dưới lầu trước khi lên xe Tống phu nhân xoay người tạm biệt Chu Thiến. Dưới ánh mặt trời, chu thiến phát hiện dưới màu tóc nâu của bà loáng thoáng mấy sợi tóc bạc khóe mắt khóe miệng cũng có chút nếp nhăn. Cũng như tống phu nhân không hiểu cô, cô cũng không thể hiểu suy nghĩ của bà. Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho bà chết cũng không buông người đàn ông chẳng ra gì và cuộc hôn nhân rách nát đó. Chẳng lẽ bà có thể có niềm vui, hạnh phúc từ đoạn hôn nhân này? Cô thật sự là không thể hiểu. Tống phu nhân đi rồi, chu thiến chuẩn bị đi đến chỗ hi tuấn. Còn chưa đi đã nhận được điện thoại của Hi Tuấn thì ra anh có việc gấp cần đến công ty, có việc đột xuất. Không đến chỗ Hi Tuấn được Chu thiến tĩnh tâm ôn tập lại bài học tuần qua. Tuần này kiểm tra vì tâm trạng không ổn định nên không được loại tốt chỉ được loại khá khiến cô rất hối hận. Cũng may cả lớp chỉ có trương bân, hồ dai dai tiểu mặt là từ trước đến giờ luôn được tốt chỉ cần lần sau cố gắng thì vẫn có thể vào top 10. Tiểu mặt đi mãi đến trước giờ đi làm mới về, đi dạo cả ngày chẳng mua gì cho mình nhưng lại mua cho Chu Thiến một chiếc cặp tóc pha lê. Cái cặp kia của cậu cũ rồi, cái này mới đẹp. Tiểu mặt cười tuồng tìm nói. Chu Thiến cười nhận lấy, trong lòng cảm kích ý tốt của cô. Hai người ăn cơm rồi đến quán bar, mãi đến tối sắp tan tầm, Chu Thiến mới nhận được điện thoại của Hy Tuấn. Nhưng trong điện thoại lại có một giọng nói xa lạ. Xin hỏi cô có biết chủ nhân số điện thoại này không? Giờ anh ấy say bất tỉnh ở quán ba của chúng tôi. chương 118 vỡ vụn chu Thiến cảm ơn người nọ rồi xin nghỉ sớm, vội vội vàng vàng đến quán ba kia. Nhân viên quán ba thấy cô thì nói. Vừa rồi người nói chuyện với tôi là cô à? chu Thiến gật đầu, nhân viên tạp vụ dẫn cô đến bên Triệu Hy Tuấn. Lúc này Triệu Hy Tuấn gục xuống bàn, người đầy mùi rượu. Chúng tôi sắp tan tầm rồi. Nhân viên kia khó xử. được tôi lập tức đưa anh ấy đi nhân viên tạp vụ rời đi rồi chu thiến vỗ vai triệu hy tuấn hy tuấn hy tuấn tỉnh lại đi vỗ một hồi hy tuấn khó khăn ngẩng đầu ánh mắt mơ hồ anh nhìn chu thiến một hồi rồi mới khẽ lẩm bẩm là chị dâu ạ chu thiến nhìn mấy chai rượu trên bàn nhíu mày nói hy tuấn sao em lại uống nhiều như vậy chị gọi anh cả đến được không hy tuấn nghe cô nói vậy thì vẻ mặt kích động tay vung lớn kêu to Đừng, đừng để bọn họ thấy em như thế này. Anh lào đảo đứng dậy. Em không muốn gặp bọn họ. Anh đi về phía trước nghiêng ngả lào đảo, chỉ thoáng chốc đã đụng vào bàn, ngã xuống đất. Chu Thiến vội vàng chạy tới, nâng anh dậy. Lúc này, tóc tai Hy Tuấn rối bời, dâu lờm chởm, ánh mắt rời rạc, vẻ mặt suy sụp đâu còn là Hy Tuấn tỏa sáng dạng người trên sân khấu nữa. Chu Thiến đau lòng, rốt cuộc là chuyện gì mà khiến anh trở thành dạng này? Chu Thiến thấy anh không muốn gặp người nhà thì gọi nhân viên tạp vụ khi nãy đến, nhờ anh ta giúp mình cùng đỡ Hi Tuấn ra xe taxi. Vừa ra đến ngoài, gió lạnh ban đêm thổi tới, Triệu Hi Tuấn đột nhiên né ra, ngồi xuống rồi bắt đầu nôn. Nhân viên tạp vụ ở bên cạnh nói: "Để anh ấy nôn ra thì sẽ khá hơn nhiều, hẳn là tự lên xe được tôi vào trước bên trong còn phải làm vệ sinh." Chu Thiến gật gật đầu, vội cảm ơn. Đợi người kia đi vào, Chu Thiến tìm trong túi chiếc khăn tay đưa cho Hi Tuấn lau miệng. Hi Tuấn ngẩng đầu, vẻ mặt tái nhợt nhưng ánh mắt có chút tỉnh táo. Anh nhìn Chu Thiến, thần sắc bối rối. "Chị dâu phiền chị rồi." Chu Thiến dìu anh đứng lên. "Chị đưa em về nhà đã, không cần em tự về là được rồi. Em uống nhiều như vậy, bảo chị yên tâm thế nào được." Chu Thiến kiên quyết, Chu Thiến đỡ anh tới taxi, đi đến chỗ Hi Tuấn rồi lại đỡ anh lên. Dọc đường đi, tuy rằng Hi Tuấn rất cố gắng ổn định bước đi nhưng vẫn không khỏi lảo đảo. Hi tuấn lấy ra chìa khó, tay run run nhưng không thể mở được. Sau đó vẫn là Chu thiến đón lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Chu thiến tìm được công tắc điện ở bên tường, bật đèn, đỡ anh nằm lên giường, kê gối cho anh nằm thoải mái. Định pha trà giải rượu nhưng phát hiện trong nhà không có nước nóng cũng chẳng có trà. Chu thiến nghĩ, người say rượu hẳn rất khát nước nên định đun cho anh một bình nước sôi. Tìm khắp quanh bếp lại không phát hiện ra ấm đun nước. Hi tuấn ấm đun nước nhà em ở đâu? Ấm đun nước, là cái gì? Giọng Hy Tuấn yếu ớt, Chu Thiến yên lặng nhìn anh một cái, được rồi, trước khi anh đã bao giờ phải đi đun nước vậy bình thường anh uống gì? Sau đó, Chu Thiến tìm được đáp án trong bãi rác vỏ mấy lon bia, nước ngọt chất đầy. Cuối cùng Chu Thiến tìm được một cái nồi nhỏ nhưng cũng bám đầy mỡ cô rửa nồi rồi dùng nó đun nước. Nhân lúc đợi nước sôi, Chu Thiến quan sát căn phòng của Hy Tuấn. Căn phòng này cũng không tệ, chỉ là không lớn nhưng còn tốt hơn chỗ cô ở nhiều. TV, tủ lạnh, máy giặt đều có chỉ hơi cũ một chút nhưng vẫn dùng tốt. Đồ dùng trong nhà có vẻ mới tụ quần áo khá lớn. Nhưng chu thiến nhíu mày có vẻ nhà đã lâu không quét dọn quần áo răng khắp nhà, máy giặt cũng vẫn còn mấy bộ quần áo chưa giặt. Trong tủ lạnh ngoài mì ăn liền và bia thì chẳng có gì khác. Triệu Hy Tuấn không biết tự chăm sóc bản thân, nhưng cũng không thể trách anh. Anh từ nhỏ đến lớn đều được người hầu hạ nên vốn không có chuẩn bị cho mình kỹ năng này. chu thiên thở dài. Cô đi đến bên cửa sổ, cửa sổ rất lớn, đứng ở bên cửa sổ có thể nhìn ra cảnh đêm bên ngoài, đèn vẫn sáng rực như những chuỗi ngọc lấp lánh. Hy Tuấn, em ở đây thật không tệ cảnh rất đẹp. Hy Tuấn nhìn Chu Tiến đứng bên cửa sổ, ánh trăng lặng lẽ chiếu lên người cô tựa như phủ lên người cô một tầng lụa mỏng. Cô quay đầu nhìn anh mỉm cười, ánh mắt tỏa sáng động lòng người. Dường như mọi chuyện trong mắt cô đều rất tốt đẹp, cảnh nơi này đẹp sao? Vì sao anh chưa bao giờ phát hiện? Anh chỉ cảm thấy nơi này quá bé, quá cũ quá. Ánh mắt trong suốt của cô khiến cho anh có cảm giác xấu hổ. Nước đã gieo Chu Thiến đi qua, lấy chiếc cốc rửa sạch rồi đổ nước ra cho anh. Chu Thiến đưa đến rồi ngồi bên canh, ánh mắt cô dịu dàng nhìn anh. Hi Tuấn có thể nói cho chị đã xảy ra chuyện gì không? Chị biết nhất định có chuyện, chị thấy em rất khổ sở. Triệu Hi Tuấn đón lấy chiếc cốc có có hơi nóng, anh đặt nó ở bên giường. Anh cúi đầu, lông mi hơi rung như hai cây quạt nhỏ. Chị à, em thất bại rồi. Giọng anh vô cùng uể oài. Cả khúc vốn của em bị người khác cướp mất. Công ty nói với em, chuyện debut của em sẽ bị lùi lại nhưng em biết bọn họ không còn coi trọng em. Em đã chẳng còn hy vọng thì ra em rời khỏi triệu gia vốn là sai lầm. Anh ngẩng đầu, nhìn cô, mắt phượng hẹp dài đã mất đi sự sáng rọi bình thường. Chị dâu em căn bản chỉ là thằng vô dụng, cha nói đúng, được việc không đủ, hỏng việc thì thường người như em có tư cách gì để mà nói ước mơ. Anh cười tự diễu, khóe miệng chua xót cho nên em liền uống rượu, sau đó tự thương mình, hối hận. khi tuấn em làm cho chị qua thất vọng, vẻ mặt chu thiến đau lòng, em nghĩ vừa rời khỏi triệu gia là có thể gặp may mắn luôn sao? Giấc mơ của em chỉ là thế thôi sao? Bởi vì tạm thời chưa thể debut mà em phủ định bản thân. Một chút khó khăn cũng không chống đỡ nổi. chu Thiến đứng lên từ cao nhìn xuống Hy Tuấn. Trước chị từng gặp một Hy Tuấn hào quang tỏa sáng trên sân khấu, cậu ấy rất tự tin, có sức sống, cả người có sức quyến rũ vô cùng, hấp dẫn tất cả mọi người khiến mọi người điên cuồng. Hy Tuấn cười sâu thảm Đó là công tử nhà họ triệu triệu Hy Tuấn, rời khỏi triệu gia cậu ta cũng mất đi hào quang, chỉ là một kẻ bình thường. cậu ta ở trong phòng chật chội, quần áo giặt không sạch, ăn đồ ăn khó nuốt bị người trong công ty châm chọc khiêu khích như vậy thì còn hào quang gì, như vậy mà còn muốn lên sân khấu, đúng là làm trò cười. Hi Tuấn, chị nhìn nhầm em rồi." Chu Thiến nhẹ nhàng nói. Triệu Hi Tuấn ngẩng ra, sắc mặt tái nhợt nhìn cô, trong mắt đầy đau xót, anh cảm thấy tim như bị cứa mạnh đau đớn vô cùng. Triệu Hi Tuấn như bị kích thích lớn mà hét: Đúng em đáng bị người khác coi thường, người như em còn nói cái gì mà giấc mộng, còn mơ hão thành công, không tự lượng sức mình mà rời khỏi triệu ra, giờ em thế này thì đáng bị người khác cười nhạo, bị người khác. Bố, chu thiến nghiêm mặt tát triệu Hy Tuấn một bạt tay. Triệu Hy Tuấn bị cắt ngang, anh bưng mặt khó tin nhìn cô. Lúc này, trong đôi mắt lạnh băng của cô có sự tức giận ẩn sâu. Hy Tuấn, nên có người đánh tỉnh em. Nếu em thực sự yếu ớt như vậy, một chút khó khăn cũng chấp nhận thất bại thì để chị đánh em đi. Nhưng xin em hãy nhặt lại những cố gắng của mình, ghép chúng trở về đi. Dùng sự tự tôn của em mà gắn kết nó lại em sẽ phát hiện thì ra em có thể kiên cường hơn bản thân em nghĩ. chương 119 Hào Quang, trong phòng yên tĩnh, đèn huỳnh quang chiếu sáng như ban ngày cùng chiếu sáng khuôn mặt tuấn tú của Triệu Hy Tuấn. Anh từ từ cúi đầu tóc dài che khuất gương mặt. Chị dâu chị không thể hiểu sự tuyệt vọng trong lòng em đâu, trong công ty, người mới nào cũng có thực lực tuyệt đối không hề thua kém em. Tranh giành dùng đủ mọi thủ đoạn, có một số thủ đoạn em không thể nói ra nổi. Em đánh giá cao bản thân, cũng đánh giá cao năng lực thích ứng của mình. Nay album của em bị lùi về sau, có lẽ là vô thời hạn. Khi đó em kiên quyết rời khỏi Triệu ra, nay em không thành công, thành ra thế này còn có mặt mũi nào gặp lại cha, gặp lại người nhà. Tự tôn giờ em còn có thể nói gì mà tự tôn em căn bản chẳng thể ngóc đầu dậy giọng anh vô cùng bi quan nản lòng chu thiến thấy vậy nhớ lại bộ dáng hăng hái trước kia của ảnh tim không khỏi mềm lại sao có thể hoàn toàn trách anh được anh từ nhỏ đã được chăm sóc chu đáo nay đột nhiên mất đi tất cả chỗ dựa một mình dấn thân vào hoàn cảnh khó khăn trong lòng sợ hãi bối rối là có thể hiểu có thể dũng cảm cố gắng đến bây giờ đã không tệ giờ anh cần nhất là sự cổ vũ mình khi nãy hình như có hơi quá đáng Chu Thiến ngồi xuống bên cạnh anh dịu dàng nói: Hi Tuấn, chuyện tuyệt đối không tồi tệ như em nghĩ. Em có khả năng hơn em nghĩ nhiều, thực lực của em không ai có thể phủ nhận. Điều này em nhất định phải tin tưởng. Công ty em muốn ký hợp đồng với em chẳng phải là minh chứng tốt nhất sao? Cơ hội lần này mất thì chúng ta có thể chờ lần sau. Triệu Hi Tuấn ngẩng đầu, ánh mắt mê man. Em còn có thể chờ lần sau. Chu Thiến không suy nghĩ, đôi mắt đen láy lóe ra ánh sáng kiên định. Nhất định là có, là vàng thì nhất định sẽ sáng lên Không có cơ hội thì chúng ta sẽ tự tạo cơ hội Nhưng trước đó chúng ta nhất định phải làm tốt công tác chuẩn bị, làm cho vàng lộ ra ánh sáng của nó Mà bây giờ em cần chính là nghỉ ngơi Chu Thiến bưng chén nước lên, uống nước đi đã Vừa rồi em nôn nhiều như vậy người nhất định rất thiếu nước Sẽ không tốt cho ra uống nước xong thì đừng nghĩ nhiều, cứ ngủ một giấc cho thoải mái Đôi mắt như ngọc của cô lẳng lặng nhìn anh trong giọng nói có sự kiên định không cho phép từ chối khi tuấn lặng yên đón lấy chén nước rồi uống Chu thiến chỉnh gối ý bảo anh nằm xuống rồi nói Giờ cũng không còn sớm chị phải về đã mai sẽ lại đến xem em Sau đó cô cười với anh nụ cười bình thản xinh đẹp khiến anh được trấn an rất nhiều Anh chui đầu vào chăn chỉ chốc lát đã nghe tiếng cô đứng lên tắt điện rồi đóng cửa Đến lúc này anh mới vươn đầu ra Trong bóng đêm, anh thở dài một tiếng. Ngày hôm sau, khi chu Thiến đến tay cầm đủ các loại túi lớn túi nhỏ. Hy Tuấn hỏi, chị dâu cái gì đây? chu Thiến cười, là đồ ăn chị mua tí nữa sẽ nấu cho em. chu Thiến nhìn nhìn Hy Tuấn, sắc mặt của anh còn có hơi tách tóc hỗn độn, trên người vẫn là quần áo hôm qua, hiển nhiên là vừa mới dậy. chu Thiến nói với anh, đi tắm đi đã cạo dâu cho sạch vào, như dân chạy nạn khó coi chết đi được. Hy Tuấn sờ sờ cầm ngượng ngùng cười cười. Anh cũng không định bẩn thiểu mà gặp cô nên rất nghe lời đi tắm rửa. Lúc đi ra thấy Chu thiến đang cúi người thu dọn quần áo các nơi. Hy tuấn vội ngăn lại. Chị dâu chị làm gì thế chị không phải làm mấy cái này để chút em dọn. Chu thiến lại cười đẩy anh ra, cô cúi đầu vừa thu dọn quần áo vừa nói. Hy tuấn đầu tiên chúng ta phải thật sự chăm sóc tốt cho cuộc sống của chính mình thì làm việc khác mới tốt được. Cô đặt quần áo lên giường, lọc ra bẩn một bên, sạch một bên, quần áo sạch thì gập gọn gàng. hi tuấn, hoàn cảnh vật chất sung túc sẽ khiến cho khí chất của con người tăng lên rất nhiều nhưng hào quang của chúng ta đều do chính mình tạo ra cho dù em không phải là nhị thiếu gia của triệu thị thì em cũng vẫn là em mà. Em phải thật sự sống thật tốt, thật sự đối xử tốt với chính mình, có lẽ bắt đầu sẽ có chút khó khăn, nhưng trăm ngàn lần đừng nản trí, như vậy thì ánh sáng của em sẽ tự nhiên mà tỏa sáng ai cũng không che lấp được. Cô kéo anh đến trước gương, trong gương có hai khuôn mặt, một tươi cười rực rỡ, một tái nhợt gầy yếu. Cô nhìn anh qua gương cười, nụ cười như ánh mặt trời, hai mắt có sự nghiêm túc mà ấm áp. Triệu Hy Tuấn kinh ngạc nhìn nụ cười của cô mà như quên mất bản thân. Bên tai lại vang lên giọng nói nhu hòa của cô. Hy Tuấn không phải là quý công tử cũng chẳng sao cho dù chúng ta là người bình thường thì cũng sẽ có ánh sáng của chính mình. Nói xong cô xoay người, lấy trong túi ra một bộ dụng cụ gì đó. Hi Tuấn khó hiểu nhìn cô đã thấy cô mỉm cười, có chút ngượng ngùng nói. Chị học nghệ không tinh nếu em có ý kiến gì thì cứ nói nhé. Sau đó cô bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên là bôi kem dưỡng tóc cho anh, sau đó đắp mặt nạ cho anh. Nhân lúc chờ đợi cô lại giúp anh sửa móng tay, lấy da chết. Sau đó lại chọn quần áo cho anh. Một giờ sau tóc Hi Tuấn trở lại vừa bóng vừa mượt, làn da cũng mềm mại dễ chịu. Bàn tay trắng nõn thon dài, móng tay trắng hồng chỉnh tề. Chu Thiến dùng nước dưỡng mi rồi trải mi cho anh khiến lông mi anh dài hơn. Lại trang điểm môi cho anh, lúc ấy trong đầu Chu Thiến vang lên một câu trong quảng cáo hận không thể hôn một cái chính là cảm giác đó. Chu Thiến chọn cho anh một chiếc áo phông cộc tay in chữ quần bò bình thường. Sau đó cô vứt tóc anh ra đằng sau, để lộ ra vầng trán, dùng chiếc chôn màu đen buộc tóc lại. Chu Thiến nghĩ nghĩ lại đeo một chiếc bấm nhỏ lên một bên tai anh rồi nói. Cái này chị từng dùng rồi, em đừng để ý. Chỉ chỉ muốn xem hiệu quả thế nào thôi. Sau đó cô tìm trong đống đồ của anh một chiếc vòng cổ kiểu dân tộc, vòng màu đen to, ở giữa là trang sức màu bạc, nhìn qua có cảm giác thần bí, cổ xưa. Lại thêm chiếc đồng hồ da màu đen. Cả quá trình, Triệu Hy Tuấn không nói câu gì. Anh cảm nhận hơi thở ấm áp của cô, cảm nhận được cái nhìn chăm chú của cô, cảm nhận được đôi bàn tay mềm mại của cô mà tim đập loạn, cảm giác ngọt ngào dâng lên. Anh thậm chí còn mong thời gian cứ dừng lại ở phút giây này. Điều này như một giấc mơ ngọt ngào khiến anh tình nguyện đắm chìm trong đó, vĩnh viễn không muốn tỉnh. Nhưng giấc mơ nào rồi cũng sẽ phải tỉnh. Sau khi tạo hình xong, Chu Thiến ngừng tay kéo Hi Tuấn đến trước gương, vô cùng vui mừng thưởng thức kiệt tác của chính mình. Triệu Hi Tuấn trong lòng có chút hoảng hốt có thể nhìn thấy mình qua gương đang ngây dại, Tóc tai chỉnh tề, nét mặt tỏa sáng, ăn mặc đơn giản, bên tai chiếc khuyên hơi lóe sáng, lúc này anh như khôi phục thần thái tỏa ra sức sống bừng bừng, khác hẳn với bản thân hôm qua. Chu Thiến nói, ai nói người bình thường thì không có hào quang, chúng ta mặc quần áo bình thường nhưng biết phối hợp thì không thể tỏa sáng sao. Giờ em có khác gì người tình trong mơ của các thiếu nữ đâu tao nhã, dịu dàng, sáng sủa, đầy sức sống. Triệu Hy Tuấn nhìn mình trong gương, trong mắt dần khôi phục thần thái khi xưa, lúc này tuy mình không mặc quần áo hàng hiệu nhưng lại khiến người ta có cảm giác thân thiết tự nhiên. Trong lòng anh vô cùng cảm động, Chu Thiến nhìn anh qua gương rồi nói. Hi Tuấn, chăm sóc bản thân mình thật tốt, đừng nổi nóng, đừng trốn tránh, hãy sống thật trách nhiệm thì hào quang của em sẽ mãi còn, đó là ánh sáng lạc quan từ chính bản thân em chiếu ra, sẽ động lòng người hơn bất kỳ loại hào quang nào. Đến lúc đó, công ty em đương nhiên sẽ không để mai một nhân tài, giấc mộng của em nhất định có thể thực hiện được. Trong lòng Triệu Hi Tuấn đột nhiên dâng lên sự xúc động, anh xoay người, lẳng lặng nhìn cô ánh mắt sáng ngời, anh nhẹ nhàng hỏi. Chị dâu, sao chị lại tốt với em như vậy? Chu Thiến vỗ vỗ bờ vai của anh thân thiết cười. Bởi vì em là bạn của chị. Đúng vậy, chứ cái đó ra còn có khả năng khác sao. Cô là chị dâu của anh, người cô yêu là anh cả tất cả anh chẳng phải quá biết sao. Nhưng trong tim như bị ai vết sạch trống rỗng đến đáng sợ. chương 120 ôm, bên kia Triệu Hi Thành đang ngồi trong văn phòng gọi giật lại thư ký tiểu lợi đang định ra ngoài. Tiểu lợi cô đừng đi vội, thư ký tiểu lợi xoay người lại. Đi đến bên bàn, đứng thẳng đó, nghĩ chắc Hàn Tổng Giám Đốc có chuyện muốn dặn dò. Ai ngờ Tổng Giám Đốc vốn luôn nghiêm túc lại cười trần an với cô, lòng tiểu lợi thoáng run lên, tuy rằng Mỹ Nam cười rất đẹp nhưng nụ cười xuất hiện trên mặt Tổng Giám Đốc kiểu gì cũng thấy quỷ dị, nhất là thời gian gần đây vẻ mặt anh lúc nào cũng như muốn giết người. Triệu Hy thành chỉ về phía ghế đối diện ý bảo cô ngồi xuống, còn có thể ngồi xuống trước mặt Tổng Giám Đốc. tiểu lợi có chút hoảng sợ trong lòng lo lắng không biết tổng giám đốc có chuyện gì nhất định không đơn giản đang lúc tiểu lợi lén lao mồ hôi lạnh thì triệu hy thành bắt đầu mở miệng anh nghiêng người về phía trước thần thần bí bí tiểu lợi hình như cô đã có bạn trai vâng chẳng lẽ công ty không cho nhân viên nữ có bạn trai hình như không có quy định biến thái đó bạn trai của cô có tốt với cô không cũng tốt tiểu lợi cẩn thận đáp triệu hy thành lại nghiêng người về phía trước thêm một chút Anh ta có tôn trọng cô không? Hai mắt nhìn tiểu lợi chằm chằm, Tiểu lợi bị anh nhìn mà hoảng sợ đây là tình huống gì tổng giám đốc sao lại có hứng thú với đời tư của cô? Tổng giám đốc anh rốt cuộc muốn biết cái gì? Triệu Hy Thành đột nhiên thu người lại, ra vẻ thoải mái. À cũng không có gì, tôi chỉ muốn biết hiện giờ đàn ông có tôn trọng phụ nữ không thôi, nó có lợi với kế hoạch sắp tới của tôi. À thì ra là thế, nhưng mà có kế hoạch này sao? Cô thân là thư ký của anh nhưng sao lại không hề biết gì? Chẳng lẽ cô không đủ tiêu chuẩn? Cô đáp, bạn trai của tôi rất tôn trọng tôi. Mắt triệu hy thành sáng bừng. A vậy vì sao cô cho rằng anh ấy tôn trọng cô? Nói đến bạn trai, vẻ mặt tiểu lợi hạnh phúc. Bất kể có chuyện gì, anh ấy đều thương lượng với tôi cũng sẽ không tự mình quyết định mọi thứ. Mặt triệu hy thành đen đi một phần, cái này hình như không giống cách làm của anh. Anh ấy rất coi trọng cảm thụ của tôi, suy nghĩ cho tôi. Mặt Triệu Hy Thành lại đen thêm chút nữa Thiệu Lâm luôn trách anh không nghĩ đến cảm nhận của cô. Sự lựa chọn của tôi anh ấy đều rất tôn trọng cho dù không ủng hộ cũng sẽ cố gắng để hiểu tôi, đến khi hiểu được suy nghĩ của tôi thì anh ấy sẽ luôn ủng hộ tôi. Mặt Triệu Hy Thành không thể nào đen hơn được nữa, dường như cho đến bây giờ anh chưa bao giờ thử cố gắng hiểu suy nghĩ của cô. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của tiểu Lợi Triệu Hy Thành không thể không thừa nhận Thiệu Lâm nói rất đúng thì ra anh thật sự không tôn trọng cô. Anh luôn cho rằng anh có thể quyết định tốt mọi thứ, quyết định của anh là chính xác nhất, tốt nhất, giống như chuyện văn phương, anh luôn cho rằng anh suy nghĩ vì cô nhưng chưa từng nghĩ thiệu lâm cũng có quyền biết chuyện này, có quyền quyết định. Anh không cho cô quyền lợi này, anh chỉ là ích kỷ muốn giữ cô lại. Anh cũng chưa bao giờ thử hiểu cô, giống như cuộc sống bây giờ cô lựa chọn, anh chưa bao giờ thử suy nghĩ vì sao cô phải làm như vậy, anh chỉ cố chấp cho rằng cuộc sống đó không phù hợp với cô, thừa ra chỉ vì anh ích kỷ muốn đem cô quay về. Anh thở dài, trong lòng vô cùng quỷ oải, anh nghĩ đến rất nhiều chuyện đã làm thì ra còn lâu anh mới làm tốt được. Muốn có một tấm chân tình nhất định bản thân cũng phải chân tình, muốn được đối phương thấu hiểu thì mình nhất định cũng phải cố gắng hiểu đối phương. Anh cúi đầu khoát tay với tiểu lợi ý bảo cô lui ra ngoài, người sau thấy anh đột nhiên cảm xúc tụt thì thấy nghi hoặc kết hợp với những chuyện xảy ra gần đây, trong lòng cũng có chút hiểu. Nhất định là tổng giám đốc và vợ có vấn đề. Anh luôn vòng vèo ở đề tài tôn trọng, hẳn là triệu phu nhân trách anh không tôn trọng cô. Tiểu lợi là thư ký của anh đã nhiều năm, từ một thư ký nho nhỏ đến địa vị hôm nay, biết anh trước kia vớ vẩn nhưng đối với vợ là chân tình, vừa rồi lại lòng vòng hỏi han mình, có thể thấy anh không muốn ly hôn. Tiểu lợi có lòng giúp đỡ, liền đi đến bên tổng giám đốc cười nói. Phụ nữ đều dễ mềm lòng, cũng dễ dàng bị cảm động, chỉ cần có người thực sự để tâm mà muốn bước vào thế giới của cô ấy, cố gắng hiểu những suy nghĩ của cô ấy thì đầu hàng là chuyện sớm muộn thôi. Triệu Hy Thành ngẩn đầu gắt gao nhìn cô, hai mắt lóe sáng, sau một hồi lâu anh mỉm cười, nụ cười đầy tự tin, đầy kiên định, điều này khiến khuôn mặt anh tỏa ra ánh sáng trói mắt, rung động lòng người. Tiểu lợi đi ra ngoài một hồi mới có thể thở bình thường lại. Cô vuốt tim thầm thấy may mắn, may mà không phải ngày nào cũng nhìn tổng giám đốc cười nếu không sớm muộn cũng bị bệnh tim mà chết mất. Vẫn là thằng cha nhà mình thực tế hơn, tuy hơi xấu. Chú Thiến từ nhà Hy Tuấn về đã là buổi chiều. Cô ở chỗ Hy Tuấn nấu rất nhiều đồ ăn có thể để lâu, đủ cho anh ăn mấy ngày cũng dạy anh làm một số đồ ăn đơn giản như trứng xào thịt, rau xanh gì gì đó. Cuối cùng còn khuyên anh uống ít rượu và hạn chế ăn mì ăn liền. Hi Tuấn dường như phục hồi cảm xúc cả sáng đều vui vẻ khiến cô cũng an tâm rất nhiều. Cuối cùng lại có hương vị của Mỹ Nam. Chu Thiến đi trên con đường nhỏ, giờ thời tiết mùa thu cây cối chuyển màu vàng. Mặt trời dù không còn gay gắt như mùa hè nhưng vẫn còn chút nóng bức thái dương cô lấm tấm mồ hôi. Đột nhiên cô dừng bước, trước mặt cô không xa, một chiếc ô tô màu đen quen thuộc cùng biển số quen thuộc còn cả một bóng người cao gầy dựa vào xe cũng rất quen thuộc. Áo sơ mi trắng như tuyết cúc áo chỉnh tề Quần dài màu đậm dây lực màu bạc lóe sáng Đôi tay thon dài đút túi quần Cả người nhìn Tuấn giật tao nhã, dịu dàng như ngọc Nhìn thấy anh tim Chu thiến không khỏi đập nhanh hơn một chút Đó dù sao cũng là người đàn ông từng chiếm giữ trái tim cô một thời gian rất dài Người cùng cô lớn lên trong những giấc mơ Kiều tranh nhìn thấy cô thì cười bình thản Ánh mắt chuyên chú nóng rực tựa như nhìn bảo vật mà anh trân trọng nhất đời Anh nhìn chu Thiến thoải mái đi về phía mình, khóe miệng cười càng sâu, hai mắt sâu như biển, dường như ẩn chứa những đợt sóng ngầm như muốn xoáy cô vào. chu Thiến đi đến bên anh, đối mặt với Kiều Tranh, lòng cô luôn bình tĩnh như vậy, đứng bên anh cô luôn có cảm giác thật an toàn, cô biết anh là người đáng tin cậy. chu Thiến cười với anh, nụ cười bình thản. Hình như tất cả mọi người đều biết em ở đây. Cô nói, Kiều Tranh nhìn cô ánh mắt thâm thúy. Mọi người đến đều chỉ là quan tâm đến người bọn họ muốn quan tâm thôi Thiệu Lâm em thật may mắn xem ra có rất nhiều người quan tâm em Cũng không hẳn nhưng có lẽ em đúng là người may mắn Chu Thiến đi tới học theo anh dựa vào xe Cô vừa mới dựa vào kiều tranh đột nhiên xoay người ôm cô vào lòng Tốc độ nhanh khiến Chu Thiến không phản ứng kịp Đến khi cô ý thức lại thì đã bị anh ôm chặt trong lòng Cảm giác có chút khó thở cũng nhanh chóng cảm nhận được tiếng tim đập mãnh liệt của anh Chương 121 Dương cung bạc kiếm. Trên người Kiều Tranh có mùi hương thản nhiên thơm ngát tựa như không khí một buổi sớm mai trong lành. Cái ôm này Chu Thiến từng vô cùng mong nhớ nhưng đến giờ cô thường xuyên bị anh ôm vào lòng như vậy, chỉ khác là trước kia đều là những cái ôm ấm áp, dịu dàng, lúc này cái ôm này lại quá điên cuồng, liều lĩnh. Điều này khiến cho Chu Thiến có chút bối rối bất an. Anh ôm Chu Thiến thật chặt đến nỗi xương sườn cô hơi đau, Chu Thiến định đẩy anh ra nhưng lại càng khiến anh ôm chặt hơn. có đôi khi có người qua đường nhìn bọn họ nhưng nay xã hội hiện đại mọi người thấy cũng chẳng trách cứ xì xào chỉ mau chóng đi qua chu thiến đột nhiên có chút sợ hãi kiều tranh cuồng nhiệt như vậy cô dãy dụa nói kiều tranh anh đừng như thế buông em ra hai tay kiều tranh gắt gao ôm chặt cô cầm anh cọ lên đỉnh đầu cô nhẹ nhàng nói vào tay cô cái gì không nên Chúng ta trải qua bao đau khổ, bao nhiêu nước mắt, vất vả lắm mới gặp lại em lại hết lần này đến lần khác bức anh buông tay nếu Triệu Hy Thành thật sự đối tốt với em thì anh cũng thôi. Thiệu Lâm, việc anh ta làm với em anh đều biết anh sẽ không buông tay. Thiệu Lâm, anh sẽ không bao giờ buông tay nữa. Em không nhớ chuyện trước kia cũng không sao chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa chúng ta sẽ nhanh chóng lại có nhiều những kỷ niệm hạnh phúc. giọng của anh trầm thấp lộ ra tình cảm sâu sắc và sự đau đớn mơ hồ khiến long chu thiến chua sót tình cảm của anh với thiệu lâm sâu như vậy nhưng thiệu lâm mãi mãi không thể quay về bên anh đó có phải nỗi đau cả đời của anh không chu thiến thầm thở dài trong lòng đang chuẩn bị nói chuyện thì đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng hét buông cô ấy ra tiếp sau một người như gió xoáy tiến đến dùng sức kéo chu thiến ra khỏi lòng kiều tranh sau đó dùng tốc độ xét đánh không kịp bưng tai mà đấm lên mặt kiều tranh Kiều Chanh không kịp phản ứng đã bị đánh khóe miệng chảy máu đỏ tươi. Dưới ánh mặt trời, ánh mắt hung ác của Triệu Hy thành nhìn chằm chằm vào Kiều tranh đang ngã dưới đất, hai tay nắm chặt khớp xương ẩn hiện tơ máu, không biết là máu của anh hay là của Kiều tranh Tay kia của anh như kìm sắt mà nắm chặt cổ tay Chu Thiến, gân xanh trên trán nổi rõ biểu lộ sự tức giận của anh. Anh đứng đó từ cao nhìn xuống Kiều tranh cả người tản ra hơi thở lạnh băng thấu xương dường như không khí xung quanh cũng bị đông lại. Giọng anh như rít từ kẽ răng, như dùng hết sức lực mà áp chế lại khiến người ta có cảm giác kinh hồn táng đờm. Kiều tranh tôi vẫn nghĩ anh là quân tử thì ra chỉ là kẻ tiểu nhân đùa giỡn vợ người. Anh dám có ý đồ với vợ tôi. Anh nghĩ triệu hy thành tôi chết rồi sao? Tôi nói cho anh, hôm nay một đòn này là tôi cảnh cáo anh về sau không cho phép anh tiếp cận thiệu lâm nữa. Nói cách khác nếu anh còn dám có ý đồ thì tôi sẽ cho anh phải trả giá đắt. Chu Thiến thấy Kiều Tranh bị đánh ngã thì cũng muốn đỡ anh dậy nhưng nhìn cơn thịnh nộ của Triệu Hy Thành biết mình làm vậy sẽ càng khiến anh tức giận, đến lúc đó anh có thể làm gì cũng không biết được. Cho nên cô chỉ có thể đứng đó, lo lắng nhìn Kiều Tranh. Bất kể thế nào cô cũng không mong Kiều Tranh vì cô mà bị tổn thương. Hy Thành, anh bình tĩnh đi đã. Cô đứng sau anh nhẹ nói, hy vọng có thể trấn an cảm xúc của anh nhưng còn chưa nói xong, Triệu Hy Thành đã quay đầu lại, hai mắt đỏ ngầu như con mãnh thú bị thương, trong sự âm ngoan có sự thống khổ. Em im đi, giờ em đừng nói gì cả, một chữ cũng không cần nói, anh giống giận, giọng đau đớn, cho tới giờ anh cũng không thể chấp nhận nổi những gì mình đã nhìn thấy, Thiệu Lâm và Kiều Tranh gắt gao ôm nhau. Rõ như ban ngày, bao người nhìn thấy, cứ như vậy tình cảm không thể khống chế mà không để ý gì sao. Dưới ánh mặt trời, hai người ôm chặt nhau, ngoại hình tương xứng ai nhìn chẳng thấy là một đôi hoàn mỹ. Ý nghĩ đó khiến tim anh như bị dao cắt, những lời văn phương từng nói lại như cơn ác mộng hiện lên trong đầu anh. Đây mới là lý do chân chính khiến em không muốn quay lại phải không? Giọng nói có hơi run run khí huyết nơi ngực cuồn cuộn tay anh nắm chặt tay cô khẽ run. Sắc mặt anh tái nhợt ánh mắt ảm đạm, đau khổ ẩn chứa ngọn lửa thiêu đốt. Tìm Chu Thiến như bị kim đâm, trong nháy mắt tay chân lạnh toát. Hi Thành, nếu em nói là hiểu lầm, nếu em nói chuyện không như anh nghĩ thì anh có tin không? Hai mắt đẹp của Chu Thiến nhìn anh không chớp trước mặt Kiều Tranh, cô không thể nói là mình bị ép buộc. Tuy rằng cô biết điều này là khó tin nhưng trong lòng cô cô vẫn mong anh có thể tin tưởng mình. Triệu Hi Thành gắt gao mím môi không nói gì. Bên kia Kiều Tranh thong thả đứng lên. Góc miệng của anh ửng hồng, sơ mi trắng như tuyết bị nhiễm bẩn nhưng vẻ mặt anh vẫn thong dong, động tác vẫn tao nhã. Anh lấy khăn tay lau máu ở khóe miệng sau đó vứt khăn xuống đất. Động tác này tuấn nhã vô cùng. Anh nhìn Triệu Hy thành cười khẽ trong nụ cười có sự châm chọc vô hạn. Triệu Hy thành tôi thật sự bội phục anh, bản thân anh làm ra những chuyện không ra gì nhưng còn ra vẻ đàng hoàng mà chất vấn thiệu lâm. Làm đàn ông mà đến trình độ như anh đúng là mất mặt đàn ông chúng tôi. Một câu nói lại khiến lửa giận trong lòng Triệu Hy Thành bốc cháy anh như con mãnh thú nhào tới chỗ Kiều Tranh. Chớp mắt đã vung quyền đánh lên Kiều Tranh, lòng Chu thiến hoảng sợ thiếu chút nữa kêu lớn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Kiều Tranh cũng nhanh chóng đón lấy quyền đó, tay kia nắm chặt hung hăng đấm lại, lực mạnh khiến Triệu Hy Thành không đứng nổi, ngã xuống đất. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Chu thiến ngần ngơ đứng đó không kịp phản ứng. Đợi khi cô thấy vết thương trên mặt Hy Thành tim đau đớn, cô định bước lên xem thì Kiều Tranh lại đi đến trước mặt Triệu Hy Thành. Kiều Tranh lạnh lùng nhìn anh, anh nghĩ rằng tôi chỉ biết đánh người như anh sao. Một quyền này là đánh vi những gì anh đã làm với Thiệu Lâm. Thân là đàn ông, anh quá ti tiện, anh không xứng ở bên Thiệu Lâm, tôi sẽ không để Thiệu Lâm ở bên anh. Thiệu Lâm vốn thuộc về tôi, tình cảm của chúng tôi anh vĩnh viễn không thể hiểu được. Giờ tôi sẽ không nhường bước Triệu Hy Thành anh có thủ đoạn gì thì cứ dùng. Chuyện của anh tôi cũng nghe phong thanh không ít xem xem anh làm được gì tôi. Sắc mặt Triệu Hy Thành âm trầm đáng sợ anh đứng lên, phôn ra một búng máu, hung hăng nhìn chằm chằm Kiều Tranh, người sau cũng lạnh lùng nhìn thẳng lại. Hồi lâu Triệu Hy Thành đột nhiên cười. Kiều Tranh tình cảm của hai người dù sâu thế nào thì cũng đã là chuyện quá khứ. Giờ tình cảm của chúng tôi sớm đã ma sát đi tất cả rồi. Tôi và Thiệu Lâm chỉ là hiểu lầm, anh đừng tưởng rằng anh có thể nhân dịp chen chân. Nói ti tiện anh cũng chẳng đàng hoàng lắm đâu. Nhưng tôi sẽ không cho anh cơ hội đó đâu. Đủ rồi, các anh đừng nói nữa. Chu Thiến luôn yên lặng đứng đó đột nhiên mở miệng. Hai người dương cung bạt kiếm không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng. Làn da Chu Thiến trong sáng như tuyết, ngũ quan tú lệ quý khí bức người, đôi mắt như ngọc dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Một khắc này, hai người đột nhiên cảm thấy bình tĩnh trở lại. Chuyện audio được đăng ở Cổ Úc Đọc Chuyện.com, trường 122 thương, Chu Thiến đi đến bên bọn họ nhìn bọn họ, hai người đó vô luận là Kiều Tranh Thanh Nhã hay Triệu Hy Thành Lạnh Lùng đều là người có quan hệ chặt chẽ với Tống Tiểu Lâm cũng có quan hệ chặt chẽ với Chu Thiến. Bốn người này rốt cuộc là có duyên phận gì, thật đúng là không thể nói rõ, nhưng nàng biết bốn người bọn họ không thể cứ dây dưa mãi như vậy được cứ như vậy với bọn họ chính là một loại thương tồn. đầu tiên chu thiến nhìn về phía kiều tranh góc miệng anh bầm lại cánh tay chảy xước cả người anh tỏa ra hơi thở sắc bén lạnh băng đây là lần đầu tiên cô thấy kiều tranh như vậy cô chỉ biết kiều tranh rất ấm áp thân thiết thì ra với tình yêu anh cũng không sợ hãi hết sức tranh thủ chỉ là cô không phải là người anh yêu kiều tranh cảm nhận được ánh mắt của cô nhìn cô cười nhẹ trong mắt là tình cảm sâu đậm không hề che giấu chu thiến cảm nhận được hơi thở của triệu hy thành trở nên nặng nề hơn cô nói với kiều tranh Kiều Tranh em tuy rằng không biết trước kia chúng ta đã có chuyện gì nhưng em thực sự cảm ơn anh. Anh nhất định đã cho em một thời gian hạnh phúc cảm giác hạnh phúc ấy có lẽ cả đời em sẽ không nhớ lại được nhưng chung quy nó cũng từng tồn tại, nó có lẽ ẩn sâu trong lòng em chỉ là em không tìm được chìa khóa để mở nó. Nhưng Kiều Tranh cánh cửa đó khép lại quá khứ của em cũng khép lại tống thiệu lâm của quá khứ. Em đã quên Kiều Tranh không còn là người trong cảm nhận của anh nữa. Giờ em không muốn đặt suy nghĩ vào những thứ đã qua. Quá khứ với em không quan trọng em cũng không muốn tìm lại nó cho nên kiều tranh em như vậy không hợp với anh đâu. Cho dù em và Hy Thành có ly hôn hay không thì điều này cũng không thể thay đổi cho nên kiều tranh. Cô lặng lặng nhìn anh, hai mắt lưu chuyển dường như xuyên thấu đến lòng anh. Đừng coi em là tống Thiệu lâm xưa nữa, cũng đừng đắt tình cảm vào em nữa, em không nhận nổi nó. Nhìn xung quanh anh mà xem, đừng xem nhẹ người thực sự quan tâm đến anh. Khóe miệng Kiều Tranh vẫn cười nhưng hai mắt ảm đạm u tối, anh đau đớn nhìn cô, ánh mắt này khiến tim cô co rút. Chu Thiến rời mắt cô quay đầu nhìn Triệu Hy thành co mà anh bị Kiều Tranh đánh bầm dập chảy máu nhưng ánh mắt anh vẫn luôn kiêu ngạo, có lẽ nghe xong những lời Chu Thiến vừa nói mà ánh mắt anh nhìn cô, mọi sự kiêu ngạo đều hóa thành tình cảm dịu dàng. Ánh mắt này khiến tim cô đập thật nhanh, Chu Thiến cố gắng lắm mới khắc chế xúc động muốn vuốt ve vết thương của anh, cô nói với anh. Hy thành em không trách anh hiểu nhầm em, dù sao nhìn cảnh khi nãy, 10 người chỉ sợ 9 người đều hiểu nhầm thôi. Nhưng em luôn hy vọng anh là người cuối cùng đó, nhưng anh cũng không hiểu em, chưa bao giờ thực sự tin tưởng em nên đương nhiên anh sẽ không phải là người đó. Nhưng cũng không thể trách anh, chúng ta thực sự ở chung là sau khi em mất trí nhớ thời gian thực sự quá ngắn ngủi, nếu không phải chúng ta đã kết hôn thì có lẽ sẽ chẳng có gì xảy ra. Hi thành, đừng ép sát như vậy, cho nhau chút thời gian đi, có thể phai nhạt quá khứ, hiểu biết lại từ đầu. Kiều tranh vội kéo Chu thiến hỏi. "Thiệu lâm, hắn ta làm ra chuyện đó, em còn có thể dễ dàng tha thứ, cho hắn cơ hội sao? Tính tình triệu Hi thành như thế, hắn ta sẽ không thay đổi, sao em còn muốn cùng hắn dây dưa em sẽ không hạnh phúc đâu. Kiều tranh để ý lời nói của anh đi. Đây là chuyện giữa vợ chồng tôi, anh không có quyền nhúng tay. Triệu Hi thành nhìn Kiều tranh giọng gay gắt. Chỉ cần liên quan đến Thiệu Lâm tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thiệu Lâm là vợ tôi, không liên quan đến anh. Kiều Chanh cười lạnh, nghe nói hai người đang làm thủ tục ly hôn. Anh, Triệu Hy Thành nắm chặt tay có vẻ như lại chuẩn bị vung lên nhưng Kiều Chanh lạnh lùng nhìn anh không chút yếu thế. chu Thiến vội chen vào giữa bọn họ, tay Triệu Hy Thành dần dần hạ xuống Kiều Chanh cũng quay mặt đi. Xin hai người bình tĩnh một chút đây là chỗ em ở các anh muốn em bị bàn tán sao? Cô nhìn sang Kiều Chanh. Kiều Tranh em biết anh quan tâm em nhưng xin anh đừng lo chuyện này Hi Thành là người thế nào em sẽ cố gắng hiểu em sẽ không làm khó chính mình nhưng em cũng không muốn dễ dàng buông tay Cô nhìn về phía chân trời khẽ nói Tình cảm giữa em và anh ấy em cũng không dễ dàng buông tay được Giờ trong lòng em không bao giờ còn có Kiều Tranh nữa sắc mặt kiều tranh trong nháy mắt trở nên trắng bệch sự bi thương trong mắt anh khiến chu thiến vô cùng khổ sở nhưng cô biết nếu không làm anh ấy hết hy vọng với tống thiệu lâm thì anh sẽ mãi mãi không thể hạnh phúc thiệu lâm thì ra em có thể tàn nhẫn như vậy kiều tranh cúi đầu nhẹ giọng nói bởi vì em không còn là thiệu lâm của quá khứ không em vẫn là em chỉ là trong lòng em không hề yêu anh đôi mắt sâu của kiều tranh như động đen không đáy tĩnh mịch vô cùng không chút ánh sáng chống rỗng lộ ra sự tuyệt vọng tận cùng Anh lặng lẽ xoay người, bóng dáng cứng ngắp đầy sự cô tịch cảm giác như trong nháy mắt bị cướp hết mọi hy vọng khiến Chu thiến suýt khóc. Cô cũng biết giờ mình hẳn là nên ngoan tâm, lặng lẽ để anh rời đi. Nhưng bóng lưng anh cô đơn như vậy, người đàn ông ấy đã cho cô sự ấm áp vô tận nhưng cô lại trả lại anh sự tàn nhẫn xót xa. Chu thiến không nhịn được bước lên một bước nhưng vừa bước lên thì phía sau có một bàn tay lớn nắm chặt tay cô. Triệu Hy Thành nhẹ kéo cô về phía mình. Để anh ấy đi thôi, đừng để anh ấy có chút hy vọng nào nữa, như thế mới là chuyện tàn nhẫn nhất với anh ấy. Bọn họ lặng lặng nhìn Kiều Tranh đi đến bên xe, ánh mặt trời yếu dần chiếu lên người anh, bóng đen cô đơn trải dài trên mặt đất. Kiều Tranh lên xe, nhìn chằm chằm vào bóng dáng đã khắc sâu vào tâm trí mình qua gương chiếu hậu. Nếu nhất định anh không thể có được cô thì vì sao lại để cho anh gặp cô? Mũi anh cay cay cuối cùng không thể khắc chế, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. vận mệnh đang trêu đùa anh sao? Sao chỉ là gặp gỡ thoáng qua. Anh thu hồi tầm mắt, khởi động xe, bóng người ỉu điệu càng lúc càng xa, càng lúc càng mơ hò. Anh không khỏi nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, dưới gốc anh đào, hoa rơi đầy trời, như trong giấc mơ cô như ánh sáng chiếu rọi lòng anh sau đó cười thản nhiên với anh. Miệng cười rực rỡ như hoa đó, thì ra chính là vết thương khắc sâu trong lòng anh. Chương 123 Thế giới nhỏ Chu Thiến nhìn bóng xe biến mất ở góc đường rồi mới quay đầu lại Vừa quay đầu đã thấy đôi mắt vui mừng của Triệu Hy Thành đang nhìn mình chăm chú Anh kìm lòng không đậu cầm tay cô, khóe miệng không giấu được ý cười Tiệu Lâm, hôm nay nghe được em nói những lời này anh thực sự rất vui Em vẫn luôn lý trí như vậy, bình tĩnh như vậy đến độ anh không thể không hoài nghi địa vị của mình trong lòng em Giờ anh đã hiểu trong lòng em có anh, cái này dáng vui hơn tất cả mọi thứ Anh nhìn cô, đôi mắt đen thâm thúy sáng bừng, bên trong chiếu da bóng dáng của cô. Chu Thiến rút tay về nhẹ giọng hỏi. Hy Thành, em nói như vậy không có nghĩa rằng em đã hoàn toàn quên đi mọi thứ, cũng không phải là em sẽ đón nhận anh. Em không thể xác định anh có phù hợp với em không, cũng không có tin tưởng vào tương lai của chúng ta. Triệu Hy Thành nhìn bàn tay trống rỗng, trong lòng buồn bã. Tiệu Lâm, trước khi anh bá đạo, làm rất nhiều chuyện có lỗi với em nhưng giờ anh đã hiểu trước kia mình đã sai cỡ nào. anh sẽ không yêu cầu em làm gì cũng sẽ không ép em phải quyết định điều gì từ nay trở đi anh sẽ tôn trọng em cố gắng hiểu em anh sẽ để em dần dần tin tưởng anh tin tưởng vào tương lai của chúng ta sau đó cam tâm tình nguyện quay về bên anh giọng anh nhẹ nhàng dịu dàng như cơn gió nhẹ thổi qua tim chu thiến chu thiến nhẹ nhàng cười khuôn mặt tươi cười như đóa hoa bách hợp trắng mốt khiến anh chói mắt chu thiến bị anh nhìn mà mất tự nhiên cúi đầu hi thành chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu anh đừng ngoài thì nói rất dễ dàng nhưng hành động lại khác hẳn chuyện cũng không phức tạp như em nghĩ triệu hi thành anh đã quyết làm chuyện gì thì chắc chắn sẽ làm được anh lấy danh dự của triệu thị mà cam đoan triệu hi thành tuyệt đối nói được thì làm được chu thiến nhìn anh thần thái của anh chân thật hiếm thấy anh nhìn chăm chú vào mắt cô lòng chu thiến như bị kích thích mặt hơi nóng lên cô cúi đầu xoay người đi về phòng trọ triệu hi thành cũng nhanh chóng đuổi theo sau Chu Thiến nói, anh không về đi theo em làm cái gì. Triệu Hy Thành đi đến bên cô giữ chặt tay cô cát gao nắm chặt nhưng lại làm bộ như không có chuyện gì, giống như đang làm một chuyện hết sức tự nhiên. Anh nhìn phía trước phối hợp với bước chân của cô. Tiểu Lâm, anh phải hiểu em nhưng em cũng phải cho anh cơ hội chứ đúng không? Giờ anh muốn biết mỗi ngày em làm gì, em sẽ không từ chối anh đúng không? anh quay đầu nhìn cô cười tay nắm tay cô càng chặt mười ngón tay đan vào nhau chu thiến có thể cảm nhận được lòng bàn tay nóng rực và chút mồ hôi của anh là vì thời tiết nóng bức hay là vì anh lo lắng chu thiến không có đáp án nhưng nhìn đôi mắt đầy hy vọng của anh câu từ chối không thể nói thành lời hơn nữa vì sao phải từ chối cho dù là cho hai người một lần nữa hiểu lẫn nhau một lần nữa làm lại thì có cái gì không tốt chỗ em ở rất đơn sơ chỉ sợ anh không quen chu thiến nói Kỳ lạ, đại tiểu thư như em có thể quen thì sao anh không thể quen? Tuy rằng nói như vậy nhưng khi Triệu Hy thành tới phòng cô thì thực sự không quen. Nơi này không phải anh chưa từng tới, trước kia chủ thuê nhà nhân lúc các cô không ở nhà đã mở cửa cho anh vào xem nhưng khi đó anh chỉ đứng ở cửa liếc vội vào trong mấy lần đã bị căn phòng đơn sơ làm cho chua sót đến tột cùng, vội bước ra ngoài. Nhưng hôm nay, anh đứng trong gian phòng nhỏ hẹp này, nhìn trần nhà mốc meo, cảm giác trần nhà lúc nào cũng có thể sập xuống. Tiểu lâm chỗ em ở hình như còn nhỏ hơn chỗ hi tuấn triệu hi thành đứng đó có cảm giác luống cuống chân tay tiểu mạt ở nhà thấy chu thiến dẫn triệu hi thành về thì cũng giật mình giờ thấy anh không biết theo ai nhưng lại cứng rắn tỏ vẻ tự nhiên đột nhiên cảm thấy anh như vậy thật đáng yêu cô cười nói với triệu hi thành anh đừng đứng ngồi đi ghế sau dựa được đó lúc này triệu hi thành mới ngồi xuống Ghế dựa là ghế bành bình thường không có tay vịn Triệu Hy Thành ngồi xuống rồi cảm giác hai tay không biết nên đặt đâu sờ soạn một hồi cuối cùng chỉ đành đặt lên đùi mình tư thế rất mất tự nhiên. Tiểu mặt không nhịn được phì cười Triệu Hy Thành vẻ mặt xấu hổ. Cũng may Chu Thiến vừa kịp đến giải cứu cho anh. Cô đặt một ly trà ở bên bàn cho anh rồi nói. Anh đã đến chỗ Hy Tuấn ở. Đi bao giờ? Chính là ngày anh uống say đó. Chu Thiến nhớ lại lần trước cô nhờ Hy Tuấn đưa anh về nhà, thì ra Hy Tuấn không đưa anh về biệt thự mà mang về chỗ mình. Lúc này, Triệu Hy thành bị công cụ trang điểm trên bàn hấp dẫn, anh tò mò cầm mấy món đồ lên xem rồi nói. Đây chẳng phải là đồ trang điểm của con gái sao? Nhiều thế, cái này là cái gì? Anh cầm lấy bộ mi giả. Đây là bộ lông mi giả, đó đều là công cụ trang điểm. Triệu hi thành lật xem từng thứ một chu thiến thấy anh hứng thú mà đó lại là thứ mình thích nên cao hứng giới thiệu từng thứ với anh. Bọn em học stylist đều phải dùng những thứ này. Anh đừng xem có những thứ bé tí nhưng tác dụng rất lớn đó. Ví dụ như mi giả này có thể khiến cho mắt trở nên sáng bừng. Nếu biết cách sử dụng chính xác phát huy công dụng thì dù là người con gái bình thường nhất cũng có thể tỏa sáng vô cùng. chu thiến giới thiệu từng thứ cho anh xem tập trung tinh thần thao thao bất tuyệt mà nói. hai mắt cô sáng bừng thần thái trói mắt lực chú ý của triệu hy thành dần chuyển sang khuôn mặt cô lúc này cô hơi cúi đầu lông mi dài đen bóng hai má hơi ửng hồng đôi lúc ngẩng đầu nhìn anh một cái đôi mắt đen láy trong suốt tựa như ánh sao trong đêm đen anh chưa bao giờ thấy cô chuyên chú như vậy chân thật như vậy tựa như cô đang triển lãm báu vật của mình vẻ mặt đầy sự yêu thương mà nhiệt tình trong lòng triệu hy thành bỗng dâng lên sự cảm động Thì ra đây là chuyện mà cô yêu thích, chuyện này sẽ mang lại cho cô nhiều niềm vui, thỏa mãn như vậy. Anh vẫn luôn nghĩ rằng chẳng qua cô không có việc gì làm, làm việc này chẳng thoải mái gì, chỉ là chuốc khổ vào thân. Nhưng xem ra anh sai rồi. Cũng như anh thích làm việc hưởng thụ thành công của công việc, cô cũng cần có chuyện vui vẻ để làm phong phú cuộc sống của mình. Không, anh không thể so cô với những phu nhân hào môn khác được. thiệu lâm của anh là đặc biệt cô có tư tưởng độc đáo và sự cứng cỏi của mình, cô có dũng khí theo đuổi mọi thứ. Ánh hào quang của cô rực rỡ không thể che giấu như vậy. Nếu anh chỉ muốn nắm bắt lấy cô, giữ chặt cô thì càng xa cô hơn mà thôi. Chúng em sắp học thiết kế hình tượng chỉnh thế, thì ra thông qua ăn mặc có thể thay đổi khí chất của một người, cũng có thể phát huy nhuần nguyện tính cách của người đó, đây là chuyện thật thú vị. Thử nghĩ mà xem em có thể biến một người phụ nữ tính cách nghiêm cẩn thành một người con gái dịu dàng đa tình. Cô mỉm cười tự tin, vẻ mặt này khiến cho Triệu Hy thành như đang đắm chìm trong hồ nước ấm áp, thoải mái. Làm sao có thể em đừng có ba hoa lừa anh, bản thân người tính cách vốn nghiêm cẩn, thay đổi bề ngoài làm sao mà biến thành nữ nhân dịu dàng, đa tình được. chu Thiến lắc đầu, hai mắt rạng rỡ Cái này anh không hiểu được đâu, chỉ là phụ nữ thì trời sinh sẽ luôn có sự dịu dàng, chỉ là vì hoàn cảnh hoặc nguyên nhân nào đó ngăn cản thôi. chỉ cần thay đổi chút bề ngoài cùng với quần áo của cô ấy thì sự dịu dàng của cô ấy sẽ tự nhiên mà bộc lộ ra. A, nói rất đúng, có vẻ có đạo lý đây. Tiểu Mạt ở bên nhìn bọn họ, lúc này hai người ngồi cùng nhau, đầu bất chi bất giác kề sát, đôi lúc bốn mắt nhìn nhau, bọn họ như đang sống trong thế giới nhỏ của riêng họ, trong thế giới đó, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy nhau, không cho bất kỳ người ngoài nào xen vào. Hình ảnh ấm áp lãng mạn đó làm cho người ta thật ghen tị. Nhìn thế nào cũng là một đôi yêu nhau một khắc này, tiểu mặt bỗng nhiên hiểu ra lời chu thiến, giờ mọi thứ cô ấy làm đều là vì mong có thể kéo dài sự ấm áp này. Có cá tính riêng, kinh tế độc lập, không phải dựa vào bất kỳ ai thì mới được người khác tôn trọng, mới có thể duy trì tình cảm lâu dài. Tiểu mặt cười cười, xoay người đi vào phòng bếp, xem ra tối nay phải nấu cơm nhiều một chút, không biết vị đại thiếu gia kia có quen ăn cơm rau dưa như bọn họ không nữa. chu thiến thấy tiểu mặt bắt đầu nấu cơm thì ra giúp. Triệu Hy Thành vô cùng kinh ngạc. Thiệu Lâm, đừng nói rằng em còn có thể nấu cơm. Chu Thiến tự gào gật đầu. Em tuyệt đối lợi hại hơn anh nghĩ nhiều. Triệu Hy Thành mở to mắt nhìn cô, như là một lần nữa quen biết cô, nhìn cô từ đầu đến chân rồi mới nói. Thiệu Lâm, em luôn khiến anh phải ngạc nhiên. Cơm chiều rất nhanh đã làm xong. Triệu Hy Thành nhìn đồ ăn nóng hổi trên bàn, trong lòng đột nhiên có cảm giác kỳ dị. Anh có thể ăn được đồ ăn Thiệu Lâm tự tay làm thật thần kỳ. Tiểu mặt mang canh gà nấm đến trước mặt anh nói. Triệu Hy Thành, đồ ăn đơn giản thôi, anh đừng để bụng. Triệu Hy Thành nhìn Thiệu Lâm, nụ cười của cô giữa làn khói mỏng có sự dịu dàng vô cùng. Chỉ cần ăn được đồ ăn cô tự nấu thì dù là gì anh cũng chẳng để ý. Ba người đi đến bên chiếc bàn nhỏ, lẳng lặng cơm mà không nói gì. Nhất thời chỉ nghe tiếng bát đũa chạm nhau. Triệu Hy Thành chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình ngồi trong căn phòng đơn sơ này ăn đồ ăn giản dị này. Nhưng vì bên anh có cô mà cảnh này trở nên vô cùng đẹp đẽ. Nếu có được sự tin tưởng của cô, bất kể trả giá gì cũng phải cố gắng, cố gắng làm cho cô cam tâm tình nguyện trở lại bên anh. Người con gái xinh đẹp, tốt bụng, tinh thuần này, cho dù bắt anh hy sinh mọi thứ, kể cả mạng sống anh cũng phải trân trọng. chương 124, Sắc Thái. Tính ra, chu Thiến đã học ở Yêu Ti Lệ được 3 tháng. qua mấy tuần tiếp việc học càng ngày càng phức tạp không khí giữa các học viên cũng càng ngày càng khẩn trương bởi vì mỗi lần kiểm tra học viên được điểm tốt càng lúc càng ít loại khá và loại vừa đạt càng lúc càng nhiều cả lớp chỉ có trương bân và hồ dai dai là luôn được loại tốt chu thiến tiểu mặt lý san lưu văn trí đều bị một lần được loại khá vương lâm vương vĩ có hai lần triệu viện viện còn có một lần ở mức vừa qua ba người bọn họ đều có ít cơ hội vào top 10 hơn nhưng triệu viện viện nói Còn 3 tháng, mình sẽ không buông tay đâu. Từ sau khi chu thiến cho triệu viện viện vay tiền mua đồ triệu viện viện cũng dần dần gia nhập với 6 người bọn họ. Tuy rằng không còn cảnh giác cẩn thận như trước nhưng chỉ là chơi với mấy người chu thiến tiểu mặt những người khác thì triệu viện viện nói. Lòng phòng người không thể không có, người khác cũng chẳng luôn đề phòng đó sao. Cũng không phải không có đạo lý. Lần này bắt đầu học tập về việc phối hợp sắc thái cơ thể với trang phục. Người đứng lớp thẩm già Lam là một giáo viên nữ mới. Sau này Trương Bân nói cho bọn họ, thì ra bà cũng là một bậc thầy trong công ty, chủ yếu nghiên cứu về sắc thái học, có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng đều mời bà cùng đi mua sắm, lương tính theo giờ, mỗi giờ một vạn tể. Nói tới đó, Lý San trợn tròn mắt chật chật. Trời ơi, vậy tiền lương một tháng cao cỡ nào? Trương Bân cười nói, người chuyên về sắc thái học ở nước ta không nhiều, hơn nữa người giỏi lại càng ít. Có kinh nghiệm được đào tạo bài bản ở nước ngoài và được giải thưởng quốc tế như thẩm giả lam lại cực cực cực hiếm. Một vạn tệ một giờ tuyệt đối không uổng phí. So với Khắc Y, 30 vạn một tạo hình chỉnh thể thì cũng không quá đắt đâu. Nhắc đến Khắc Y, Chu Thiến hỏi. Lúc nào Khắc Y mới dạy chúng ta? Hai tuần cuối thầy ấy mới xuất hiện hơn nữa thầy ấy còn là chủ khảo chấm thi của chúng ta đó. Stylist bậc nhất trong nước ai nấy đều tỏ vẻ mong chờ. Chương trình học về sắc thái là một môn học rất thú vị. Thẩm giả Lam nói, con người chúng ta có rất nhiều màu sắc khác nhau, màu da tóc và mắt khác nhau sẽ quyết định việc màu sắc nào phù hợp với chúng ta, màu sắc nào cần tránh. Nắm bắt tốt quy tắc này thì mới có thể sử dụng màu sắc linh hoạt dùng nó để trang điểm tô vẽ cho cuộc đời chúng ta. Bà hơi dừng thoáng mỉm cười rồi nói tiếp. Tuần này kiểm tra, tôi sẽ chọn hai học viên xuất sắc nhất để đi mua sắm cuối tuần cùng tôi, chọn quần áo cho đại minh tinh lý hiểu điệp đó, các bạn học có hứng thú cần phải cố gắng nhiều. Lời vừa nói ra như quả bom tấn ném vào giữa đám học sinh, lập tức nổ tung. Cùng đi mua sắm, kinh nghiệm hiếm có cỡ nào, huống chi còn được gặp đại minh tinh lý hiểu điệp đó là người chỉ có thể nhìn thấy trên tivi mà thôi, giờ còn có cơ hội cùng cô ấy đi mua sắm. Ánh mắt ai nấy đều sáng bừng, vẻ mặt hừng hực quyết tâm. Đây là tuần học tập nghiêm túc nhất của mọi người từ trước đến nay, Chu Thiến cũng dùng hết sức mà chuẩn bị cho lần kiểm tra này. Cô ngoài học ở trường còn đến thư viện tìm tạp chí mới xem, đi trên đường còn phân tích về màu sắc phối hợp của từng người, cũng có đôi khi còn góp ý với người ta. Có lần có những cô gái trẻ nghe được mà hứng thú, hai người còn thảo luận bàn bạc hồi lâu. Chuyện ở quán ba cũng không khác là mấy, đến quán ba đều là các cô gái tuổi trẻ ăn mặc hợp mốt. lúc chu thiến bưng rượu còn dặn dò người ta cách ăn mặc phối đồ lại nhìn người ta thật lâu khiến con gái nhà người ta còn tưởng rằng bản thân có gì quyến rũ lúc ăn cơm với mọi người tiểu mặt cười kể chuyện này cho mọi người nghe còn nói chu thiến bị tàu hỏa nhập ma nhưng phản ứng của mọi người mỗi người một khác triệu viện viện có chút đăm chiêu lý san và vương lâm đều bội phục lưu văn trí đùa đùa chu thiến trương bân chỉ yên lặng nhìn chu thiến vẻ mặt suy nghĩ sâu xa Vương Vĩ thì hoàn toàn là sự kính nể, sùng bái. Trương Bân thở dài, lúc mình làm trợ lý cho anh của Hồ dai dai từng nghe anh ta kể về quá trình học tập của Khắc Y. thiệu Lâm, nếu sau này cậu trở thành stylist nổi tiếng như Khắc Y thì mình tuyệt đối sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Nghe Trương Bân nói xong, ai nấy đều kinh ngạc khó tin. Nhưng nghĩ Trương Bân là người duy nhất từng tiếp xúc với Khắc Y nên những lời này hẳn cũng có chút căn cứ. Chu Thiến bị mọi người nâng tầm mà mất tự nhiên cười nói. Trương Bân lại đùa mình rồi, cảnh giới của khắc y nào phải dễ dàng đạt đến. Vương Vĩ lại nói, mình cảm thấy Thiệu Lâm nhất định có thể trở thành stylist thiệt xuất. Đối với điều này, mọi người đều đồng ý Thiệu Lâm là người có tinh thần thép đáng sợ cũng không phải ai cũng có thể làm được. Ít nhất những người ngồi đây cũng không thể đem toàn bộ nhiệt tình dốc lòng học tập được như cô ấy. Chu Thiến cười cười, trở thành stylist siêu tú chẳng phải là giấc mơ của mỗi người chúng ta sao, chẳng có gì là không thể cả. Mọi người như bị sự tin tưởng của Chu thiến dẫn dụ mà gật đầu. Triệu viện viện nói, đúng, chỉ cần cố gắng, chúng ta đều có thể trở thành người ưu tú. Kỳ thi được chờ đợi cuối cùng cũng đến, vẫn như mọi lần thi trường học chuẩn bị người mẫu cho bọn họ, sau đó chia cho các học viên. Yêu cầu là, học viên trong thời gian định sẵn phải dựa vào đặc điểm của người mẫu mà chọn quần áo thích hợp cho họ, sau đó phối hợp với cách trang điểm. Phòng thực hành có một tủ lớn, trong đó còn có đủ các loại quần áo để cho học viên tùy ý chọn lựa. Người mẫu của Chu Thiến là cô gái trẻ tóc dài, da vàng, mắt nâu đậm. Nhưng người mẫu lại nhuộm mái tóc dài thành màu vàng sáng. Điều này khiến cô ấy nhìn không có sức sống, màu da trở nên tối đi. Chu Thiến thầm than trong lòng, không khỏi hỏi người mẫu. Vì sao cô lại nhuộm tóc thành màu này? Người mẫu sờ sờ tóc mình trả lời. Không phải nói màu này sẽ càng làm da trắng hơn sao? Màu da của tôi rất xấu, mong cô có thể giúp tôi tìm được những cách phối màu phù hợp nhất. Chu Thiến bất đắc dĩ thở dài, mái tóc dài vàng sáng này chính là điểm hỏng lớn nhất. Cho dù phối hợp quần áo màu sắc phù hợp cũng không thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Nên làm gì bây giờ? Giờ không thể kịp để nhuộm lại tóc cho cô ấy được. Chu Thiến vừa suy nghĩ vừa đi đến bên tù chọn quần áo. Chu Thiến suy nghĩ, da người mẫu là da vàng, mắt đầu đậm căn cứ thuyết sắc thái bốn mùa thì cô ấy thuộc loại người mùa thu. Chu Thiến tìm tòi cẩn thận, tuổi người mẫu không lớn, ánh mắt nhu hòa, tính cách hẳn là rất dịu dàng. Màu sắc đậm mà hoa lệ có thể khiến cô ấy cao quý hơn. Nhưng tóc thì làm thế nào? Đúng là chuyện hao tâm tổn trí. Trước tủ lớn có rất nhiều học viên đang chọn quần áo, ai nấy đều chăm chú suy nghĩ, cũng không nói chuyện hơn nữa, còn giữ chặt quần áo trong tay, tránh để người khác cướp được. Đang lúc này có người đi đến bên Chu Thiến, lấy đi bộ quần áo màu nâu đậm trước mặt Chu Thiến. Chu Thiến đang nghĩ có nên dùng bộ quần áo này không nên còn chưa kịp cầm lên. Chu Thiến ngẩng đầu thì thấy là hồ dai dai, cô ta không chút thay đổi cầm chắc quần áo, xem ra là không thể buông tay. Hồ dai dai, đây là quần áo tôi đã chọn. Hồ dai dai nhíu mày. Á, nếu thế sao cô không cầm trên tay, giờ nó trong tay tôi chẳng liên quan gì đến cô nữa. Chú Thiến chán nản nhưng chuyện này cũng chỉ có thể tự trách mình không cẩn thận ra tay quá chậm cho nên cũng không nói gì quay đầu lại chọn quần áo. Bên tai lại nghe thấy hồ dai dai phì cười. chu Thiến quay đầu đã thấy cô ta đang nhìn người mẫu của mình mà cười ý cười đầy châm chọc cô ta nói. Người mẫu của cô có màu tóc đẹp quá đi. Cô ta quay đầu lại nhìn Chú Thiến ánh mắt vui mừng khi thấy người gặp họa. Nếu tôi là cô thì sẽ buông tay rồi như cô ta mặc quần áo gì chẳng thế. Giọng Hồ dai dai không cao không thấp có thể cho người chung quanh nghe thấy nhưng các giáo sư ở xa sẽ không nghe thấy. Các học viên xung quanh nhìn về phía người mẫu của Chu thiến đương nhiên cũng hiểu được ý của Hồ dai dai những người quen biết Chu thiến đều tỏ vẻ tiếc nuối, còn những người khác đều bưng miệng cười thầm vì bớt đi được một đối thủ mạnh. Bởi vì bất kỳ ai cũng đều nhìn ra, thời gian có hạn mà muốn thay đổi màu tóc của người mẫu là không thể, cho dù cẩn thận phối đồ thì hiệu quả cũng không cao. một điểm khá không thành vấn đề nhưng để được điểm tốt thậm chí thành một trong hai người xuất sắc nhất thì tuyệt đối không có khả năng chu thiến không để ý sự cười nhạo của người xung quanh cô chỉ lặng lặng nhìn hồ dai dai khuôn mặt chất chứa sự tức giận đang lúc mọi người nghĩ cô sẽ phát giận thì cô đột nhiên lại cười thản nhiên nụ cười thong dong khó mà nói hết cô nhìn hồ dai dai giọng không cao không thấp không nhanh không chậm hồ dai dai là một stylist mà coi thường làm nhục người mình phục vị là hành vi cực không nên Tôn trọng đối tượng phục vụ là đạo đức cơ bản mà một stylist nên có. Đây là bài học đầu tiên chúng ta từng học học giỏi như cô, không quên nhanh thế chứ. Nói đúng lắm, một giọng nói nhu hòa đột nhiên vang lên. Nghe thế, mặt hồ dai dai trắng bệch bởi vì cô ta nhận ra, đây chính là giọng của thẩm giả Lam. Các học viên xung quanh đều quay đầu đi, lén lút rời xa hai người chu hồ, tỏ vẻ không liên quan đến mình. Thẩm giả Lam đi từ bên kia tới, khóe miệng cười tao nhã tự tin cũng không biết bà đứng đó từ bao giờ. Hồ dai dai đứng sững ở đó, mặt lúc trắng lúc đỏ, không nói được gì. chương 125 Cạnh tranh, thẩm giả Lam khoảng hơn 30 tuổi, dáng người cao gầy, tóc ngắn sành điệu, khuôn mặt vô cùng thanh nhã. Cô bước những bước đi tao nhã đến bên hai người. Cô thản nhiên nhìn hồ dai dai một cái, dưới cái nhìn của cô, hồ dai dai vội cúi đầu. thẩm già lam quay đầu nhìn chu thiến trong mắt có ý tán thưởng cô nhẹ giọng nói bạn học này nói hay lắm bất kể trước khi khách hàng đến tìm chúng ta trông như thế nào nhưng chúng ta cũng không nên có lòng khinh thường bọn họ cần chúng ta thì mới tìm chúng ta nếu bọn họ cái gì cũng biết thì ai còn cần chúng ta nữa nói xong cô thoáng dừng rồi lại nhìn về phía hồ dai dai hơn nữa bạn học này nói những lời châm chọc vô tình vô nghĩa như vậy rất không cần thiết ngoài việc khiến mình có phần nông cạn đi thì chẳng có ý nghĩa gì hồ dai dai há miệng vẻ mặt xấu hổ cô đi đến bên chu thiến nói xin lỗi vừa rồi mình không nên nói như vậy cậu đừng để bụng chu thiến với sự chuyển biến bất ngờ này của cô ta thì rất hoài nghi nhưng nếu cô ấy đã xin lỗi thì còn nói gì được nữa chu thiến cười nói không sao đâu thẩm già lam hình như rất vừa lòng với thái độ biết sai mà sửa của hồ dai dai ánh mắt nhìn nàng nhu hòa đi nhiều sau đó cô lại hỏi chu thiến em có cảm thấy phân chia người mẫu không công bằng nếu cho em đổi người mẫu em có đổi không chu thiến nhìn nhìn người mẫu của các học viên khác dù có một số người cũng có khó khăn nhưng không có ai là khó thiết kế như chu thiến có thể nói người mẫu của chu thiến thực sự là khó làm nhất nói không công bằng thì cũng có chút chút nhưng chu thiến cười nói với thẩm già lam Em không muốn đổi, em muốn thử xem sao. Stylist vốn để giúp người khác che đi khuyết điểm, tìm được concept hợp với mình nhất. Nếu em không làm được thì là năng lực của em còn hạn chế, không phải tại người mẫu. Thẩm giả Lam nhìn Chu Thiến mà khẽ cười cô lăn lộn trong nghề đã nhiều năm cũng tiếp xúc với không ít học viên. Mỗi lần thi đều cố ý trộn lẫn những người mẫu khó tạo hình, các học viên chỉ biết kêu bất công yêu cầu đổi người, chưa có ai nói được như Chu Thiến. thẩm già lam như tìm được cảm giác của mình khi còn trẻ ở chu thiến năm đó cô bướng bỉnh không chịu thua tự tin mà cũng lý trí cô thực sự thích cô gái này gật gật đầu nói hy vọng thành tích của em sẽ không khiến tôi thất vọng nói xong xoay người tránh ra thẩm già lam đi rồi vẻ xấu hổ ăn năn của hồ dai dai lập tức biến mất cô ta lạnh lùng nhìn chu thiến một cái rồi đi tới bên kia bọn quần áo chu thiến chọn quần áo xong trở lại vị trí của mình tiểu mặt trương bân đi tói thân thiết nhìn nàng tiểu mặt trách nếu cô giáo nói là có thể đổi người mẫu sao cậu không đổi cậu đó quá bướng bỉnh trương bân nhìn mái tóc của người mẫu cũng cao mày cái này quá khó thiết kế thế nào cũng khó mà đạt hiệu quả tốt đúng rồi trương bân đột nhiên nghiêm túc hỏi chu thiến vừa rồi cậu và hồ dai dai xảy ra chuyện gì không có chuyện gì chỉ là có chút cãi cọ chu thiến không muốn nhắc lại những lời hồ dai dai nói trước mặt người mẫu hồ dai dai này Luôn từ cao tự đại hơn nữa không chấp nhận được việc có ai đó hơn mình. Vừa rồi mình để ý mấy bộ quần áo đều bị cô ta đoạt đi. Dường như cô ta biết mình muốn quần áo gì, mỗi lần đều cướp đi trước mặt mình, rất đáng ghét. Trường bần oán hận, Chu thiến thấy bọn họ còn chưa làm xong mà vẫn quan tâm nàng thì rất cảm động nói. Các cậu đừng để ý mình cứ làm tốt việc của mình đâu, dù mình không được đi mua sắm thì các cậu cũng phải đi quay về kể cho mình nhé. Mau đi đi, mình mới tập trung nghĩ được. Lúc này hai người mới lo lắng rời đi. Người mẫu nghe được lời bọn họ nói, vẻ mặt có chút hối lỗi nói. Có phải màu tóc của tôi mang rắc rối cho cô? Vừa rồi mình thoáng nghe mọi người bàn về tóc của tôi. Chu Thiến nhìn người mẫu qua gương, lắc đầu nói. Không phải tại cô, cô nghĩ nghĩ rồi lại nói. Nhưng tôi đề nghị về sau cô đừng nhuộm màu này nữa. Màu này không hợp với màu da của cô, người da trắng nõn mới hợp. Muộn màu nâu đậm đi, màu nâu đậm mới hợp. Người mẫu đó cũng tốt bụng, có ảnh hưởng đến thành tích của cô không? Hay là tôi buộc tóc lên, Chu thiến nhìn nàng buộc tóc lên qua gương rồi lắc đầu, vẫn không được. Cô mới nhuộm tóc chân tóc cũng vàng rực rỡ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút Chu thiến còn chưa nghĩ được là nên làm gì nên cũng lo lắng. Cô đành phải bảo người mẫu thay đồ trước rồi trang điểm cho người mẫu. Trang điểm xong Chu thiến vẫn không nghĩ được cách gì với mái tóc của người mẫu. Mắt thấy thời gian sắp hết. cách đó không xa hồ dai dai đã hoàn thành thiết kế của mình cô ta ngồi đó nhìn chu thiến nhìn tóc người mẫu vàng óng mà cười lạnh lùng chu thiến buồn rầu nằm gục lên bàn ở bên người mẫu lầm bầm nếu có thể che tóc đi thì tốt rồi chẳng ai nhìn được gì nữa che đi mắt chu thiến sáng bừng lên lập tức đứng thẳng dậy đúng thế vì sao không thử cách này chu thiến như được kích thích mà phấn chấn tinh thần cô cười nói với người mẫu cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi Cô đứng dậy, vội chạy đến bên tủ lớn tìm đồ mình cần. Người mẫu không hiểu gì, đứng sững ở đó, lòng đang nghĩ, mình nhắc nhở được gì. Che đi, không thể nào, cô ấy không định che đầu mình đi chứ. Thời gian kết thúc, Chu Thiến cũng vừa ý với tạo hình của người mẫu, hai người nhìn bóng hình xinh đẹp trong gương mà vui vẻ cười. Lần này, vì để chọn ra hai thiết kế xuất sắc nhất, cũng để cho công bằng mà thẩm giả Lam quyết định để cho sáu học viên một tổ, dẫn người mẫu lên bục. Như vậy, tất cả mọi người đều nhìn được rồi để mọi người đánh giá, để tất cả được tâm phục khẩu phục. Trong sáu người sẽ chọn ra một người, cuối cùng trong sáu người còn lại sẽ chọn ra hai người. Tổ thứ nhất trong sáu người, Trương Bân trong đó. Mọi người đều giới thiệu thiết kế của mình. Đến lượt Trương Bân, anh nói, người mẫu của em có làn da dám nắng khỏe mạnh, mắt màu nâu đâm tóc cũng màu nâu, căn cứ sắc thái bốn mùa thì thuộc loại hình mùa hè. Làn da của cô ấy khỏe mạnh có màu hồng hào, môi màu hồng nhạt khiến người ta cảm thấy rất nhu hòa tao nhã. Khóe miệng anh luôn tươi cười trong mắt đầy sự tự tin. Chọn nên em chọn cho cô ấy những màu nhu hòa thanh nhã. Tay anh làm động tác mời xem rồi nói. Em chọn cho cô ấy áo màu xanh da trời nhạt và váy ngắn màu xanh đậm. Sự phối hợp cùng màu theo từng tông đậm nhạt này thích hợp nhất với những người thuộc loại hình mùa hạ nhưng cũng để tránh đơn điệu, em chọn cho cô ấy chuỗi vòng cổ màu trắng càng khiến cô ấy thêm tao nhã, dịu dàng. Lời giới thiệu và thiết kế của anh được mọi người khen ngợi, không nghi ngờ gì chính là người xuất sắc nhất trong tổ 6 người đó. Khi thầy giáo tuyên bố kết quả, vẫn có học viên nghi ngờ. Em không hiểu thiết kế của em kém của Trương Bân ở chỗ nào. Thẩm giả Lam đi đến bên học viên kia, mỉm cười nói. Người mẫu của em da màu nâu vàng, mắt và tóc đều là màu đen, căn cứ theo sắc thái bốn mùa thì là người mùa đông. Người thuộc mùa đông thích hợp nhất dùng màu trắng, đen và xám. Em chọn màu đen cho cô ấy vốn cũng không sai nhưng em quên mất việc phối màu tương phản, chỉ có cách phối tương phản mới khiến người mẫu trở nên nổi bật. Em chọn cho người mẫu cả người đều màu đen cũng không khỏi quá nặng nề. Những lời đó khiến học viên kia tâm phục không còn ý phản đối. Hai tổ tiếp Tiểu Mạt và Lý San đều không được nhất, chỉ được loại khá, bọn họ ủ rũ đi đến bên Chu Thiến, nhìn thấy thiết kế của Chu Thiến thì đều ngạc nhiên vô cùng. Lý San bội phục, cách này mà cậu cũng nghĩ ra được đúng là thua cậu rồi. Sau đó lại thở dài, thẩm già Lam nói mình phối đầu quá câu nệ, người mùa thu không phải mặc màu đỏ là hợp nhất sao. Chu Thiến nhìn người mẫu của cô rồi cười nói, cô ấy tuổi còn trẻ chỉ mặc màu đỏ không thì quá già rồi, nếu dùng màu cam thì đẹp hơn đó. Lý San nghiêng đầu nghĩ, lúc này mới như bừng tỉnh. Thì ra vấn đề là ở đây, mình hiểu rồi, không nên quá cứng nhắc trong việc chọn màu còn phải dựa theo tuổi tác khí chất nữa. Tổ tiếp Hồ Giai Giai, Vương Vĩ, Lưu Văn Chí đều ở trong đó. Hồ Giai Giai dẫn người mẫu của mình đi lên trước ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt như một nàng công chúa kiêu ngạo. Nhưng cô ta quả cũng nên kiêu ngạo, chẳng những thành tích vẫn luôn số một số hai lại còn trẻ tuổi, xinh đẹp, trở thành người nổi bất nhất trong các học viên năm nay. Ngay cả các thầy giáo cũng đều thầm bàn tán cô ta vào công ty là chuyện hiển nhiên. Cô ta đứng trên bục đôi mắt như thủy tinh long lanh sáng bừng, khóe miệng tươi cười kiêu ngạo. Làn da trắng nõn ửng hồng, là người điển hình của người mùa xuân, người mang sắc thái mùa xuân thích hợp với màu vàng hoặc các màu ấm, vàng nhạt hồng phấn, trắng sữa cô ta mặc áo mà vàng nhạt pha lẫn xanh nhạt, mặc váy trắng ngắn tay đeo lắc bạc, trông vô cùng xinh đẹp, động lòng người. Trùng hợp là người mẫu của cô ta cũng giống cô ta, làn da trắng nõn, mắt màu nâu nhạt, tóc vàng mềm mại cũng là người mùa xuân. Tiểu mà thì thầm với chu thiến, nhìn cô ta may mắn chưa kìa, mình là người mùa xuân, người mẫu cũng vậy, nhất định là biết cách phối hợp tốt nhất. Nhưng chu thiến để ý lại thấy hồ dai dai phối hợp rất sáng tạo khiến người ta cảm thấy như sáng bừng, không thể không nói thực lực của hồ dai dai không thể khinh thường. Hồ dai dai đứng đó nhìn ánh mắt tán thưởng của mọi người trong lòng đắc ý. Đến lượt mình cô ta hắng giọng rồi lớn tiếng nói. Người mẫu của tôi là người thuộc mùa xuân, hơn nữa cô ấy là phụ nữ văn phòng cho nên tôi chọn cho cô ấy vest công sở màu cà phê và áo trong màu lam nhạt thêu hoa chọn túi sách cùng màu với áo vest cuối cùng thêm vào đồ trang sức trang nhã sẽ khiến cô ấy càng thêm dịu dàng mà cũng rất trí thức. Cô ta giới thiệu xong, ngầm để ý thần sắc của thẩm già lam thấy cô mỉm cười, vẻ mặt đồng ý thì lại kiêu ngạo. Từ nhỏ đến lớn, cô ta luôn là người xuất sắc nhất, nhất định cô ta cũng phải đạt được thành tích xuất sắc nhất mà vào công ty. Lần này, người có thể làm đối thủ của cô ta cũng chỉ có Trương Bân. Cô ta nhìn Trương Bân, Trương Bân nhìn thấy ánh mắt cô ta thì thản nhiên cười. Hồ dai dai thầm cắn răng, lòng vô cùng hận. Lúc thu hồi ánh mắt lơ đãng nhìn đến chỗ Chu Thiến đột nhiên cô ta mở to mắt, vẻ mặt khó tin. Trương 126 bộc lộ bản thân. Tổ này, người xuất sắc nhất cũng không có gì lạ chính là Hồ Gai Gai, Vương Vĩ và Lưu Văn Trí xuống dưới thì đều uể oải. Một người nói, lại chung một tổ với Hồ Gai Gai đúng là xui xẻo Phân tổ là chia theo tên cũng không phải là bất công, nên Lưu Văn Trí ngoài cảm thán mình không may cũng chẳng nói thêm gì. Hai người bọn họ chỉ ở mức khá, Vương Vĩ thở dài. Ba lần bị khá rồi, xem ra không thể vào top 10 nữa. Lưu Văn Trí cũng thở dài. Mình cũng hai lần bị khá. Chu Thiên an ủi bọn họ, thành tích của các cậu cũng không tệ, giờ hình như còn nhiều người chỉ được vừa qua, các cậu hẳn không sao đâu. Cô nói vậy thì sắc mặt hai người mới tốt lên một chút. Vương Vĩ nhìn thiết kế của cô mà sợ hãi, nhìn Chu Thiên sùng bái. "Thiệu Lâm, thiết kế của cậu đẹp thật, cậu nhất định sẽ được đi mua sắm đó." Lưu Văn Chí cũng giơ ngón tay cái lên, chập chậc khen ngợi. Cậu và Trương Bân nhất định phải đẩy hồ dai dai kia xuống, nhìn vẻ mặt đắc ý của cô ta, lão tử không thoải mái chút nào. Chu Thiến chỉ cười, quần áo của Trương Bân bị hồ dai dai cướp đi nên không thể đạt được hiệu quả tốt nhất trong lòng không thoải mái. Lý San tiểu mặt vẫn luôn không thích hồ dai dai cho nên đều rất đồng tình với lời nói của Lưu Văn Chí. Lý San hỏi Chu Thiến, cậu ở tổ nào? Chu Thiến nói, mình ở tổ cuối cùng tổ với triệu viện viện. Tổ thứ 5 và tổ thứ 7 đều có 7 người, tổ thứ 6 là một học viên nam không thân, vương lâm cũng không được nhất. Tổ cuối, chu thiến dẫn người mẫu lên, các bạn đều vỗ vai ủng hộ cô, Trương Bân trêu đùa. Đừng có vừa lên sàn đã lo đến líu lưỡi nhé. Tiểu mặt lập tức đáp trả. Cậu đừng có nghĩ thiệu lâm cũng như mình. Trương Bân cười, đúng, mình sai rồi, những lời này nói với cậu có vẻ hợp hơn. Lúc trước Tiểu mặt lên sân khấu giới thiệu vì lo lắng mà hơi lắp bắp, giờ lại bị Trương Bân đem ra mà đùa. Tiểu mặt tức giận đến trợn tròn mắt, mọi người nhìn bọn họ cãi nhau mãi cũng thành quen, coi như đang xem diễn. Chu Thiến vừa lên đài, mọi sự chú ý của mọi người đều tập trung ở người mẫu của cô. Trước cũng có nhiều người không xem trọng cô, có nhiều người còn vui mừng xem kịch hay nhưng lúc này thì ai cũng ngạc nhiên. Bên dưới nhất thời náo động, các học viên châu đầu, ké tai nhau, thậm chí có người còn lấy di động ra chụp lại. Mà hồ dai dai ở bên thì âm trầm mím chặt môi, sự đắc ý kiêu ngạo khi nãy không còn thấy đâu nữa. Thẩm giả Lam vui mừng, cô đi thẳng tới bên kích động nói. Có thể giới thiệu một chút về thiết kế của em không? Từ khi kiểm tra đến giờ, đây vẫn là lần đầu tiên thẩm giả Lam đến gần chủ động yêu cầu học viên giới thiệu có thể thấy được cô để ý thiết kế này thế nào. Học viên bên dưới mỗi người mỗi vẻ, những người quan hệ tốt như Tiểu Mặt, Lý San thì đều vui mừng còn những người không quen thì đều có vẻ hâm mộ thậm chí là đố lịch. Hồ dai dai trong lòng tức giận, rõ ràng trước đó cô ta vẫn là người xuất sắc nhất, nhưng giờ lực chú ý của mọi người đều thay đổi, ngay cả thẩm giả Lam cũng có vẻ cực để ý thiết kế của Tống Thiệu Lâm đẹp vậy sao? Tuy rằng cô ta nghĩ vậy nhưng vẫn bị tác phẩm của Chu Thiên hấp dẫn thiết kế độc đáo, nổi bật đó, dù là cô ta cũng không thể bới móc. Người mẫu của tôi màu da nâu vàng, mắt nâu đậm là người mùa thu. Người mùa thu lúc chọn màu quan trọng nhất là phải chọn những màu ấm áp nên tôi chọn cho cô ấy áo màu vàng hoa gạch phối hợp với quần dài màu nâu đậm. Thẩm già Lam đầy ý tán thường. Vậy sao em nghĩ được cách để che đi màu tóc của người mẫu? Ánh mắt mọi người đều nhìn lên đầu người mẫu. Lúc này tóc người mẫu được chiếc khăn lụa bóng họa tiết màu nâu bao lấy ở phần dưới mang tai có buộc thành chiếc nơ đơn giản để lộ ra tóc mái vàng rực trên chán. Lúc này, phần tóc vàng rực kia không hề chói mắt mà được chiếc khăn làm nổi bật mà cả người sáng bừng lên, vô cùng xinh đẹp. Chu Thiến mỉm cười, đôi mắt như lưu ly li tỏa ánh sáng trong như ngọc nụ cười như tỏa sáng khiến người ta choáng váng. Có rất nhiều học viên nam lúc này mới phát hiện thì ra bạn học bình thường giản dị này lại xinh đẹp như vậy, so với hồ dai dai trẻ trung hoạt bát thì cũng không hề thua kém. Ban đầu em cũng rất lo, không biết nên làm sao để sửa lại tóc cho người mẫu nhưng tiểu thư đây nói một câu mà nhắc nhở em. Nếu màu tóc không thể thay đổi thì có thể dùng phụ kiện để trang điểm cho nó. Với người mùa thu mà nói, màu tóc nâu đậm là thích hợp nhất cho nên em mới nghĩ đến việc dùng khăn lụa màu nâu để tân trang lại. Hớt tóc người mẫu về phía sau, chỉ để tóc mái lộ ra, ngược lại sẽ có hiệu quả như vẽ mắt cho rồng. Màu khăn lụa có thể khiến cho vẻ cao quý của người mùa thu bộc lộ rõ nhất. Giọng của cô Nhu Hòa trong suốt nụ cười như ánh mặt trời. Đôi mắt như bảo thạch giọng nói êm tai thoải mái, mọi người đều bị phong thái của cô mê hoặc phảng phất như chìm vào thế giới thần tiên khiến người ta vui vẻ thoải mái. Nhất thời, trong phòng yên tĩnh không một tiếng động bốp bốp bốp, thẩm giả lam bỗng nhẹ nhàng vỗ tay, mọi người lúc này mới như tỉnh mộng mà nhiệt liệt vỗ tay. Đám tiểu mặt hưng phấn đến đỏ mặt, mấy dám khảo khác cũng mỉm cười gật đầu, đều cho chú thiến điểm tốt. Thẩm giả lam vươn tay ý bảo mọi người yên lặng rồi cười nói. Giờ tôi tuyên bố Tống Tiệu Lâm chính là một trong hai người xuất sắc nhất tin chắc mọi người không có ý kiến gì chứ. Những học viên không được đứng đầu mỗi tổ đều không có cơ hội, hơn nữa thiết kế của Chu Thiến thực sự rất đẹp nên đều vui vẻ đồng ý. Mà năm người xuất sắc nhất thấy cơ hội ít đi một phần, ngoài Trương Bân thì đều không thoải mái nhưng thực lực của Chu Thiến như vậy, cho dù để cô tham gia đợt thi thứ hai tin chắc vẫn là kết quả đó cho nên đều gật đầu đồng ý. chỉ có sắc mặt hồ dai dai càng lúc càng khó coi ánh mắt nhìn chu thiến có vẻ khác lạ trương bân liếc nhìn cô ta một cái rồi nhăn mày chu thiến đi xuống bạn bè đều đến bên chúc mừng triệu viện viện cầm tay cô cười nói thua dưới tay cậu mình tâm phục khẩu phục hồ dai dai đứng cách đó không xa thỉnh thoảng lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ bên cạnh một cô gái tóc ngắn nói chẳng phải vì người mẫu có chỗ thiếu sót mới làm cho cô ta chiếm tiện nghi sao nếu người mẫu này đưa cho dai dai nhất định cũng sẽ làm rất tốt hồ dai dai mặt không thay đổi chỉ cúi đầu nhìn đồ hóa trang không nói gì lúc hồ dai dai và chu thiến khắc khẩu triệu viện viện đứng cách đó không xa bọn họ thế nào cô rất biết vì thế cô quay đầu phản kích lúc trước còn chẳng biết là ai bảo thiệu lâm buông tay còn nói cái gì mà phối màu gì cũng chẳng được thế mà giờ còn dám nói những lời này cô gái tóc ngắn không biết chuyện này lập tức đỏ mặt xoay người đi ngượng ngùng lẩm bẩm gì đó hồ dai dai quay phát lại lạnh lùng nhìn bọn họ thần sắc càng lúc càng lạnh chu thiến bị ánh mắt cô ta quét qua mà lạnh người lúc này nghe trương bân thì thầm vào tai. về sau nhất định phải cẩn thận cô ta cô ta đã coi cậu là đối thủ cô ta để có thể đà kích đối thủ không ngại thủ đoạn đâu chu thiến ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh hỏi sao cậu biết chẳng lẽ mắt cô lóe lên chuyện đồ dùng bị cháo của cậu cũng liên quan đến cô ấy nhưng cũng không đúng lúc cậu đi học cô ta còn chưa theo học mà lời này của chu thiến khiến tiểu mạt lý san đều để ý đều mở to mắt nhìn anh trương bân cười khổ một tiếng sờ sờ mũi vẻ mặt đột nhiên có chút mất tự nhiên tiểu mạt đột nhiên giật mình khi đó cậu làm trợ lý cho anh trai cô ta nhất định cũng biết hồ dai dai chẳng lẽ hai người có cái gì cô ta yêu quá hóa hận mà mới làm thế trương bân chỉ nhìn mọi người cũng không phủ nhận chu thiến khó mà tin đúng thế sao lưu văn chí vỗ vỗ vai hắn đắc ý nói Mỹ Nam chính là Mỹ Nam, chuyện cầu huyết này cũng xảy ra với cậu được. Trương Bân thở dài, cũng không hẳn là thế, mình sao có thể có gì với cô gái kém mình 6 tuổi được. huống chi còn là lúc quan trọng nhất, lại còn là trợ lý cho anh trai cô ta trí tưởng tưởng của cậu phong phú quá. Anh lườm tiểu mặt một cái rồi nói, tuy nói sau lưng một cô gái không tốt nhưng vì thiệu lâm cảnh giác mà mình nói qua một chút cũng được. Thực ra khi đó thời gian gặp nhau có hơi nhiều, cô ta có thể có tình cảm thiếu nữ, có lần thổ lộ với mình. Khi đó mình nào có tâm tư yêu đương, huống chi lại là cô gái nhỏ như vậy nên đã từ chối. Cô ta vốn luôn cao ngạo có thể là thấy lòng tự trọng bị tổn thương đi. Lúc ấy mình cũng không chắc chắn nhất định là cô ta nhưng nghĩ lại khả năng đó là lớn nhất. Tóm lại thiệu lâm vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Bên kia thẩm già lam lại gọi năm học viên khi nãy lên. Trương Bân và Hồ Gai Gai một trước một sau đi lên. Thẩm Già Lam và mấy giáo viên còn lại cùng bình chọn, thỉnh thoảng lại hỏi bọn họ vài câu hỏi. Trương Bân và Hồ Gai Gai không kém cạnh nhau là mấy. Cuối cùng Thẩm Già Lam nói, Trương Bân chọn màu sắc không sai nhưng quá câu nệ, không bằng Hồ Gai Gai đơn giản mà sáng tạo nên cuối cùng là Hồ Gai Gai thắng. Nói cách khác chủ nhật đi mua sắm sẽ là Hồ Gai Gai và Chu Thiến đi. Với kết quả này, Trương Bân rất tức giận, nếu không phải Hồ Giai Giai cố ý lấy quần áo anh cần thì sao anh phải câu nể. Chẳng qua cô ta muốn cướp trước quần áo của anh thì nhất định phải nhanh nhẹn hơn anh. Trong thời khắc mấu chốt này mà vẫn có thể phân tâm làm chuyện này thì cũng không phải không đáng bội phục. Hồ Giai Giai ở bên nhìn vẻ tức giận của anh mà lạnh lùng cười. chương 127 Kiều Diễm, từ đó tới nay, mỗi ngày cuối tuần Triệu Hy Thành sẽ đến phòng Chu Thiến. Tiểu Mặt thường né tránh đi. Có đôi khi anh xem cô học khi rảnh thì cùng cô nói chuyện phiếm, hoàn toàn không có hành vi quá chớn nào. Có đôi khi anh cũng sẽ muốn ôm chặt lấy cô nhưng mỗi khi định hành động lại bị đôi mắt trong sáng của cô cản lại, ngay cả anh cũng thầm mắng mình không làm được việc gì nên hồn. Thứ sáu, anh ở văn phòng gọi điện thoại cho Chu Thiến, nói với cô rằng chủ nhật sẽ đến chỗ cô. Đổi lại là trước sao mà anh phải gọi điện trước làm gì, cứ thế đi qua là được còn gọi cho hoa văn là tạo niềm vui bất ngờ. Nhưng giờ anh cũng biết thỉnh thoảng bất ngờ thì có thể là gia vị cuộc sống nhưng nếu quá nhiều lần bất ngờ thì lại thành không tôn trọng người khác. Đáng mừng là Thiệu Lâm chưa từng từ chối yêu cầu của anh nên trong lòng anh cũng luôn vui vẻ, đầy hy vọng. Nhưng lần này, đầu dây bên kia dịu dàng nói. Chủ nhật á, không được em bận rồi. Triệu Hy thành xoay ghế có việc. Chủ nhật chẳng phải cô được nghỉ sao. Em bận gì, giọng anh nhẹ nhàng như đang hỏi em muốn ăn gì vậy. Đầu bên kia truyền đến tiếng thiệu lâm cười khẽ, dịu dàng, ấm áp như chiếc lông chim nhỏ cọ vào lòng anh khiến lòng anh mềm mại vô cùng. Chiều chủ nhật em được đi mua sắm, buổi sáng muốn đọc lại sách nên không có thời gian cho anh được. Triệu Hy thành thầm nói, trước kia đã bao giờ cô dành thời gian cho anh đâu, đều là anh lặng lẽ ngồi bên cô thôi. Vậy được rồi, giọng nói có chút tủi thân, bình thường vì không làm ảnh hưởng việc học của cô mà vẫn nhịn không gặp chỉ mong cuối tuần đến thăm cô. Xem ra tuần này ngay cả cơ hội này cũng không có. Anh thở dài, chẳng có cách nào. Giờ anh phải học cách tôn trọng cô. Ai ngờ Thiệu Lâm nói. Thứ bảy anh có dỗi không, hay là thứ bảy anh đến nhé? Triệu Hy thành thoáng ngẩn ngơ, sau đó là mừng như điên. Thiệu Lâm đang hẹn anh, Thiệu Lâm đang hẹn anh. Đây là chứng tỏ cho điều gì? Chứng tỏ Thiệu Lâm đang dần đón nhận anh. Có dỗi, có dỗi. Triệu Hy thành liên thanh đáp giọng nói kích động. Không dỗi cũng phải dỗi. Chu Thiến khẽ cười, vậy được rồi, thứ bảy anh đến nhé. Sau đó cúp máy. Tiểu Mạt ở bên tạc lưỡi, quá ngọt ngào, làm người ta ghen tị muốn chết mà. Chu Thiến cười, ngọt ngào. Cậu nhìn thấy ở đâu ra? Tiểu Mạt kéo tay cô đến trước gương, chỉ vào bóng cô trong gương nói. Từ cậu nhìn đi, nụ cười này có ngọt ngào không? Chu Thiến nhìn gương, cô gái trong gương ánh mắt long lanh, hai má ửng hồng, đầu mày khóe mắt không che khuất được ý cười. Chẳng phải là cô gái đang yêu sao? tiểu mặt trêu ghẹo chu thiến vuốt mặt như có chút đăm chiêu rồi nói bọn mình còn chưa đến bước đó nhưng anh ấy rất cố gắng mình có thể cảm nhận được vậy cậu cũng cố gắng một chút mới được một người cố gắng sẽ rất vất vả tiểu mặt đi đến phòng bếp được rồi không còn sớm nữa phải nấu cơm rồi mai mình qua chỗ triệu viện viện chu thiến đi theo vào thật ra cậu không cần cố ý né đi đâu bọn mình cũng có làm gì đâu tiểu mặt bĩu môi ai thèm làm bóng đèn chứ triệu hy thành tuy không nói nhưng mắt nhìn mình như đao ý mình sợ lắm cơm chiều chỉ nấu đơn giản chu thiến và tiểu mặt nấu nhanh tiểu mặt vừa rửa rau vừa nói nói đi cũng phải nói lại mình vẫn thắc mắc cậu muốn cho kiều tranh hết hy vọng với thiệu lâm thì sao không nói rõ chân tướng cho anh ấy biết như vậy anh ấy mới có thể hoàn toàn hết hy vọng chu thiến đang vo gạo nghe xong thì thoáng dừng tay rồi nói mình không muốn để anh ấy biết sự thật vì sao Thực ra kiều tranh là người cần được biết nhất, tiểu mạt nghi hoặc chu thiến lại vo gạo, vo gạo xong đổ vào nồi cắm cơm rồi mới nói. Chuyện này mình muốn giấu anh ấy cả đời, nếu mình không nói anh ấy vĩnh viễn không biết chân tướng. Anh ấy sẽ mãi mãi không biết thiệu lâm mà mình yêu đã biết mất. Anh ấy sẽ chỉ nghĩ thiệu lâm mất trí nhớ rồi thay lòng đổi giả. Nghĩ do vận mệnh trêu ngươi tuy rằng có thể đau lòng nhưng chỉ là nhất thời. Nhưng nếu để cho anh ấy biết thiệu lâm vì anh mà sống không tốt thậm chí còn qua đời thì đó mới là sự đà kích lớn nhất. Anh ấy sẽ mãi mãi sống trong đau khổ tự trách cả đời sẽ không thể giải thoát. Chu Thiến khẽ thở dài, sắc mặt ảm đạm. Đó là điều mình không muốn nhìn thấy nhất. Mình cũng sẽ không để chuyện này xảy ra. Với mình mà nói, mình thà để người mình yêu thay lòng đổi giả. Chỉ cần anh ấy còn sống vui vẻ thì cũng hơn việc anh ấy mãi mãi rời xa nhiều. Anh Kiều Tranh Hẳn cũng sẽ như vậy, mình hiểu anh ấy. Tiểu Mạt khẽ gật đầu, cậu nói cũng đúng, như vậy anh ấy mới có thể bắt đầu cuộc sống mới, chỉ sợ sẽ không quên Tống Thiệu Lâm nhanh như vậy được. Thời gian sẽ làm phai mờ mọi thứ, chỉ cần mình sống tốt, anh ấy sẽ nghĩ rằng Thiệu Lâm sống tốt mà dần buông tay, hơn nữa. Chu Thiến nhớ tới cô gái xinh đẹp tên Thượng Quan Nhược Tuyết. Bên cạnh anh ấy thực ra có người con gái rất tốt, chỉ là anh vẫn không chịu mở lòng đón nhận mà thôi. Chỉ cần cô gái đó đủ kiên nhẫn thì sẽ khiến anh ấy thay đổi. Tiểu mặt vỗ vai Chu Thiến, cậu yên tâm, Kiều Tranh nhất định sẽ hạnh phúc, anh ấy là người tốt. Chu Thiến khẽ nói, đúng thế, là người rất tốt, rất tốt. Người đàn ông tươi cười dịu dàng đó, người đàn ông đã cho cô sự ấm áp vô tập là người mà cả đời này cô luôn chân thành chúc phúc. Ngày hôm sau, sáng sớm Tiểu mạt đã mang sách và đồ trang điểm đến ký túc xá tìm Lý San và Triệu Viện Viện. Chu Thiến nhân lúc hy thành còn chưa đến mà dọn dẹp lại phòng một lần, giặt rũ quần áo. Khoảng 9 giờ Triệu Hy Thành đến, anh mang theo sữa và một bịch nước hoa quả nói, anh không đến sớm chứ, sáng sớm anh đã tỉnh giấc cố ý nhịn đến bây giờ mới tới. Để cho người khác nhiều thời gian chuẩn bị, nhất là con gái chính là bí kíp tiểu lợi lén truyền thụ cho anh. Chu Thiến nhận đồ trong tay anh cười nói, đến vừa khéo, em vừa làm xong việc nhà, giờ muốn đi chợ mua đồ ăn lại sợ anh đến mà không gặp còn đang lo lắng. Triệu Hy Thành hứng thú, mua đồ ăn. Dường như chỉ cần ở bên cô, bất kể là làm gì cũng trở nên rất thú vị. Anh có muốn đi không? Được anh rất hứng thú. chu Thiến cười, đại thiếu gia này, chỉ sợ còn chẳng biết chợ là cái gì. Cô thấy chán anh có mồ hôi, nhớ tới việc anh phải sách đồ đi bộ đến tận tầng 5, đúng là làm khó tổng giám đốc luôn đi thang máy. Lòng chu Thiến có cảm giác ấm áp, cô rót nước cho anh nói, uống nước nghỉ ngơi chút đi, đầu đầy mồ hôi rồi. Triệu Hy Thành đón lấy chén nước trong tay cô chỉ là nước lọc bình thường mà cũng có cảm giác ngọt ngào thấu tim gan. Triệu Hy Thành nghỉ ngơi xong, hai người đi chợ, đi xuống tầng, Triệu Hy Thành định đi về phía xe của mình, Chu thiến vội giữ chặt anh lại cười nói. Không cần đi xe, đi bộ chỉ hết mấy phút thôi. Cô kéo tay anh đi về phía trước vài bước, vừa định buông tay thì Triệu Hy Thành lại nắm lấy tay cô rồi đổi thành anh kéo cô đi. Chu thiến thoáng rôn lên nhưng cũng không rẫy ra, khóe miệng cười dịu dàng, đi nhanh vài bước để đuổi kịp anh. Anh quay đầu nhìn cô, dịu dàng cười ánh mắt sáng trong. Ánh mặt trời sáng lạn, ấm áp chiếu vào bọn họ, hai người đều yên lặng, chậm rãi đi về phía trước tay gắt gao nắm chặt cũng đôi khi nhìn nhau. Hình ảnh này vô cùng ấm áp, lãng mạn, ra ngoài khu nhà ở không quá xa chính là một chợ truyền thống. Chợ rất lớn, có đủ mọi thứ, ở dãy phố đầu chợ còn bày rất nhiều hàng bán đồ ăn sáng. Giờ là lúc đông người nhất ồn ào náo nhiệt tỉnh thoảng nghe tiếng mặc cả tiếng người bán hàng la hét. Triệu Hy Thành nhìn quanh rất hiếu kỳ. chu Thiến dẫn anh đến chỗ bán gà, mua một con gà. Bà chủ quán cầm đao thành thục mà hạ sát tính mạng chú gà Triệu Hy Thành nhăn mày, không đành lòng. Vẻ mặt này xuất hiện trên mặt anh tuy có chút buồn cười nhưng chu Thiến lại cảm thấy rất đáng yêu. Sau đó, bọn họ đi mua ớt xanh Triệu Hy Thành nhìn chu Thiến mặc cả cảm thấy rất thú vị nên lúc mua rau anh cũng nóng lòng muốn thử. cải thì hai đồng một cân triệu hy thành nói một đồng có bán không mặt chu thiến biến thành riêng có người mua rau mua nửa giá sao mặt chủ quán cũng tái mét không cần tiền tặng cho cậu đó chu thiến kéo tay anh đi triệu hy thành đắc ý chẳng lẽ anh đẹp trai đến mức này mua rau cũng không cần trả tiền chu thiến đen mặt miệng giật giật phía sau chủ quán lầu bầu mặc tây trang mua đồ ăn mặc cả còn không nói nhưng còn có kè hơn cả phụ nữ đúng là thời đại thay đổi lời nói truyền vào tay mặt triệu hy thành biến thành riêng, ông chu thiến cười to anh nhìn cô cười tươi như hoa thì cũng không kìm lòng được mà cười rộ lên theo về đến nhà đã gần 11 giờ chu thiến nấu ăn triệu hy thành cũng chạy vào phòng bếp theo la hét muốn giúp chu thiến nhờ anh rửa rau anh cởi áo vest bên trong lào áo sơ mi xanh nhạt anh cởi bớt cúc cổ sắn tay áo để lộ ra da rẻ nâu đồng đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này chân tay lóng ngóng Tuy rằng đã rất cẩn thận nhưng nước văng tung tóe khắp bếp chỗ nào cũng có lá rau. chu Thiến thấy vậy thì không khỏi than. Có đúng là anh đang giúp không vậy? Cô đẩy anh ra khỏi phòng bếp. Đúng lúc này, chu Thiến không cẩn thận mà đạp phải một chiếc lá cây cả người mất thăng bằng trượt chân. Triệu Hy Thành vội đỡ cô lại. Đến khi hai người phản ứng lại thì chu Thiến đã bị Triệu Hy Thành ôm chặt vào lòng. Triệu Hy Thành nhìn cô ánh mắt dần sâu thẳng. hai má cô vì sự hoảng sợ khi nãy mà ửng hồng ngực phập phồng mắt long lanh như có một lớp sương mỏng đôi môi phấn hồng mềm mại tim triệu hy thành đập loạn chu thiến hơi dẫy, đang định bảo anh buông mình ra nhưng môi vừa hé thì triệu hy thành đã cúi đầu bịt kín môi cô nụ hôn cuồng nhiệt bao nhiêu tình cảm chất chứa bùng nổ trong một khắc này hơi thở nóng rực thân hình nóng bỏng đôi môi cũng cực nóng không khí khắp phòng vô cùng nóng Chu Thiến chỉ cảm thấy đất trời hôn ám, đầu óc trống rỗng, bên tai là hơi thở rồn dập của anh chiền miên mỉ non. Một khắc này tim cô cũng đập loạn, cô nóng lòng, vươn tay ôm cổ anh. Trong phòng bếp nhỏ hẹp đôi nam nữ ôm nhau gắt gao. Lửa nóng kiều diễm đó khiến cho mặt trời cũng phải thẹn thùng mà trốn sau những đám mây. chương 128 cùng đi mua sắm. Cùng đi mua sắm là căn cứ vào cơ thể của khách hàng, vóc dáng, nghề nghiệp tính cách mà tổng hợp lại rồi đưa ra hình tượng thích hợp với nhu cầu của khách hàng. Áp dụng theo cách một người hoặc nhiều người cùng đi mua sắn, giúp khách hàng chọn ra thứ đồ phù hợp nhất. Chọn cho khách hàng những món đồ phù hợp tiết kiệm nhất mà vẫn giúp họ bộc lộ sự thu hút của mình. Chu Thiến đến trường học rồi cùng Hồ Dai Dai đi theo thẩm giả Lam xuống dưới lầu. Đợi quản lý của Lý Hiểu Điệp cho xe đến đón bọn họ. Trước mặt Thẩm Già Lam, Hồ dai dai vẫn luôn tỏ vẻ hòa hợp với Chu Thiến, Chu Thiến cũng khách khí với cô ta. Thẩm Già Lam còn một trợ lý khác là cô gái hơn 20 tuổi ăn mặc rất thoải mái. Đến hẹn, xe của Lý Hiểu Điệp đã đến dưới lầu. Mở cửa đã thấy Lý Hiểu Điệp ngồi trong nhìn bọn họ mỉm cười. Bốn người lên xe, xe lập tức đi tới khu mua sắm cao cấp trong thành phố. Lý Hiểu Điệp là ngôi sao mới nổi trong hai năm qua, ca hát đóng phim, MC đều có làm, hơn nữa thành tích không tồi. Bộ phim điện ảnh đầu tiên cô làm nữ chính đã được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của giải Kim Chung. Lần này là cô chọn đồ để tham gia lễ trao giải tháng sau. Lý Hiểu Điệp nói với thẩm Già Lam, giờ tôi mới được thông báo, giờ ra nước ngoài để chọn đồ đã không kịp rồi, cũng may trong thành phố cũng bán nhiều đồ nước ngoài cao cấp chỉ là phiền Già Lam chọn cho tôi mấy bộ trang phục khiến mọi người đều ngạc nhiên, đến lúc đó tôi mời khắc y trang điểm nhất định phải trở thành người nổi bật nhất thảm đỏ đêm đó. Mọi người đều nghe nói, lần tranh giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Lý Hiểu Điệp còn có một đối thủ mạnh nên cô mới có thể đầu tư mạnh và hình ảnh để áp chế đối phương. Xe dừng lại trước một khu mua sắm lớn. Ở đây có đủ các mặt hàng cao cấp trong và ngoài nước. Trước kia Chu Thiến cũng là khách quen ở đây. Cô đang nghĩ không nên để gặp người quen mới được nhưng lại nghĩ lại gặp người quen thì sao? Cô có làm chuyện gì xấu đâu, không phải không thể gặp người. Lý Hiểu Điệp khoảng 25 tuổi, dáng người không quá cao, ngực rất đầy đặn. Diện mạo ngọt ngào, da màu vàng đậm tóc màu nâu, mắt nâu, là điển hình của người mùa thu. Hôm nay cô ăn mặc rất bình thường, áo sơ mi hoa văn, quần bò, mặt mộc còn đeo kính dâm che nửa mặt. Không cẩn thận để ý thì đúng là không thể nhìn ra đây là ngôi sao Lý Hiểu Điệp. Đoàn người đến rất nhiều gian hàng, Lý Hiểu Điệp vẫn chưa chọn được quần áo phù hợp. Cô chọn đồ thì Thẩm Già Lam nói không hợp Thẩm Già Lam chọn thì cô lại không thích. Giống như một bộ váy màu đen hờ lưng, trễ ngực cô thích thì Thẩm Già Lam nói màu đen khiến cô quá cứng nhắc sẽ che giấu đi hào quang của cô. Nói vậy thì Lý Hiểu Điệp cũng đành từ bỏ. Chu thiến và Hồ dai dai vẫn đi theo sau hai người, nhìn Thẩm Già Lam tao nhã dùng kiến thức chuyện nghiệp của mình mà đưa ra các đề nghị với Lý Hiểu Điệp. Mà Lý Hiểu Điệp vốn luôn là vip cũng tỏ vẻ thành kính học hỏi, trong mắt có sự thán phục thì cả hai đều hâm mộ thầm có sự tự hào với công việc mình làm. Thời gian cứ trôi đi, mọi người đã đi qua hầu hết các cửa hàng mà vẫn không tìm được đồ phù hợp. Lý Hiểu Điệp mất kiên nhẫn, thở dài. Chẳng lẽ thực sự không có quần áo phù hợp với tôi? Thẩm Già Lam ở bên khuyên cô không nên vội kiên nhẫn một chút sẽ tìm được. Lúc này, chu thiến nghĩ đến một nhãn hiệu quần áo hẳn là rất phù hợp với Lý Hiểu Điệp, chỉ là cửa hàng kia vị trí không tốt nên vẫn chưa tìm được. chu thiến nghĩ rồi lặng lẽ đi đến bên thẩm già lam, nói ra ý nghĩ của mình. Hồ dai dai thấy vậy thì cũng vội đi theo, nghe chu thiến nói xong thì biểu môi nói. Cô đừng có đề nghị linh tinh, giờ Lý Hiểu Điệp đã không vui, nếu hại cô ấy mừng hụt thì chưa biết chừng sẽ nổi giận liên lụy đến cô thẩm chưa biết chừng. Thẩm già lam nghĩ rồi nói. vẫn nên đi xem đi có lẽ sẽ có đồ hợp cũng chưa biết chừng nói xong lại nhìn chu thiến cười cười tôi cũng muốn xem xem thẩm mỹ của em thế nào nói xong cô đi đến bên lý hiểu điệp đưa ra đề nghị đó thẩm già lam đi rồi hồ dai dai lườm chu thiến rồi chạy đến bên thẩm già lam như không thích chu thiến lấy sự chú ý của giáo viên chu thiến cười bất đắc dĩ cũng không so đo với trẻ con bọn họ đi đến cửa hàng chu thiến nói Cửa hàng đó Chu Thiến cũng chỉ đến 1.2 lần, cũng không phải khách quen nên không sợ nhân viên nhận ra. Vừa vào, Thẩm Già Lam đã liên tục gật đầu mỉm cười. Bởi vì quần áo của cửa hàng này phong cách giản dị, màu sắc hoa lệ mà nồng ấm quả thực vô cùng thích hợp với Lý Hiểu Điệp. Nhưng Lý Hiểu Điệp lại nhíu mày, nhìn giới thiệu nói: Hình như là hàng trong nước, sợ không đủ sang trọng. Vừa rồi Hồ Giai Giai bị Chu Thiến cướp đi sự chú ý của giáo viên mà trong lòng khó chịu giờ thấy Lý Hiểu Điệp không hài lòng với giới thiệu này thì mừng thầm cố ý nói. Đúng thế, chỉ có hàng hiệu nổi tiếng thế giới mới hợp với thân phận của Lý Tiểu Thư. Những lời này khiến Lý Hiểu Điệp rất vui, không khỏi nhìn Hồ Giai Giai mấy lần. Chu Thiến không muốn khắc khẩu với cô ta trước mặt khách hơn nữa, ở đây Thẩm Già Lam mới là nhân vật chính cô cũng không muốn lấy đi sự chú ý của khách hàng với Thẩm Già Lam nên chỉ mỉm cười nhìn Hồ Giai Giai không nói. Thẩm giả Lam tức giận nhìn hồ dai dai rồi mới nói với Lý Hiểu Điệp Đồ trong nước cũng có nhiều thiết kế đẹp chất lượng tốt Lý Tiểu Thư quần áo quan trọng nhất là khi mặc lên người sẽ cho hiệu quả gì Nếu không phù hợp cho dù là hàng hiệu của bậc thầy thiết kế cũng vô dụng Nói xong cô nhìn quanh chọn ra một bộ váy ngắn không tay màu lam nhân viên vội đưa cho Lý Hiểu Điệp Thẩm giả Lam nói Lý Tiểu Thư cô thử bộ này đi xem xem thế nào lý hiểu điệp do dự một hồi rồi quyết định nghe theo lời đề nghị của chuyên gia lý hiểu điệp và trợ lý vào phòng thay đồ lúc này thẩm già lam nghiêm mặt nhìn hồ dai dai giọng nói nghiêm khắc là một stylist chuyên nghiệp thì phải đưa ra ý kiến chuyện nghiệp cho khách hàng chứ không phải mù quáng định bợ lấy lòng khác hồ dai dai biểu hiện này của em khiến tôi rất thất vọng hồ dai dai tái mặt vội cùng đầu tuy rằng trông cô ta như rất hổ thẹn nhưng thực ra lại vô cùng tức giận Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn được người khen thông minh, lanh lợi hơn nữa dung mạo xuất chúng nên vẫn luôn là người được yêu chiều trong mắt gia đình, bạn bè. Nếu cô muốn học đại học cũng vẫn có thể đổ vào trường tốt nhưng vì cô rất thích công việc đầy tính nghệ thuật này nên mới không lên đại học mà chú tâm học stylist. Mãi đến giờ có ai mà không khen cô có thiên phú. Đây vẫn là lần đầu tiên có người nghiêm khắc phê bình mình như vậy. trong lòng hồ dai dai không khỏi suy nghĩ có phải bởi vì mình đoạt sự chú ý của Lý Hữu Điệp mà Thẩm giả Lam mới lấy cớ trách cứ mình nhất định là vậy cô cúi đầu mắt lóe ra ánh sáng lạnh cô ta nghĩ vị trí bậc thầy đó là có thể ngồi cả đời sao sau này mình nhất định phải thay thế hạ bệ cô ta Thẩm giả Lam thấy cô cúi đầu không nói nghĩ cô ta đã nhận thức sự sai lầm nên chỉ thở dài không nói gì thêm hồ dai dai vẫn là em của đồng nghiệp hơn nữa vẫn luôn có thành tích nổi trội cô cũng vẫn rất xem trọng hồ dai dai không ngờ tuy rằng tài năng có thừa nhưng phẩm hạnh thực sự nhất định sẽ không thể đạt đến đỉnh cao nhưng thực ra thẩm già lam lại nhìn về phía chu thiến lúc này chu thiến chăm chú nhìn quần áo trong cửa hàng còn thỉnh thoảng chọn ra mấy bộ quần áo màu sắc khác nhau mà thử phối hợp vẻ mặt rất chuyên chú cô cũng luôn cười cảm ơn với nhân viên lấy hàng giúp mình Nhưng chu thiến luôn bình thường này lại khiến cô rất bất ngờ. Chẳng những chăm chỉ, chịu khó mà còn có thái độ rất tốt với mọi người. Quan trọng nhất là cô ấy khiêm tốn, luôn không dễ dàng chịu cúi đầu, cô gái này có thể phát triển đến trình độ nào, ngay cả thẩm giả lam cũng không thể đoán trước. Hồ dai dai ngẩng đầu thấy thẩm giả lam đang nhìn chu thiến, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng thì không phục ánh mắt nhìn hai người cũng lạnh dần. Chỉ chốc lát sau, Lý Hiểu Điệp ra khỏi phòng thay đồ, vẻ mặt vui mừng, cô cười nói. Già lam cô nói đúng lắm, quần áo quan trọng nhất là hiệu quả khi mặc trên người, bộ này tôi thích lắm. Bộ váy giả hội ngắn cô mặc lộ ra đường cong duyên dáng, bờ vai đẹp và đôi chân thon. Quan trọng nhất là đường cắt may khéo kéo giúp khuôn ngực đầy đặn của cô càng thêm hoàn mỹ, ẩn hiện vô cùng gợi cảm mà cũng không quá lố. Eo bó khiến cho dáng người vốn không mấy mảnh mai của cô trở nên thật cân đối. Quan trọng nhất là màu da cam hoa lệ khiến làn da vốn không trắng của cô nhìn như xứ cả người tản ra khí chất cao quý. Lý Hiểu Điệp soi gương, cười tươi dạng dỡ, nếu thêm vào phần trang điểm của khắc y thì nhất định có thể nổi bật hơn đối thủ nhiều. Thẩm Già Lam cũng rất vừa lòng với hiệu quả quần áo, cô nhìn kỹ rồi nói. Nếu phối hợp với khăn cùng màu thì sẽ càng thêm hoàn mỹ. Lý Hiểu Điệp nhìn qua gương, Già Lam, mọi thứ đều nghe lời cô tôi tin tưởng cô. Hồ Giai Giai đang muốn lấy lại thể diện, cũng muốn bộc lộ năng lực trước mặt Lý Hiểu Điệp đi đến bên Lý Hiểu Điệp nói. Cũng nên dùng giày cao gót cùng màu để bộc lộ ra khí chất cao quý của tiểu thư. Lý Hiểu Điệp đang vui, nghe ca ngợi thì cười tít mắt. Già Lam, đúng là tướng mạnh không có thủ hạ yếu, trợ lý của cô rất khá. Cô vẫn luôn nghĩ, Chu Thiến và Hồ Giai Giai là trợ lý của Thẩm Già Lam. Thẩm Già Lam còn chưa kịp trả lời thì Hồ Giai Giai đã cười nói. Em không phải là trợ lý của cô Thẩm, em là học trò của cô ấy, sau này cũng sẽ là một stylist, nếu đến lúc đó có thể phục vụ chị thì tuyệt đối là vinh hạnh của em. Lý Hiểu Điệp giật mình rồi cười nói. Các cô gái trẻ bây giờ đúng là có chí tiến thủ. Bên kia Chu thiến đem quần áo mình đã chọn rồi đưa cho Thẩm Già Lam. Cô Thẩm, cô xem quần áo em chọn có hợp với Lý Tần Thiên không? Thẩm Già Lam nhìn quần áo trên tay Chu thiến Chu thiến lại nói. Em cảm thấy quần áo này hợp để mặc lúc bình thường, cô Thẩm em chọn có được không ạ? Thẩm Già Lam nhìn cô một hồi cười nói, không tồi đâu quần áo này hợp lắm, em đưa cho cô ấy đi. Trong lòng Thẩm Già Lam có chút thất vọng thì ra cô ấy cũng là nhân cơ hội mà bộc lộ nhưng xã hội này có ai mà không nghĩ mọi cách nổi danh. Các học viên trước kia đi mua sắm cũng cũng vậy, nghĩ chỉ cần được ngôi sao nhận biết thì dễ nổi danh hơn. Nhưng làm gì có chuyện đơn giản như vậy? Nếu thế thì cô đã chẳng ngồi vững ở vị trí này bao năm qua. Ai ngờ Chu thiến chỉ cười nói. Cô à, cô đưa cho Lý Tiểu Thư đi, chỉ sợ cô ấy không tin tưởng em đâu. Thẩm giả Lam có chút bất ngờ. Em đưa cho cô ấy, nếu cô ấy thích nói với mọi người thì em nổi tiếng rồi đó. Nổi tiếng, Chu thiến cười sợ hãi. Cô à, em chỉ là gà mù thôi, nổi gì được chứ, cô đừng cười em. Nói Summer có chút ngượng ngùng xoay người. Thẩm Già Lam cười tươi, nụ cười từ đáy lòng. Cô gái này tâm tư thật tinh thuần. Thẩm Già Lam cầm quần áo đưa cho Lý Hiểu Điệp. Lý Hiểu Điệp mặc thử rồi rất thích, liên thanh cảm ơn. Thẩm Già Lam nói cho cô rằng quần áo này đều cho Chu Thiến chọn. Lý Hiểu Điệp ngạc nhiên, cô nhìn Chu Thiến, Chu Thiến có chút ngượng ngùng cười. Lý Hiểu Điệp thầm nghĩ cô gái này đứng đó hoàn toàn không có cảm giác tồn tại, không ngờ lại có bản lĩnh như vậy. Vừa có bản lĩnh vừa có lòng đoan chính đúng là khiến người ta ngạc nhiên. Mà hồ dai dai ở bên thấy Lý Hiểu Điệp tán thưởng chu thiến như vậy thì rất ghen tị mà không khỏi hối hận vừa rồi chỉ lo nịnh hót Lý Hiểu Điệp mà quên chọn quần áo cho cô ấy. Bằng không, giờ người được khen ngợi chính là mình rồi. Cô ta lén trừng mắt nhìn chu thiến một cái tống thiệu lâm này, đúng là kẻ tâm cơ thâm trầm. Lý Hiểu Điệp vô cùng vui vẻ. Chẳng những thanh toán tiền theo giờ mà còn bâu cho chu thiến và hồ dai dai không ít. Đoàn người vừa định ra ngoài, đột nhiên cách đó không xa có tiếng người kích động gọi. Triệu phu nhân, triệu phu nhân, tiếng gọi như hướng về phía các cô vậy. Mọi người theo bản năng quay đầu lại. Một cô gái nhân viên bán hàng mặc đồng phục đứng trước một cửa hàng thời trang hàng hiệu có tiếng, nhiệt tình vẫy tay với các cô. Thấy bọn họ dừng lại thì vội đi tới. Nhân viên kia đi lướt qua mọi người, thậm chí đi qua lý hiểu điệp cũng chẳng nhìn cô ta một lần như là không quen biết, đi thẳng đến trước mặt chu thiến, vẻ mặt kích động mà nhiệt tình. Triệu phu nhân, đã lâu không thấy cô tới, lần trước quần áo cô chọn đã chuyển về rồi, để trong cửa hàng đã lâu rồi, gọi cho cô cũng không thấy cô bắt máy, còn tưởng cô quên rồi. chu Thiến nhớ ra trước đó đúng là có đặt quần áo ở đây, chẳng qua là gần đây có nhiều chuyện xảy ra nên cũng quên khuấy đi mất. Nghĩ vậy, cô cũng cười hối lỗi. Ngại quá, bận quá mà quên bánh đi mất. Lời vừa nói ra, mọi người đều ngạc nhiên, nhất là Thẩm Già Lam và Hồ Giai Giai. Hồ Giai Giai không nhịn được lớn tiếng nói. Tống Tiểu Lâm cô đã kết hôn, mươi 129 chuyện gái bao, quần áo thì phải mang về, Chu Thiến đi theo nhân viên vào cửa hàng, Lý Hiểu Điệp có việc đi trước thẩm giả Lam cũng có hẹn nên cũng đi. Hồ dai dai nghĩ nghĩ rồi đi theo sau Chu Thiến, Chu Thiến vào cửa hàng, nhân viên tiếp đón vô cùng ân cần. Hồ dai dai thì lạnh chỉ thờ ơ lạnh nhạt, cô ta để ý quần áo ở đây đều rất xa hoa, người bình thường sao mua nổi. nhân viên cửa hàng tuy luôn gọi triệu phu nhân nhưng tống thiệu lâm ở trường lâu như vậy đã bao giờ thấy chồng cô xuất hiện mà cô cũng chưa từng nói là đã kết hôn nhìn kỹ trông cũng rất xinh đẹp hay là khóe miệng hồ dai dai cười đầy đắc ý chu thiến lấy quần áo xong thì bỏ đi hồ dai dai cố ý tụt lại sau chờ chu thiến đi xa thì quay lại hỏi thăm nhân viên cửa hàng về chu thiến nhân viên đương nhiên không thể tiết lộ thông tin của khách hàng bất kể hồ dai dai hỏi thế nào cũng không nói Hồ dai dai càng tự cho rằng đó là bí mật không dám nói cho ai nên càng chắc chắn suy nghĩ của mình. Sáng thứ hai đi học những học viên còn chưa thân quen với Chu thiến đã nghe được tin tức chấn động về nàng. Tống thiệu lâm lại chính là hồ ly tinh được đại gia bao. Tin vừa truyền ra cả phòng như nổ tung. Hồ dai dai ở bên cười lạnh nghe mọi người bàn tán. Không thể nào tống thiệu lâm không giống người như vậy. Bình thường nàng cũng rất thành thật mà. Nói thế nào được. Cậu xem đã bao giờ thấy cô ấy lo lắng vì tiền chưa? Nghe nói tiền mua dụng cụ trang điểm của triệu viện viện cùng là do cô ấy đưa còn nửa quần áo cô ấy mặc đều là hàng hiệu áo mỏng thôi cũng đã mất vạn tệ rồi đó. Người thường sao mua được, có kẻ ghen tị với tài năng của chu thiến mà nhân cơ hội nói. Mình thấy việc này đến 8 phần là đúng rồi, các cậu nhìn cô ấy đó, làn da trắng nõn, đã từng chịu khổ sao? Nhất định là được đại gia nuôi, đến học chỉ là giết thời gian thôi. chu thiến và tiểu mặt đến trường đều cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình là lạ, lạ cô dù thấy kỳ nhưng cũng không quan tâm nhưng sắc mặt học viên càng lúc càng khác thường thậm chí còn có những người nhỏ to bàn bạc ở sau lưng cô rồi lớn tiếng cười đến ngay cả bọn trương bân cũng nhìn cô đầy vẻ tò mò cô càng thấy không ổn mãi đến khi lý san kể cho cô lời đồn này thì chu thiến cảm thấy không biết nên khóc hay cười Mình vì kẻ thứ ba mà phải bỏ nhà đi, giờ lại bị người ta coi mình là tiểu tam cô không cần nghĩ cũng biết là ai tung tin đồn. Xem ra có một số người không thể quá dung túng, mình dễ dàng bỏ qua cho cô ta thì cô ta càng càn dỡ. Người như thế phải mắng thẳng vào mặt, cô bình tĩnh đi đến trước mặt hồ dai dai thấp giọng nói. Chúng ta ra ngoài tôi có lời muốn nói với cô. Chuyện này nói trước mặt nhiều người thì có phần bất tiện, vạn nhất gây lộn cũng rất khó coi. ai ngờ hồ dai dai ngẩng đầu cười cợt nhìn cô mắt đẹp mờ to đầy vẻ khinh miệt cố ý cao giọng nói có gì thì nói ở đây đi tôi đâu giống như ai đó tôi có làm gì ám muội đâu giọng cô ta vừa sắc vừa nhọn khiến tất cả mọi người đều chú ý mọi người đều hứng chí mà nhìn hai người nhưng ánh mắt nhìn chu thiến thì lại có vẻ khinh thường lòng chu thiến như có lửa giận thiêu đốt cô cố nén lại trầm giọng nói được chúng ta nói ngay tại đây Giọng cô không lớn không nhỏ nhưng đủ để tất cả mọi người nghe được. Hồ dai dai tôi biết là cô thông tin đồn về tôi cô phải xin lỗi tôi trước mặt mọi người. Bên kia tiểu mặt nghe tin đồn xong thì vốn cũng rất tức giận nay biết được người thông tin đồn là Hồ dai dai thì giận dữ xông tới cạnh Hồ dai dai tức giận nói. Hồ dai dai không có bằng chứng mà cô dám nói những lời làm tổn hại danh dự của người khác sao. Hồ Dai Dai ngồi tại chỗ, dùng kéo nhỏ sửa móng tay. Nghe Tiểu Mặt nói thì cười lạnh, ngẩng đầu nhìn cô nói: Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Tống Thiệu Lâm nghĩ cô ta không nói là có thể giấu được mọi người. Ngày nào cũng giả bộ thuần khiết dịu dàng, thật ghê tởm. Tiểu Mặt tức giận đến đỏ mặt, chỉ vào mặt cô ta, lớn tiếng nói: Hồ Dai Dai, cô quá đáng rồi. Chu Thiến giật kéo nhỏ trong tay Hồ Dai Dai, nặng nề đập xuống bàn học. Học viên trong lớp đều ngạc nhiên mở to mắt nhìn còn chưa từng thấy Tống Tiệu Lâm nổi giận xem ra cô thực sự tức giận rồi. Mọi người đều chăm chú nhìn hai người. Vẻ mặt Chu Thiến bình tĩnh, giọng nói lạnh như băng tuyết. Cô nhìn thấy sao? Cô thấy tôi được người khác bao sao? Là ai cô nói ra xem nào? Hồ dai dai đầu tiên là bị động tác của Chu Thiến làm hoảng sợ, sau đó đứng phát dậy, lớn tiếng nói. Cô cho là cô có thể chối sao? Cô ta nhìn quanh, trong mắt có vẻ hung ác. Hôm nay tôi sẽ cho mọi người nhìn rõ con người thật của cô. Người bao cô họ Triệu. Phiền cô còn có mặt mũi mà bảo người khác gọi mình là Triệu Phu Nhân. Hắn ta giúp cô đóng học phí, giúp cô mua hàng hiệu tống Thiệu Lâm. Cô ta cười châm chọc, cô cũng có bản lĩnh lắm. Tiểu mặt lớn tiếng nói, đó là chồng của Thiệu Lâm. Những lời này vừa nói ra, xung quanh đều ổ lên, mọi người đều trâu đầu ghé tai bàn tán. Ai cũng không ngờ tống Thiệu Lâm đã kết hôn. Đám người trương bân nhìn nhau. Không phân biệt được là thật hay giả. Chồng, hồ dai dai như là nghe được chuyện cười mà cười lạnh. Hai người đừng có nói với tôi là Tống Thiệu Lâm là phu nhân hào môn nhé. Nếu như vậy thì còn ở đây làm gì? Nếu cô ta đã kết hôn sao chưa từng nhắc đến? Có ai đã gặp chồng cô ta chưa? Các nàng rõ ràng là muốn lừa gạt mọi người che giấu chân tướng. Tiểu mặt nhất thời tức giận chuyện này chỉ trong phút chốc sau mà nói rõ được hơn nữa dù sao cũng là việc riêng của chu thiến, sao có thể nói ra trước mặt bao người như vậy. Hồ dai dai nói vậy, mọi người đều cảm thấy có lý. Sao chuyện kết hôn phải giấu giếm, lại thấy tiểu mặt bị Hồ dai dai nói cho á khẩu thì lại thêm phần tin tưởng Hồ dai dai ánh mắt nhìn tống tiểu lâm lại thêm khinh thường. Có người thậm chí còn nói, thế mà cô ta còn có mặt mũi mà ở đây tranh cãi. Lý San và Triệu Viện Viện đều tin tưởng Chu Thiến nên đứng ra nói với mọi người. Triệu Viện Viện nói, kết hôn hay không là việc riêng của Thiệu Lâm, sao cô ấy phải khai báo với mọi người. Lý San nói, tôi đã đến chỗ Thiệu Lâm và Tiểu Mạt ở tuyệt đối không như Hồ Giai Giai nói, hơn nữa bọn họ còn làm thêm ở quán bar, nếu thực sự được bao nuôi thì Thiệu Lâm cần phải làm thêm sao. Hồ Giai Giai càng đắc ý, đó chẳng phải chứng minh Tống Thiệu Lâm không hề kết hôn. Nếu không cô ta sao phải ở với tiểu mạt về phần tối cô ta ngủ đâu. Ai mà biết được, nói xong, không nhịn được mà cười lạnh. Bóp một tiếng, tiếng cười ngừng bặt làn da trắng nõn của hồ dai dai đột nhiên làn năm vết ngón tay. Mọi người thấy vậy mà sợ ngây người, nhất thời đều yên tĩnh không nói. Hồ dai dai bưng mặt sắc mặt tái nhợt trong mắt đầy sự khó tin và tức giận cô ta gào lớn. Tống tiểu lâm cô dám đánh tôi. Nói xong vung tay lại định tát lại chu thiến. Chu thiến nhanh nhẹn nắm tay cô ta lại, Chu thiến gắt gao nắm chặt cổ tay cô ta, lớn tiếng nói. Hồ dai dai, chẳng lẽ cô nghĩ tôi sẽ để mặc cô làm nhục sao? Mỗi người đều có tâm sự không muốn nói. Tôi có nguyên nhân riêng nên không muốn nhắc đến chuyện kết hôn ra mà nói nhưng tôi gây phiền phức gì đến cô sao? Cô đảo đôi mắt đẹp nhìn mọi người rồi nói. Hay là tôi gây trở ngại gì cho mọi người? Người chung quanh đều cúi đầu, không lên tiếng. cô không biết gì thì đừng có tùy tiện phán đoán mà làm nhục tôi, làm tổn hại danh dự của tôi. cô dựa vào cái gì mà dám làm vậy? hồ dai dai cô đáng đánh lắm. hồ dai dai dùng sức rút tay về, tuy cô ta không nhỏ bé hơn chu thiến là mấy nhưng trong lúc tức giận chu thiến dùng sức lớn. hồ dai dai chỉ là phán đoán cũng không có chứng cứ rõ ràng cho nên cũng có chút trột dạ. cô ta cúi đầu định rút tay mấy lần nhưng đều không rút tay về được lập tức rơi nước mắt. Tống Thiệu Lâm, vì tôi vạch trần bí mật của cô mà cô thẹn quá hóa giận sao? Cô còn có mặt mũi đánh tôi. Loại người vì tiền mà dám phá hoại gia đình người khác như cô, đã dám làm chuyện như vậy còn sợ tôi nói ra sao? Mọi người xem đi thì ra Tống Thiệu Lâm là kẻ vô sỉ như vậy. Cô gái tóc ngắn hay đi cùng hồ Dài Dài bước ra, dùng sức kéo tay Chu thiến rồi kêu lớn. Hồ ly tinh này còn dám đánh người. lúc cô ta kéo tay chu thiến còn nhân cơ hội bấm chu thiến tiểu mặt thấy thế tiến lên đẩy cô ta ra vì quá dùng sức mà cô ta bị đẩy ngã giận dữ thét lớn thế nào các người muốn đánh nhau sao giờ là đạo lý gì hồ ly tinh mà cũng dám càn rỡ như vậy tiểu mặt chỉ vào cô ta giận run người này cô đừng có hồ ly tinh này nọ cô có chứng cứ sao cô gái tóc ngắn chừng mắt nếu đúng là trong sạch thì gọi chồng cô ta đến đây xem gian phu kia có dám đến không Tôi thấy cô cũng chỉ là gái đứng đường thôi, tiểu mà chỉ vào cô cười lạnh nói, cô dám mắng anh ấy là gian phu cô chết chắc rồi. Các học viên thấy chuyện càng lúc càng lớn, có một số người thấy hồ dai dai khóc lóc đáng thương thì chỉ trích Tống Thiệu Lâm đánh người là sai. Có một số người nhân cơ hội công kích, đánh nhau một trận đi, cũng có người đi qua khuyên Tống Thiệu Lâm buông hồ dai dai ra, Gia, đừng làm lớn chuyện. trương Bân, lưu Văn Chí cũng đi qua khuyên Chu Thiến buông tay còn Vương Vĩ ở bên yên lặng không nói. Phòng học nhất thời ầm ầm, Chu thiến buông tay, lạnh lùng nhìn hồ dai dai, hồ dai dai khóc như lê mang hoa vũ. Tôi sẽ không bỏ qua đâu, chưa có ai dám đánh tôi, tôi sẽ không bỏ qua cô. Chu thiến lạnh lùng nói, cô chính là kẻ thiếu giáo dục, nếu sau này còn dám gây sự thì sẽ còn nhiều đau khổ nữa. Hồ dai dai lao nước mắt, cô ta vốn nghĩ vạch trần chuyện riêng của Tống Tiệu Lâm thì cô sẽ không móc đầu lên được có lẽ vì mất mặt mà không dám học nữa. cũng không ngờ thái độ của cô lại cứng rắn như vậy, còn tát mình một cái khiến mình mất mặt trước bao người. Cô ta trong lòng vừa tức vừa hận, mơ hồ cảm thấy có lẽ thật sự là tự mình nghĩ sai nhưng chuyện đã đến nước này thì sao có thể cúi đầu nhận thua. Cô ta bất chấp mọi thứ, chỉ mong có thể áp chế được khí thế của đối phương trước mặt mọi người, chỉ vào Chu Thiến oán hận nói: "Tống Thiệu Lâm, cô chờ đi, tôi nhất định sẽ tìm ra gian phu kia, xem xem cô còn kiêu ngạo được không?" Vừa dứt lời, chợt nghe đến một giọng nói trầm thấp đầy sức hút truyền tới, giọng nói như đóng băng khiến người ta có cảm giác không rét mà run. Ai dám nói triệu hy thành tôi là gian phu, chương 130 triệu hy thành nổi giận, giọng nói lạnh lùng khiến lớp học huyên náo trở nên yên lặng. Ai nấy không hẹn mà cùng lặng yên nhìn về phía người đứng ở cửa lớp học. Vừa nhìn ánh mắt bọn họ đều không thể rời ra được. Âu phục sẫm màu ôm khít dáng người cao lớn. Khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt đen mà sáng như sao tràn ngập sự lạnh lùng, khóe miệng cười trào phúng như có như không. Điều này khiến anh nhìn qua giống như tu la trong truyền thuyết vậy, tuấn Mỹ mà âm trầm, cao quý mà lại tàn nhẫn. Triệu Hy thành đảo mắt qua mọi người, mỗi người tiếp xúc với ánh mắt hắn thì đều có cảm giác lạnh như băng. Có một số người thậm chí còn rụt người về phía sau, tự giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân. Tầm mắt của anh cuối cùng dừng lại trên người Chu Thiến, ánh mắt âm trầm trong chốt lát lại trở nên dịu dàng như nước. Anh đi về phía cô, bước đi thong dong, cảm giác tao nhã như quý tộc khiến mọi người đều cảm thấy, người đàn ông này không đơn giản. Anh đi đến bên Chu Thiến, đầu tiên là dịu dàng cười với cô, sau đó lại chuyển mắt nhìn hồ dai dai bên canh, sắc mặt trở nên âm lệ. Là cô sao? Cô nói tôi là Gian Phu. Hồ dai dai chưa bao giờ gặp người đàn ông nào tuấn Mỹ cao quý như Triệu Hy Thành, nhất thời không khỏi ngây người. Miệng mở ra mà không nói được gì, Chu Thiến rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của anh, ngạc nhiên vô cùng nói. Sao anh đến đúng lúc như vây? Trong lòng có sự ngạc nhiên, vui mừng, Triệu Hy Thành còn chưa kịp đáp lời thì Tiểu Mạt đã nói. Là vừa rồi mình gọi điện thoại cho anh ấy đến, Tiểu Lâm không thể để mặc mọi người hiểu nhầm cậu. Cô lại chỉ vào Hồ dai dai nói với Triệu Hy Thành. Chính là cô ta tung tin đồ, nói Thiệu Lâm là gái bao cao cấp, được người có tiền bao nuôi. Sau đó cô nhìn Hồ dai dai nói, Hồ dai dai đây là chồng của Thiệu Lâm, Triệu Hy Thành, cô vì đố kỵ với Thiệu Lâm mà cô ý hại cô ấy. Cô mới là kẻ vô sỉ, mọi người xung quanh đều kinh ngạc, người đàn ông tuấn tú, nhìn rất sầu có này lại là chồng của Thiệu Lâm vốn luôn giản dị. Rất khó tin. Một số học viên nữ thì không che giấu nổi sự hâm mộ và đố kỵ. Hồ dai dai cũng không ngờ Thiệu Lâm lại có người chồng vĩ đại như vậy. Lúc trước những lời cô ta nói trước mặt mọi người đều chẳng là gì. Các học viên đều nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng, khinh thị. Cô ta vừa thấy khó xử lại vừa mất mặt mà cũng vô cùng ghen tị vì Thiệu Lâm lấy được người chồng vừa đẹp trai, vừa giàu có. Cô ta càng không muốn cúi đầu trước Thiệu Lâm, lập tức vênh mặt mạnh miệng nói. Ai biết các người có tìm ai đến giả mạo không? Cô gái tóc ngắn cũng phụ họa nói. Đúng cô nói là chồng thì đúng là chồng sao? Đây chẳng qua chỉ là người các cô tìm tới giả mạo thôi. Chuyện tới nước này, ngay các các bạn học xung quanh cũng đều thấy là bọn họ cố chống đỡ. Chồng người ta đã đứng ở bên cạnh, không phải diễn kịch có thể tìm được người giả mạo làm chồng đến. Có một số người bình thường cũng có chút thân thiết đi đến khuyên bọn họ xin lỗi Chu thiến. Chu Thiến nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hồ Giai Giai, cô ta vênh mặt chết cũng không chịu nhận sai mà Triệu Hy Thành ở bên sắc mặt càng lúc càng âm trầm, hơi thờ càng lúc càng lạnh lùng. Cô biết một khi Triệu Hy Thành nổi giận thì chuyện sẽ không dễ giải quyết. Hồ Giai Giai dù sao cũng là bạn học của mình, chuyện này tuy rằng là cô ta không đúng nhưng mình cũng đã ra tay dạy dỗ cô ta. Mình cũng không bị thương tổn gì quá. vạn nhất Triệu Hy Thành vì chuyện này mà gây rối cho cô ta, đem chuyện xáo tung lên thì cũng không tốt. chu thiến chậm rãi nói với hồ dai dai chỉ cần bây giờ cô xin lỗi tôi trước mặt mọi người thì tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra hồ dai dai cứng cổ không nói chuyện đã đến nước này cô ta vốn cũng rất mất mặt rồi còn bắt cô ta xin lỗi về sau còn có thể ngẩng đầu nhìn các bạn học khác sao triệu hy thành nghe lời tiểu Mạt nói lòng vốn đã giận dữ chỉ là dù sao cô ta cũng là bạn học của thiệu lâm Nơi này cũng là nơi Thiệu Lâm học tập, anh chú ý đến cảm xúc của cô nên mới nhẫn nhịn không nói, xem Thiệu Lâm xử lý thế nào. Nhưng cô gái này ti tiện như vậy, làm ra chuyện tổn thương Thiệu Lâm mà ngay cả câu xin lỗi tối thiểu cũng không chịu nói, anh cuối cùng cũng không khắc chế được nữa. Anh hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói, xem ra vị tiểu thư này vẫn là không tin thân phận của tôi. Vậy đi, cho công bằng, chúng ta giao việc này cho tòa án nhé. Tòa án Ngoài Triệu Hy Thành tất cả mọi người đều ngây dại, liên quan gì đến tòa án? Hồ dai dai cùng kinh ngạc vô cùng. Triệu Hy Thành cười khẽ, lời vị tiểu thư này nói đã câu thành tội phỉ báng. Tôi sẽ kiện cô ra tòa, đến lúc đó tòa án sẽ điều tra rõ chuyện tình, thân phận của tôi cũng sẽ sáng tỏ. Mọi người đều hít phải một ngụm khí lạnh, không ngờ chồng của Thiệu Lâm lại ngoan độc như vậy, còn muốn kiện Hồ dai dai ánh mắt nhìn Triệu Hy Thành thêm một phần kính nể. Mà Hồ dai dai tái mặt lắp bắp nói. Tôi tôi chẳng qua là nói nói mấy câu, anh dựa vào cái gì kiện kiện tôi phỉ báng, anh không kiện được tôi đâu, anh đang dọa tôi sao, triệu hy thành thoải mái nói, kiện được hay không thì thử qua là biết, triệu ra tôi có đoàn luật sư lớn, ngay cả án phí báng đơn giản mà cũng không làm được thì tất cả từ trước đi là xong. Lúc anh nói chuyện cả người tản ra khí thế lạnh thấu xương không gì sánh bằng, sự tự tin vô cùng như có sức áp đảo khiến mọi người có cảm giác không ngóc nổi đầu lên. Mọi người thầm đoán, người đàn ông đẹp trai, thần bí này rốt cuộc có lai lịch gì. Khẩu khí thật lớn, đoàn luật sư, Chu thiến biết anh thực sự tức giận nhưng những việc này anh làm đều là vì mình. Hơn nữa, hồ dai dai cũng thật đáng ghét nhân cơ hội này dọa dẫm cô ta cũng được. Để cho cô ta sau này không dám làm bậy nữa. Chờ hy thành hết giận sẽ khuyên anh bỏ chuyện này. Người ta dù sao cũng là cô gái trẻ, chỉ làm chút chuyện mà kiện ra tòa cũng không hay. cho nên chu thiến cũng chỉ lạnh lùng nhìn cô ta sắc mặt hồ dai dai càng thêm tái mét nước mắt lưng tròng môi khẽ run lên trông thật đáng thương cô gái tóc ngắn sớm đã biết tình hình không ổn cũng sớm đã lui về phía sau cô ta cúi đầu không nói được một lời đang lúc mọi người không biết nên làm gì thì giáo viên cùng một người đàn ông xa lạ đi vào hồ dai dai ngẩng đầu thấy người đàn ông kia thì hét to một tiếng anh ơi sau đó nhào vào lòng người đàn ông kia hòa khóc Thầy giáo đi vào, nghiêm túc nói. Mời sáng sớm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thì ra có học viên thấy tình hình nghiêm trọng thì đã đi mời giáo viên đến, mà giáo viên biết việc này có liên quan đến Hồ gia Giai thì nghĩ một chút bèn gọi cả anh cô ta đến cùng. Hồ Gia Hào vẫn luôn thương yêu em gái, giờ thấy em gái khóc như vậy, trong cơn giận dữ, ngẩn đầu lạnh lùng nói. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong ngữ khi có ý sẽ ra mặt cho em gái, mà khi ánh mắt anh ta đã qua Triệu Hy Thành thì lửa giận trong nháy mắt biến mất thay vào đó mắt lại sáng bừng. Anh ta đẩy em gái mình ra, bước nhanh đến bên Triệu Hy Thành, vẻ mặt kích động mà nói. Xếp Triệu sao lại đến đây? Là cần chúng tôi phục vụ sao? Trước kia Triệu Hy Thành cũng từng mang một số phụ nữ tới cửa hàng bọn họ trang điểm, anh ta cũng từng phục vụ qua bọn họ Triệu Hy Thành có đôi khi cũng ngồi bên cạnh nên anh biết Triệu Hy Thành. thấy anh trai cúi đầu khom lưng càng khiến hồ dai dai thêm khiếp sợ cô ta ôm mặt cả kinh anh ơi anh ta coi thường em còn nói sẽ kiện em hồ Gia hào lắp bắp kinh hãi nhìn muội muội sao em có thể khiến sếp triệu tức giận hồ dai dai thấy anh ta nói vậy tia hy vọng cuối cùng cũng tan biết cô ta bắt đầu biết sợ hãi đinh xin tha nhưng quá mất mặt vừa vội vừa tức vừa sợ mấy cảm xúc dày vò cô ta hòa lên khóc lớn mà triệu hy thành chỉ lạnh lùng nhìn mọi thứ Vẻ mặt xa cách như thế mọi việc không liên qua gì đến mình tiểu mặt hừ lạnh một tiếng nói nhỏ. Đáng đời ai bảo cô ta đáng ghét như vậy thì ra là cũng biết sợ. chu Thiến thấy Hồ Giai Giai bị cảnh cáo cô cũng không định kiện cô ta thật nên muốn khuyên hy thành đổi ý. Bên kia Hồ Gia Hào nghe cô gái tóc ngắn kệ qua tình hình lúc này đi đến bên Hồ Giai Giai vung tay lên tát Hồ Giai Giai rồi mắng. Em cũng quá không hiểu chuyện những lời này có thể tùy tiện mà nói sao. Mau đi xin lỗi triệu phu nhân nếu không không có gì hay ho cho em đâu. Hồ dai dai bị anh đánh cho ngây người, từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ đánh mình, cũng chưa bao giờ lớn tiếng mắng mình như vậy. Cô ta bưng mặt trong mắt đầy sự hoảng sợ tủi thân, nhất thời quên cả khóc. Hồ gia hào thấy cô ta còn thất thần thì lại quát. Còn không mau đi, thực sự để xếp triệu đem việc này lên tòa án thì đã không còn kịp rồi. Tuy nói tội phỉ báng không to nhưng họ triệu kia có thân phận địa vị gì. Hoàn toàn có thể xử phạt em gái mình ở mức cao nhất ngồi tù cũng có thể. Như thế tương lai của em mình hoàn toàn mất hết. Hồ dai dai cũng biết nếu mình không cúi đầu thì sẽ là chat của tòa án chờ mình. So với gặp quan tòa thì nhục nhã hiện giờ có là gì? Cô ta áp chế sự phẫn hận trong lòng, cắn chặt môi, cảm giác không cam lòng, nhục nhã này khiến cho cô ta không nhịn được mà run người nhưng vẫn đi đến bên Chu thiến. Cô ta cúi đầu trước mặt Chu thiến tuy không cam tâm tuy thông hận nhưng vẫn ép mình phải cúi đầu. Xin tha thứ cho tôi, là tôi không hiểu chuyện tôi không nên nói những lời này hại cô, rất xin lỗi. Cô ta nói xong, giọng nói như nghiến từ kẽ răng mà qua, mỗi chữ đều khiến cô ta vô cùng nhục nhã, mỗi chữ đều khiến cô ta hận thấu xương. Chu thiến thở dài, chẳng lẽ sẽ thực sự kiện cô ta lên tòa sao? Mặc kệ cô ta có thực sự nhận thức mình sai hay không nhưng sau này hẳn cũng sẽ không dám sinh sự nữa. Chu thiến nhìn Triệu Hy Thành dịu dàng nói. Hi Thành, thôi đi, cô ấy còn nhỏ tuổi, hơn nữa em cũng không sao, không cần đem chuyện gây rối như vậy. Triệu Hy Thành âm ngoan đảo mắt nhìn anh em họ hồ một cái nhưng đến khi nhìn Chu thiên ánh mắt lại trở nên nhu hòa. Đều nghe lời em, em muốn xử lý sao thì làm vậy. Anh nói chuyện với cô, hoàn toàn là một con người khác, ánh mắt ôn nhu, giọng nói dịu dàng khiến đám con trai mở rộng tầm mắt mà các cô gái thì ghen tị vô cùng. Sau đó anh lại cao giọng nói. Triệu Hy Thành tôi không phải là người dễ dàng bỏ qua cho ai, chẳng qua nể mặt Thiệu Lâm chuyện này tôi tạm thời cho qua. Nếu để cho tôi biết có ai lại gây chuyện làm tổn thương đến vợ tôi thì Thiệu Lâm dù tốt bụng nhưng Triệu Hy Thành tôi cũng không phải là người chỉ biết nói xuông. Khi nói chuyện ánh mắt anh đảo qua tất cả những người đang ngồi, sự lạnh lùng trong mắt khiến ai nấy không rét mà run. Phần 3 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc